Cô Úc xin mời các bạn nghe chuyện mặt thế chi khởi động lại nông trường của tác giả Nguyên Phi Tây Phong Tiếu. Thể loại, ngôn tình, mặt thế, dị năng, trọng sinh, báo thù, he. Độ dài, 478 chương cộng 2 phiên ngoại Văn án, trở về mặt thế phía trước biên trường hy có tam hận. Một hận không biết nhìn người, bị bên gối người đoạt đi vòng ngọc nông trường phản bội đến chết. Nhị hận tu luyện không kế, dị năng không cường chỉ có thể nhậm người khinh nhục tính kế. Tam hận trời cao chọc gẹo, vướng bận người không ở bên người, tại bên người lại không dám tới gần. Này một đời, nàng chỉ tin chính mình, dù ra giòn mộc hề cũng muốn ma ra đoạt mệnh lưỡi dao sắc bén. cha nam ác nữ, không có ta làm đá cây chân xem các ngươi có cái gì kết cục tốt. Chỉ là hoài y ân cửu gió nổi mây phun dưới thế giới này như thế hoang vu tàn nhẫn, nàng có thể cùng ai gắn bó. Chuyện là hán Việt văn, bạn nào không thích nghe hán Việt hoặc nghe không được nên cân nhắc trước khi nghe chuyện nhé. Mời các bạn cùng nghe phần một của chuyện mà thế chi khởi động lại nông trường. Chuyện audio được chia sẻ ở úc đọc com. chương một phản bội cáo biệt này bất đắc dĩ. Người nói cái gì, biến dị thú vây thành. Biên trường hy đứng lên, đèn trần trắng tinh quang ở nàng trước mắt mơ hồ thành một mảnh. Nàng cảm thấy từng trận choáng váng, nhất thời không thể tin tưởng chính mình nghe được cái gì. Đúng vậy tàu tử, vọt vào văn phòng nam tử khủng hoảng mà hô.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 Huống hồ căn cứ cửa thành cao tới 31 mễ, ngoại thành quang không lưu thu, lại có hòa lực áp chế, trời biết bọn người kia là như thế nào nhảy lên tới. Biên trường hy tâm như trụy hầm băng, nàng ngăn chặn khàn khàn phát run thanh tuyến, ngữ tốc cực nhanh nói căn cứ ngoại có lưỡng đạo điện tử theo dõi tuyến, ba đạo nhân công trạm kiểm soát chúng ta còn phái ra đi tham giá trinh sát cơ, như vậy còn có thể làm biến dị thú vô thanh vô thức đánh tới cửa nhà, nhất định có nội tặc. Có người muốn hủy chúng ta vân hoa căn cứ.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 ai ngờ tưởng chưa vân hoa thế nhưng đối chính mình nổi lên sát tâm biên trường hy trong lòng một mảnh bi thương tiện đà lại sinh ra thật sâu hận ý vì giết ta các ngươi không tiếc đưa tới thú triều thật sự là thật lớn bốt tích từ hoành cười đắc ý tàu từ yên tâm căn cứ chung quan trọng vật tư đã rời đi ngũ dai trở lên dị năng giả cũng đều điều ra đi lúc này thủ thành chỉ có tàu từ từ trung bộ đội cùng những cái đó không phục tòng chư ca người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 Lại nghĩ đến chư vân hoa nương thú triều thi triều chẳng những giết chính mình còn có thể diệt trừ dị kỷ mà trí căn cứ 50 vạn người sống sót với tuyệt cảnh, mặt ngoài tất nhiên là tổn thất thảm trọng đến lúc đó ở hương giang căn cứ trước mặt liền mất đi bị cướp bóc giá trị. Hảo nhất chiêu kỳ địch lấy nhược, hảo nhất chiêu kim thiền thoát xác, hảo mưu kế, hảo ngoan độc. nàng trong lòng kinh giận đan sen mưa gió trong thuyền mấy năm liền tính không có nhiều ít cảm tình cũng là thân mật nhất đồng bọn nhưng cái kia ôn nhuận tuấn tú nam tử gương mặt thật kiểu gì dữ tỵ tàng đến cũng thật đủ thâm a biên trường hy thê lương mà nở nụ cười từ hoành ánh mắt lập loè đến gần một bước thấp giọng nói tàu tử ngươi đừng hận chư ca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 Phía sau lưng đụng phải bị hòa nhận chấn ra nhện trạng tế văn cửa kính trình mặt cửa sổ sát đất ầm ầm vỡ vụt nàng ngửa đầu ngã xuống đi xuống, bành một tiếng nện ở trên mặt đất chấn khởi bụi mù vô số. chung quanh hỗn độn chạy thư tán mọi người phát ra kinh hoàng kêu to từ hoành nhíu nhíu mày, hắn vừa rồi vội vàng rỗi tay thế nhưng không bắt lấy nàng, hiện tại khiến cho mọi người chú ý vậy phải làm sao bây giờ. Tính, làm nàng chết ở người trước không phải càng tốt. Hắn đầu óc vừa chuyển, nháy mắt mang sang cực độ hoảng sở cùng lo lắng thần sắc đi theo nhảy xuống, lầu 6 độ cao đối hắn cái này bắt dai hỏa hệ hình cùng không có gì, hắn nhẹ nhàng rơi xuống đất vội vàng bế lên biên trường hy tàu tử ngươi làm sao vậy. Người liền tính sốt ruột cũng không thể trực tiếp nhảy xuống a này muốn té bị thương nhưng làm sao bây giờ. Một bên kêu, hắn một bên hướng đoàn người chung quanh hô to, mau. Mau kêu chữa bệnh đội tới tới.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 Đã không có đầu óc cùng không có trái tim giống nhau, mặc cho dị năng giả cường hãn nữa cũng trốn bất quá một cái chết tự trừ phi có cửu dai mộc hệ kịp thời ra tay cứu giúp. Trên đời này có mấy cái cửu dai, ít nhất vân hoa trong căn cứ nửa cái cũng không. Từ hoành ở nàng đồ ăn chung hạ ức chế dị năng dược nàng ở chúng hòa nhận muốn vì chính mình trị liệu khi liền phát hiện cho nên hắn đối nàng buông phòng bị. Nhưng hắn đã quên, nàng là mộc hệ lại là chủ công chữa khỏi phương hướng, đối dược độc sao có thể không hề trở tay chi lực.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 Trường Hy, ngươi mau tỉnh lại a! cảm thấy có người ở đầy chính mình, biên trường Hy mông lung mà mở ra mắt đau đầu như nứt, nhưng ngay sau đó nàng ngây ngần cả người, đập vào mắt là cực sáng ngời ánh sáng, gỗ thô giường lớn, tuyết trắng mùng, trống trải nhưng sạch sẽ phòng, này, này rõ ràng là mặt thế trước nàng phòng ngủ bộ dáng. Chính diêu nàng người thấy nàng tỉnh kinh hỉ mà nói, trường Hy, ngươi rốt cuộc tình. Thật tốt quá, biên trường Hy giật mình toa toa.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 hốc mắt từng trận nóng lên, di động bị tiếp lên thời khắc đó càng là cảm xúc mênh mông. quy là vị nào muốn tìm biên đại soái ca? một cái sang sảng hip hop thanh âm bạn rock and roll truyền đến. biên trường hy chống lại chóp mũi chấn định nói là ta biên tiểu mỹ nữa a. người ở quán ba, ta có một việc tưởng làm ơn ngươi, phương tiện nói chuyện sao? ai nha tiểu hy a, từ từ ha. bên kia an tĩnh một lát, sau đó thanh âm lại vang lên tới, lần này nghiêm túc rất nhiều.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 Tiểu hy, người đừng không cao hứng ta chỉ là biên khoáng có chút nóng này. Biên trường hy cười nói, người nói rất đúng, lúc này đi ra ngoài quá nguy hiểm. Ai có thể bảo đảm mà thế liền nhất định sẽ ở dạng sáng đã đến. Nếu là sớm mấy cái giờ đâu, đừng nói phi cơ, ngồi xe buýt cũng rất nguy hiểm. Hơn nữa đi tô thành nói tương đương liền chôn vùi này mười mấy giờ yêu thế, không có chuẩn bị liền tùy tiện nghênh đón mặt thế quá xuẩn. Biên khoáng ta có thể tin tưởng ngươi sao? Nàng chính sắc hỏi.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 Chỉ là ánh mắt rừng ở bên cạnh hắn cái kia mỹ nữ khi chán ghét nhíu nhíu mày. Xoái ca sông lên đi, nhéo thiếu niên tóc ngắn túm túm, hỏng mất mà hô ta trời ạ, đây là thật phát à. Người làm gì cất thành như vậy? Người bị cái gì kích thích? Thiếu niên bộ dáng biên trường hy một phen xóa sạch hắn móng vuốt như vậy đủ phương thiện. Nàng nhìn đi theo đi tới người. Nàng như thế nào cũng tới.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 nàng là biên trường hy đại bá tiểu nữ nhi kế thế sở ra biên khoáng cùng cha khác mẹ tiểu muội biên khoáng cùng người khác không thân lại đối cái này muội muội yêu thương dung túng cứu này nguyên nhân bất quá là này phó lừa gạt thấy nhân đơn thuần bộ dáng cùng lệnh người vô pháp cự tuyệt làm nũng thủ đoạn biên trường hy lại trong lòng rét run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 Ta chuẩn bị dọn ra tới, phòng ở đều đã thuê hảo, đây là ngắn hạn trong vòng đồ ăn. Biên trường hy nhẹ nhàng mà giải thích nói. Biên khoáng nhíu mày kéo qua nàng lén lút hỏi, người sẽ không cũng nhìn đến cái kia thiệp đi. Cái gì thiệp, chính là cái kia mà thế buông xuống thiệp A, hơn một giờ trước phát ra tới, cũng không biết là cái nào não tàn viết cư nhiên nói hôm nay đêm khuya chính là tận thế, trên mạng đều mắng phiên. Người êm đẹp mà muốn dọn đến bên ngoài trụ, không phải là tin chưa? Biên trường hy sắc mặt hơi hắc thật là ngượng ngùng, ngài trong miệng vị kia não tàn không khéo đúng là tại hạ. Đúng vậy, vừa rồi thưởng sẽ võng. Biên trường hy nhàn nhạt địa đạo, bỗng nhiên hơi giật mình, như vậy cũng hảo ai. Nàng chạy đến tiệm nét cấp bạch hằng đi một phong biêu kiện, nhắc nhở hắn mặt thế sự, sau đó nhất thời do dự, liền ở trên mạng phát thiệp chiêu cáo mọi người, tuy rằng biết không bao nhiêu người sẽ tin, nàng bất quá là vì chính mình có thể hỏi tâm không thẹn nhưng trước mắt này còn không phải là tốt nhất lấy cớ sao.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 tam thanh đào đem cuối cùng 8 vạn nguyên dùng đến tinh quang biên trường hy dùng dự lưu tại bóc ra một chương trăm nguyên tiền lớn tỉnh biên khoáng thống thống khoái khoái ăn đốn lộ thiên nướng bbq nhìn đèn dây tóc hạ thành tam thủ năm nói chuyện trời đất một bàn bàn khách nhân biên trường hy híp mắt cười nếu là mà thế thật sự tiến đến về sau liền rốt cuộc không cơ hội nhẹ nhàng như vậy mà ngồi nướng bbq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 Hắn bên người một cái con nào đó cổ quái thăm dò bảo vật nữ hài từ phát hiện nàng bí mật hỗn thuộc sau chư vân hoa lão đồng học kiêm khoa học kỹ thuật cuồng nhân củ ích đưa ra muốn nghiên cứu vòng ngọc không gian. Là củ ích nghiên cứu sự vòng tay không gian một chút mở rộng xuất hiện ốc thổ con sông phòng ốc kho hàng, gieo trồng chăn nuôi hiệu suất cũng chậm rãi đề cao trở thành một cái danh xứng với thật nông trường, thậm chí cuối cùng nông trường chủ nhân cũng chính là nàng có thể tự do xuất nhập nông trường.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 không dám xác định nhưng tám chín phần mười cù ích bỗng nhiên sụ mặt tả hữu nhìn xem so với ba ngón tay để sát vào tới nói ba ngày trước người biết không ta thu thập quá tư liệu mà thế đứng đầu dị năng giả đều là ở mặt thế lúc ban đầu 3 ngày thức tỉnh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 Đúng rồi, ngươi xe mở ra không? Tóc đỏ soái ca mắng một tiếng, Len Rover cùng Đông Phong xe tải đều mở ra, hơn phân nửa đêm ta thiếu chút nữa bị trong nhà lão nhân mắng chết tiểu tử ngươi đến mời ta ăn đốn đài. Bên cạnh một cái văn nhã thanh niên từ xe tải bên kia thu hồi tầm mắt, đỉnh đỉnh gọng kính nói, này có điểm khó khăn, khoáng tử chính là đem hắn sở hữu thích tụ đều móc ra tới, còn vận dụng trong nhà không ít quan hệ, nếu là mặt thế không có tới, hắn phải về nhà ăn bàn tử, nếu là mặt thế tới, chúng ta đều đến bàn khẩn hắn này đùi, còn nói cái gì mời khách. Biên khoáng rơi xuống cuối cùng một bút nhướng mày nói, đều không sai biệt lắm, chúng ta tiến biệt thự đi, dạng sáng rốt cuộc sẽ biến thành bộ dáng gì, chúng ta rửa mắt mong chờ. Mà theo thời gian một phút một giây tới gần, địa cầu nào đó góc tứ phía phong bế bức màn khẩn kéo trong phòng, một máy tính tản ra oánh oánh lam mang, thon dài tú mỹ tay di động con chuột thói quen tính địa điểm khai hộp thư, phát hiện bên trong nhiều một phong biểu kiện. Tay chủ nhân có chút kinh ngạc trần chờ một lát rời qua đi đêm này click mở. a hằng, nhất định thực kinh ngạc ta sẽ cho ngươi viết biểu kiện đi. Con chuột thượng tay run một chút tựa hồ kinh dị vạn phần tiếp theo, vội vàng mà đi xuống xem.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 Trừ bỏ hoạn lưu cảm người, một bộ phận khỏe mạnh người cũng sẽ biến thành tang thi, mà thế trước bọn họ phần lớn là miễn dịch lực thấp hèn giả chúng nó cộng đồng hình thành đệ nhất bát tang thi chiều, đại khái chiếm một phần mười dân cư, chỉ có đập nát đầu óc hoặc là vạn gãy xương cổ mới có thể lệnh chúng nó hoàn toàn chết thấu. a một tiếng tê tâm liệt phế kêu thảm thiết ở đêm khuya vang lên. Biên trường hy soát địa mở mắt ra, xoay người ngồi dậy, duỗi tay lấy quá đầu giường vừa lúc vang lên đồng hồ báo thức tắt đi thời gian, 12 giờ chỉnh.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 nương bên kia ánh đèn biên trường hy nhìn đến nàng đầy người tất cả đều là huyết cổ dường như bị cắn rớt hơn phân nửa thảm không nỡ nhìn mà theo sau từ trong phòng ra tới bóng người càng là khủng bố hãi dị kia đã không thể gọi người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 Nữ nhân hỏng mất thét chói tai tứ chi cùng sử dụng bỏ lên trên lan can, nhắm chặt đôi mắt liền nhảy xuống. Biên trường hy sắc mặt căng thẳng, thò tay hướng phía trước đi rồi một bước ngay sau đó kia tay cương ở giữa không trung, lại yên lặng mà lùi về đi. Nàng đi đến rào chắn biên xuống phía dưới nhìn lại, nữ nhân đã ngã chết tầng lầu phía dưới lùm cây chung, nửa ngày không có động tĩnh tưởng là chết thấu.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 Mà thế mạnh nhất dị năng giả 89 phần 19 là như vậy tới, bị tang thi chào thương, không chết, rồi sau đó thức tình cường đại, sau lại thủ đô ban biên tập xưng là đi trước người bị hại tặng.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 Lại qua một lát tín hiệu liền sẽ không có, điện không lâu cũng sẽ đình thủy cũng sẽ đã chịu ô nhiễm không thể dùng, ngươi trong lòng phải có số. Bên kia hồ hấp cứng lại, sau đó đột nhiên trọng tiểu hy. Đừng hỏi ta vì cái gì biết cũng không cần lo lắng ta, ta sẽ hỗn đến so ngươi hảo cứ như vậy đi. Nàng cắt đứt điện thoại, ngồi ở thượng đã phát sẽ ngốc.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 Nàng thở ra khẩu khí, đi đến phòng khách gián đại môn lắng nghe một lát xác định bên ngoài không có tang thi, liền bật đèn thu thập đồ vật. Ba lô leo núi phóng hai bình thủy, hai bao sữa bò, hai bao bánh nén khô cùng bánh mì còn thả mấy bao đùi gà trứng kho cùng lạp xưởng, sô-cô-la, quần áo cũng mang theo một bộ còn có kính viễn vọng, một ít băng vải cùng đơn giản dược vật. hoa lê mộc thẳng đao vỏ đao dùng bố bao lên cột lên bố mang liên hệ ở sau lưng chợt vừa thấy chính là năm 60 cm lớn lên một cây gậy cũng không thu hút hai thanh xà cặp thẳng đao một phen cắm ở dày một phen cột vào bên phải đùi ngoại sườn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 Mà cửa kính trước này vừa chết một thi, biên trường hy phòng trường là một đôi nửa đêm còn ở bên ngoài lắc lư tình lữ, nhân bị đột nhiên xuất hiện tang thi dọa đến, vội vội vàng vàng chạy về chung cư trên đường nữ đột nhiên tang thi hóa, lại bởi vì chung cư phía dưới cửa kính là lạc khóa, nam mở khóa không kịp đã bị ăn luôn.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 Biên trường hy một phát hiện kia đầu nữ tang thi liền dừng lại sở hữu động tác sợ kinh động nó. Tang thi sức lực thân thể cường độ là từng vì nhân loại khi hai ba lần, thả không biết mệt mỏi đau đớn, nếu là không có nhất định vũ lực cơ sở, một mình đấu một đầu tang thi không khác người si nói mỏng.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 Chờ có 78 mét thời điểm nữ tang thi bỗng nhiên đã nhận ra cái gì, chậm rãi xoay người lại. Nàng hư thối trình độ so ngày hôm qua lầu 4 trên ban công tang thi lợi hại nhiều, một con mắt trâu rớt ở bên ngoài, mặt bộ cơ bắp thành thi thành phiến mà đi xuống quải, tanh hoàng nùng đục thủy từ thối giữa trong miệng xuống phía dưới chảy xuôi, sắc nhọn hàm răng thượng còn treo thịt vụn muốn nhiều ghê tờm có bao nhiêu ghê tờm. Kỳ thật rất nhiều người không có dũng khí nghênh chiến tang thi, rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là bị ghê tờm, những cái đó thịt thối cùng nước mù bắn đến chính mình trên mặt ngẫm lại liền chịu không nổi. chương 8 tặng, phú quý hiểm trung cầu, nữ tang thi hí một tiếng hướng biên trường hy đi tới. Biên trường hy hít vào một hơi, méo mó cổ, như vậy chậm tốc độ, như vậy thuần túy biểu tình, thật đúng là hoài niệm A. Một bên nhiệm nàng bước nhanh đón nhận đi, vòng đến tang thi sườn biên, một đao chạm ở tang thi cánh tay thượng khanh mà một tiếng, liền cùng chém vào thạch côn thượng giống nhau, biên trường hy bị chấn đắc thủ cánh tay tê dại, đồng thời đã cấp tốc sao đao lui về phía sau, tang thi cánh tay chỉ bị chém khai một phần ba chiều sâu. thẳng đao quá nhẹ, lần này nếu là thay đổi trọng diều kia cánh tay đã chặt đứt. Tang thi bị công kích sau phát ra lớn hơn nửa thanh gầm rú, lại lần nữa chiều biên trường hy đi đến.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 Tang Thi mặt chiều hả phát cục trên mặt đất thẳng, đao bị bắn ra tới. Biên Trường Hy áp đến nó bối thượng, từ đùi ngoại sườn lấy ra xà cặp thẳng đao từ Tang Thi cổ lề sách chỗ cắt đi vào một hoa rốt cuộc Tang Thi đầu liền ở cục lan đi ra ngoài. Biên Trường Hy thối lui đến một bên đỡ đầu gối thở dốc. Quá quá yếu, tay nàng thậm chí ở phát run, liền đao đều nắm không xong, dùng sức quá tổn hại. Hưu.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 Biên Trường Hy trong lòng hiện lên rất nhiều ý niệm, động tác lại một chút không trần chờ, dùng kim móng tay bên trái tay cánh tay thượng cắt một đạo rất đau, đỏ tươi máu nhanh chóng chảy ra, miệng vết thương quanh mình ra thịt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ phát hoàng, giống như muốn thối giữa mở ra, nhìn thập phần dọa người. Biên Trường Hy từ ba lô lấy ra băng vải đem miệng vết thương cuốn lấy, sau đó buông ống tay áo, khuất chân dựa ngồi chăm chú nhìn trước mắt huyết trắng vách tường.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 tam đầu tang thi chính chặt chẽ vây quanh một nhà cửa hàng tiện lợi, dùng chúng nó thiết chùy giống nhau nắm tay đấm vào cửa kính, dùng trầm trọng hình thể mãnh chàng, không cần tưởng, cửa hàng tiện lợi bên trong nhất định có người. Biên trường hy thả trầm tốc độ một bên tới gần một bên quan sát đến. Đây đều là nam tính tang thi, mà thế trước hẳn là khuân vác công nhân linh tinh người, thân hình đặc biệt cường trắng, sức lực cũng đại thật sự, một trọi một nàng đều không phải là đối thủ, bất quá, lạc đơn tang thi quá khó tìm, này phố trước sau lại thực quạnh quẽ, nhiều ít tính cái cơ hội tốt. Nàng sơ sờ, sờ bên hông bọc nhỏ phóng vòng ngọc hồ cỗ, lại nhìn xem cột vào trên xe dìu chữa cháy, trong lòng có chút do dự.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 Hiện tại xem đối phương đại khái là bốn nam nhị nữ, 20 xuất đầu, bộ dáng chật vật hẳn là nào sở đại học học sinh, hơn nữa bọn họ có thể lựa chọn này mà thấy trước liền có chút suy bại phố buôn bán, mà không phải đua đòi lập tức đi những cái đó đại hình thương trường siêu thị, có thể thấy được cũng là có chút đầu óc. Biên trường hy đảo qua bọn họ trên tay búa côn sắt dao phay linh tinh vũ khí tâm nói nhưng thật ra có thể hợp tác một phen. Bỗng nhiên kia sáu cá nhân chung có một cái hưng phấn kêu lên trường hy là ngươi sao.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 Vì kia đại ngạch cổ phần, nàng bị đến từ gia tộc, đặc biệt là nàng vì kia hảo đại bá xưa nay chưa từng có áp lực, thậm chí còn có hãm hại mưu sát bóng ma. Vì thế nàng không thể không bước đi bạch hằng, không thể không đem chính mình giả thành một cái thương tâm quá độ sau, vô tâm không phổi tinh thần xa, xốt xa đoạn nhân vật. Hai năm tới nàng giao rất nhiều bạn trai. Một hai tháng một đổi, thường xuyên xuất nhập một ít bất lương nơi, đem chính mình làm cho giống một cái thái mụi, hiện tại ngẫm lại thật là hoang đường ấu chỉ.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 Như vậy một chậm trễ tăng thi đã đến trước mắt, vươn sắc nhọn giữ tợn móng vuốt biên trường hy rút ra bối thượng thẳng đao tước đi nó mấy chỉ móng tay cùng một cây ngón út, người nhân thể phiên hạ máy xe thẳng đao một trọn, cắt đứt cột lấy dìu chữa cháy dây lưng, tay trái đem này vớt ở trong tay, người đứng lên vội vàng thối lui. Nàng thờ hồn hền hai hạ cắm hồi thẳng đau, diều đổi đến tay phải, né tránh hai hạ tìm được cơ hội chém chúng tang thi vai phải, nó hét lớn một tiếng tay trái chộp tới, biên trường hy một thấp người từ nó hiểu dưới nách trôi qua đi, rìu ngọn gió hoa cái mãn viên mang ra bén nhọn cắt cơ thanh tang thi toàn bộ cánh tay phải rũ xuống dưới chỉ còn một chút ra thịt còn hợp với. Biên trường hy đi vào tang thi sau lưng, đỉnh cũng không ngừng, xoay tròn cánh tay một rìu chặt bỏ đi tang thi hơn phân nửa cái cải ót bị chém phi óc văng khắp nơi.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 Trường dục văn là cái loại này cao cao xoái xoái có chút bĩ khí nam sinh, trong nhà có chút tiền, thường cùng nhất băng hồ bằng cầu hữu quậy với nhau, đánh nhau lên uy lực chẳng ra gì, giàn hoa nhưng thật ra bãi đến 10 phần. Nguyên nhân chính là vì này vài giờ biên trường hy mới có thể tìm hắn cùng nhau suy diễn chính mình hoang đường kiếp sống. Lúc này hắn cầm đem dao phay chém tang thi công kích hoạt nhìn thực ghê gớm nhưng kỳ thật cũng không có thực chất thượng thương tổn.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 Cái kia mang mắt kính nam sinh kêu Ngô Kiệt cột tóc đuôi ngựa nữ sinh kêu Thường Tuệ. Ngô Kiệt là nôn mửa nam sinh tướng mạo bình thường tính tình thẹn thùng. Thường Tuệ vẫn luôn đi theo Thành Hải Tuấn, đối phó Tăng Thi khi thập phần chuyên tâm nỗ lực cho nên ra một thân hãn tuy rằng chật vật nhưng mặt đỏ phát phát nhìn sàng mắt bọn họ đều là Thành Hải Tuấn cùng lớp đồng học cùng nhau chạy ra vườn trường. Mà dư lại hai người, nôn mửa nữ sinh đúng là Vương Diễm, một cái khác chính là Trương Dục Văn.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 Từ khi ý thức được chính mình khả năng sẽ có một đoạn thời gian không tốt, nàng liền đề cao sát tang thi hiệu suất căn bản không chú ý nghỉ ngơi, bất cứ giá nào giống nhau tìm tang thi, sát tang thi.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 Trước mắt cái này tăng thi tề nhĩ tóc ngắn, làm cho người ta sợ hãi lạn mặt sớm đã nhìn không ra nguyên lai bộ dạng, nhưng phía trên oai một bộ hợp kim vô khung mắt kính, trên người Âu phục trang phục treo đầy đục dịch. Nàng thở dốc vì kinh ngạc chu chu đạo cái kia hôm trước còn đứng ở nàng trước giường phê bình dặn dò chu phụ đạo viên. Nàng trọng sinh trở về nhìn đến người thứ hai, biên trường hy kỳ thật bổn không đến mức như thế giật mình. Rốt cuộc nhìn quen sinh tử, mà thế, một khắc trước còn xưng huynh gọi đệ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 Chính là chu đạo đừng nhìn sinh thời chỉ cần hơi mỏng một người, biến thành tang thi lúc sau sức lực cũng thật đại đến khoa trương, biên trường hy bị đẩy liên tiếp lùi mấy bước mấy độ làm nó răng nhọn mau rán đến chính mình làn da lại đều đem nó cấp đẩy ra. Phanh mà một tiếng nàng phía sau lưng đụng vào ô tô, đau đến nàng nghe răng trợn mắt, nàng chiều sau nhìn nhìn cửa sổ xe, lại nhìn xem tang thi, bỗng nhiên cầu co rụt lại, trên tay sức lực một tá tang thi bởi vì quán tính, một đầu chui vào cửa sổ xe bên trong, như một thanh cự chùy đem pha lê tạp cái nát như. Biên trường hy cũng bất chấp chính mình bả vai còn bị tang thi lợi chào bắt lấy, nhịn đau quay người tránh thoát ra tới, rỗi tay liền đi rút sau lưng thẳng đau.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 biên trường hy theo bản năng quay đầu nhìn lại giao lộ xuất hiện mấy cái đen truyền thân ảnh một đoàn lửa đỏ mãnh liệt mang điểm màu vàng sự vật lăng không phóng tới biên trường hy nheo lại đôi mắt nháy mắt lại trừng mắt to khuông. ta đi hòa cầu cư nhiên là hòa cầu nàng trong nháy mắt rất thường chửi má nó nàng ngày đầu tiên buổi sáng liền bắt đầu thức tỉnh chuẩn bị giày vò lâu như vậy đau đến chết đi sống lại liền cái mộc hệ đều không có vớt đến thế nhưng liền có người đã thức tỉnh rồi hòa hệ Hỏa hệ ai? Kim mộc thủy hỏa thổ trung mạnh nhất hỏa hệ. Nàng cảm thấy trời đất quay cuồng, một cái tư duy ở chửi ẩm lên, một cái tư duy tại lý trí phân tích, sau đó phát hiện một khi hòa cầu đánh chúng tang thi chu đạo nó liền thật sự muốn chơi xong rồi. Đệ thập cái tang thi, đệ thập cái năng lượng, nàng mở ra nông trường năng lượng. Này liền muốn hủy ở ở trong tay người khác.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 Biên trường Hy Đảo không thấy ra tới hắn nơi nào giống lo lắng bộ dáng. Nàng liếc qua hắn đang muốn cùng Thành Hải Tuấn nói chuyện, bỗng nhiên cảm thấy trên người có chút dị thường, cúi đầu vừa thấy trên người vẫn là phía trước quần áo, bởi vì hai vai chỗ bị xả lạt áo trên chỉ là miễn miễn cưỡng cưỡng treo, lộ ra phía dưới khép lại năm sáu phân giữ tợn vết thương. Bởi vậy tự nhiên thật không đẹp. Trường Dục văn vội vàng cười chính mình trên người áo ngoài tưởng cho nàng phù thêm, nàng giơ tay ngăn cản hỏi Thành Hải Tuấn thành đội trưởng ta phía trước đồ vật đâu. Thành Hải Tuấn ngần người tưởng tuệ nói ta đưa cho ngươi. Nàng chạy đến một khắc góc ở một đống bao lớn bao nhỏ chung tìm kiếm lên. Người đồ vật ta đều hào hào thu đâu, không ai chạm qua.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 Vương Diễm phết miệng, bằng không đâu. Thành Hải tuấn nhíu mày chừng mắt nhìn nàng lướt mắt một cái, quay đầu phía đối diện trường hy nói cứu ngươi không phải chúng ta. Ngày hôm qua cùng ngươi tách ra sau chúng ta trở về một chuyến làng đại học muốn nhìn một chút trong trường học thế nào trên đường gặp được năm cái thanh niên, trong đó một cái bối thượng cõng hôn mê ngươi.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 Biên trường hy sắc mặt trắng bạch môi run run hai hạ, đem ba lô phiên cây đế hướng lên trời, trừ bỏ ăn vẫn là ăn, nửa phiến vòng ngọc bóng dáng đều không có, nàng giữ chặt tường tuệ hỏi ta đồ vật đều ở chỗ này. Bị nàng lạnh băng mà khủng hoảng biểu tình hãi trụ tường tuệ vội vội gật đầu, trừ bỏ máy xe cùng vũ khí chúng ta mượn một chút, người cách khác đồ vật hải tuấn cũng chưa làm động, hải tuấn đúng không? Thành hải tuấn gật đầu ta đặc biệt phân phó qua các người có người động biên đồng học phòng ngọc. Không có a Đều khi nào, vòng ngọc không thể ăn không thể uống ai hiếm lạ. Kia đồ vật trông như thế nào, nếu không chúng ta hỗ trợ tìm xem. Trường Dục Văn bỗng nhiên nói có phải hay không người phía trước liền rớt. Hoặc là bị kia giúp quân nhân cầm đi. Thành Hải Tuấn không lớn xác định nói, những người đó thoạt nhìn đều rất chính khí. Trường Dục Văn cười lạnh, thời buổi này chi nhân chi diện bất chi tâm còn thiếu sao. Thành Hải Tuấn vẫn không tin, biên trường hy lại cả người phát lạnh.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 Nàng nhấp miệng, bỗng dưng đứng lên, bước nhanh đi lên đi kéo xuống vương diễm ba lô, bên trong nhét đầy đồ vật cái gì khăn giấy, đồ trang điểm, mắt kính kẹo băng vệ sinh tác đến tất cả đều là, nàng giống nhau giống nhau rũ ra lùi tới trên mặt đất ném, vương diễm ngây người một khắc thét chói tay sông lên đi, người cái này kẻ điên, ngươi làm cái gì? Đem bao trả lại cho ta, biên trường hy bỗng nhiên dừng lại, từ bao đế móc ra một con vòng ngọc quánh nhuận trắng nọn ánh sáng ở tối tăm kho hàng hết sức đoạt mắt đúng là nàng kia chỉ.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 Biên trường hy thật sâu mà nhìn nàng một cái, xoay người nhặt lên trên mặt đất chính mình dự phòng y chồng lên trên người, một viên một viên khấu thượng cúc áo, lại thong thả ung dung mà vén tay áo lên, mắt lé liếc nàng ta là mắng chính mình, cư nhiên cùng ngươi loại này ngu xuẩn vô nghĩa. Nàng quay đầu cười, thành đội trưởng, người xác định không quản quản chính mình đồng đội, nếu không ta sợ ta sẽ nhịn không được ra tay A. Vậy xem mọi người liền có chút thổn thức đây là muốn đánh lộn tiết tấu A.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 biên trường hy thối lui một bước lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng thủ phú sao ý tứ ý tứ là đủ rồi quá không hàm xúc nói người ta trên mặt đều không đẹp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 đao của ta ta dìu, còn dùng ta xe các ngươi thật đúng là không khách khí A. Biên trường hy chào phúng mà nhìn bọn họ trên tay vũ khí, lại lần nữa thiên định muốn một mình hành động quyết tâm, người nhiều thật sự quá nhị oai. Thành Hải tuấn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn tình thế mất khống chế, cấp đến độ đứng ra các ngươi đều phải làm cái gì, mau buông đao. Mọi người đều là người một nhà, ta và các ngươi cũng không phải là người một nhà. Biên trường hy biểu môi, chuyển hướng hỏi đáng người.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 nàng trong lòng một trận khác thường âm thầm nói về sau có cơ hội thật muốn hào hảo nhận thức một chút cái kia cố từ từ cố tử chương 15 cố tự Vương giả chi hoa thương cố tự nàng nhận thức cái kia cố tự biên trường Hy sợ ngây người nàng bỗng nhiên minh bạch vừa rồi chính mình trong đầu chợt lóe mà qua chính là cái gì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 Biên trường hy tim đập tiệm cường tiệm cấp trên mặt kiềm chế bất động hỏi kia béo nữ hải cái kia cố tự trông như thế nào. Nói đến cái này béo nữ hải trước mắt sáng ngời, tròn vo trăng mặt kích động đỏ lên, khoa tay múa chân lên, ước chừng 25 tuổi bộ dáng, vóc dáng 1,8 hướng lên trên đi, lớn lên phi thường tuấn Mỹ, là cái loại này ngũ quan khắc sâu nam nhân, nhìn qua lạnh như băng thực nghiêm túc. Nói hắn là nơi nào minh tinh ta đều tin cương nhiên là cái tham gia quân ngũ chúng ta còn thẳng hô phí phạm của trời đâu.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 Vân ta hiện tại thân vô vật dư thừa cũng không đồ vật cùng ngươi đổi, nếu ngươi tin được ta coi như ta thiếu ngươi một ân tình như thế nào. Ngươi muốn liền cầm đi, nói cái gì nhân tình không nhân tình. Thành hải tuấn vội đem dư lại một cái thông tin nghi cũng cho nàng, chính mình phủng súng lục cùng viên đạn trầm mặc một hồi không phải không có buồn dầu nói. Nói lên Trương Dục Văn cùng Vương Diễm chạy ra làng đại học trên đường gặp gỡ, trước kia trường học quan hệ hữu nghị cũng từng có vài lần chi duyên, bọn họ nói ép đại người kiều khí vô lễ ăn không hết khổ lại không hiểu trang hiểu hạt chỉ huy, mới thỉnh cầu gia nhập chúng ta, bọn họ cũng là để mắt chúng ta tuy rằng có đôi khi không lớn phối hợp. Biên trường hy giống nghe được cái gì quái đàm, bọn họ ý tứ là chính mình có tài nhưng không gặp thời lâu. Nàng thần kỳ mà lắc đầu. Trương vương hai người ra thế đầu óc bãi tại nơi đó, ở ép đại chỉ tính mặt lưu, bọn họ có cái gì năng lực đi xem thường người khác. Đây là nói Trương vương hai người là bị ép đại người bài trừ tới, mà không phải bọn họ ghét bỏ nhân ra. Thành Hải Tuấn cảm thấy ngoài ý muốn chính là không phải nói ép phần lớn là nhị thế tổ. Bỗng nhiên ý thức được tự mình nói sai, hắn ngượng ngùng mà im miệng. Biên trường hy cũng là ép đại người a, nhị thế tổ làm sao vậy? Biên trường hy không cho là đúng, thành đội trường hàn là biết, trong trường học học sinh tuy nhiều, nhưng biến thành quái vật người cũng không phải rất nhiều, lúc ban đầu hai ngày mọi người an toàn vẫn là có bảo đảm, có thể ở ngay từ đầu liền dẫn đầu chạy ra tới, đều là nguy cơ ý thức phi thường mãnh liệt người, liệu định trường học đám người dày đặc sẽ ra đại sự, người như vậy các ngươi A rất có mấy cái. Ở S đại chính là có mấy chục cái nhiều. mặt sau đi theo chạy trốn không tính cái thứ nhất xuất đầu tổ chức người đã phải có quần chúng cơ sở lãnh đạo năng lực lại phải có cường đại quyết đoán cùng tiên tri tính liền biên trường hi biết kiếp trước xuất lĩnh nàng nơi nhóm người thứ nhất chạy ra tới học trường liền phi thường ghê gớm sau lại nghe nói ở tô thành căn cứ đảm nhiệm pha cao chức vụ kia cũng là cái mặt thấy trước cả lơ phất phơ nhị thế tổ. Người đều nói s cực kỳ người giàu có khắp nơi bao cỏ một đám, nhưng thực tế đâu, gia tộc sĩ nghiệp tập đoàn tài chính hậu đại, 10 cái bên trong phàm là có một cái là thành dụng cụ, này tầm mắt cùng đầu óc liền thắng qua trăm cái người thường tương thêm. Cũng bởi vậy s cực kỳ làng đại học mấy sở đại học còn sống nhân số nhiều nhất, ở tô thành căn cứ còn chuyên môn đoàn kết lên thành lập một cái không nhỏ tổ chức, đương nhiên đây đều là lời phía sau. mười phút phía sau trường hy cưỡi sơn trại bản nhã mã ha ở trương dục văn âm lãnh vương diễm phẫn hận cùng với những người khác khinh thường trào phúng sầu lo hướng tới trong ánh mắt phi ra kho hàng đất trống đón huyết sắc tà dương một đường nhanh như điện chớp Bài vút qua từng cái nhiễm huyết chạm bày, vứt đi chiếc xe tạp phá cửa hàng, không ra hình người hài cốt ngẫu nhiên nhìn đến mấy cái vội vàng buôn tàu người, cũng cùng âm u chỗ top 5 top ba dù đã tang thi gặp thoáng qua, nàng đều mải may không ngừng, bằng mau tốc độ nhằm phía tân phong tiểu khu, rốt cuộc ở Thái Dương hoàn toàn xuống núi phía trước đem xe vững vàng đỉnh đến tiểu khu số 5 lâu dưới lầu Cũng mất công kho hàng cách nơi này không phải quá xa, mà nàng đối này một thế hệ pha quen thuộc bằng không buổi tối liền thực sự có điểm huyền Nàng vượt hạ máy xe tháo xuống mũ giáp dùng tay bò bò toái phát một mặt quan sát đến bốn phía. Trong tiểu khu có một ít biến hóa, đầu tiên là trên mặt đất tang thi thi thể biến nhiều, trong đó có thể thấy được nhân loại gặp nạn dấu vết vành đai xanh nghiêm trọng lọt vào phá hư, một ít chiếc xe đỗ vị trí cũng có biến động, thân xe có va chạm mày mòn cùng vết máu. Xem ra trong khoảng thời gian này trong tiểu khu có người ra ngoài quá, này phê có gan trước đi ra ngoài người, tích lũy kinh nghiệm rèn luyện chính mình thu hoạch tin tức đối đương kim thế giới tàn khốc có trực quan nhận chi, này hết thảy đối với bọn họ sau này phát triển là không thể thay thế được tài phú, mà những cái đó còn ở quan vọng chậm chạp không chịu nhúc nhích người, thường thường một bước lạc hậu từng bước lạc hậu. Mà thế cường già sở dĩ trở thành cường giả không phải không có nguyên nhân. Nàng lại ngẩng đầu nhìn nhìn chung quanh nhà lầu, các cửa sổ đều quan đến gắt gao, bức màn dấu đến kín không kẽ hở, nhưng cẩn thận quan sát không khó phát hiện rất nhiều cửa sổ mặt sau đều đứng bóng người. Nàng đẩy xe chậm rãi đi vào trong lâu, tới một cái tầm mắt cùng theo dõi góc chết tà hữu nhìn sang, tay trái ấn ở xe đầu tâm niệm vừa động, trên cổ tay vòng ngọc phiếm quá một đạo gần như không thể phát hiện lãnh quang, máy xe nháy mắt hư không tiêu thất. Biên trường hy chớp chớp mắt khóe miệng sung sướng mà cong lên, đem trên người ba lô cũng thu vào vòng ngọc rút ra thẳng nắm ở trong tay, tiểu tâm mà một bậc một bậc đi lên thang lầu. Đại khái nàng vận khí không tồi, lầu một đến lầu ba cũng chưa gặp được nguy hiểm, thẳng đến vào ba trăm linh ba thất, đem phòng bếp phòng tắm phòng ngủ đều kiểm tra rồi một lần, không có phát hiện bất luận cái gì khác thường, nàng mới thở vào một hơi, một mông ở trên sofa ngã ngồi xuống dưới. Tiểu khu cung cấp điện sớm đã ngừng, trong nhà một mảnh tối tăm yên lặng, biên Trường hy bất chấp chính mình bụng đói kêu vang đến có thể nuốt vào một con trâu, chạy nhanh lấy ra đồng hồ thông tin mi, một lần nữa điều đến cố đội cái kia liên hệ hào, quyết đoán phát ra thông tin thỉnh cầu. Nghe cùng loại trò chuyện liên tiếp đô đô thanh, nàng không cấm tim đập ra tốc. Bỏ qua một bên hết thảy hết thảy Hôm nay nàng đứng ở cái này cường giả tuyến đầu, nắm giữ khả năng dẫn đường hắn vận mệnh biến chuyển mấu chốt riêng là loại này tâm tình phi tự mình trải qua giả vô pháp thể hội. Qua đại khái có ba giây đồng hồ trò chuyện bị tiếp thu, đồng hồ truyền đến một tiếng uy. Biên trường hy liễm tiếng độc hỏi cố tự, bên kia trầm mặc dây lát mơ hồ truyền đến tiếng súng cùng tang thi gào giống thanh có cái cao hùng giọng nói ở kêu cầu yểm hộ tình huống như là rất là khẩn cấp. Biên trường hy nhíu nhíu mày, thiên sắp đen còn ở chiến đấu, xem ra bọn họ gặp được một ít phiền toái. Suy nghĩ hiện lên, ngay sau đó cố tự trầm thấp hữu lực thanh âm vang lên ta là ngươi là ngày hôm qua nữ hải kia. Trong trí nhớ hắn thanh âm cũng là như lúc này thuần hậu kiên nghị, hơi mang lạnh lùng, hai cái thời không ấn tượng như vượt qua quá lịch sử vực sâu dung hợp ở bên nhau, có loại khác thường lực đánh vào. Nàng cường tự định trụ tâm thần, lấy ra kiếp trước lâu cư thượng vị khí phách thanh thanh nói, đúng là cố đội thời gian dài quý giá, ta cũng không nhiều lời, con người của ta không thích thiếu nhân tình, người cứu ta một mạng ta tự nhiên báo đáp ngươi. Ta nơi này có một cái thú vị tình báo, có lẽ đối với ngươi sẽ có chút tác dụng, nhưng ta hy vọng cố đội trường trước đáp ứng ta, sau này vô luận phát sinh cái gì, đều không cần truy cứu cái này tình báo nơi phát ra, hơn nữa không cần báo cho người khác đây là ta để lộ ra tới. Nàng dành chức thuyết minh ý đồ là sở cố tự không kiên nhẫn cắt đứt trịnh trọng mà yêu cầu hứa hẹn bởi vì như vậy nhất có thể làm đối phương đối chính mình tiếp theo nói sinh ra hứng thú cùng coi trọng. Cùng cố tự giao tiếp quanh co lòng vòng tuyệt đối sẽ bị vô tình chặn giết ra vẻ thông minh tiểu ý lấy lòng cũng sẽ lưu lại mặt trái ấn tượng ngược lại là quang minh bằng phẳng có thể làm hắn nhiều một phân tôn trọng cùng nhận đồng. Cùng mịt mờ mà nhắc nhờ Thành Hải tuấn bất đồng, đem có độc tăng thi sự tiết lộ cho cố tự hiển nhiên là một loại mạo hiểm tương lai nếu có cơ hội gặp mặt nhân ra nhất định phải đối chính mình nhiều một phần chú ý cân nhắc một khi đã như vậy so với ở đệ nhất cường giả nơi đó treo lên sổ đen đương nhiên là lưu lại ấn tượng tốt càng vì sáng suốt. Nàng nín thờ chờ đợi cố tự trả lời. chương 17 nông trường, rốt cuộc lại gặp ngươi. Cũng may bên kia thực nhanh có đáp lại cố tự thanh âm vững vàng mà từ thông tin nghi trung truyền tới ta đáp ứng ngươi tuyệt không truy cứu, vì ngươi bảo mật nhưng ngươi nếu là trêu đùa ta. Biên trường hy không tiếng động mà thở hắt ra cười nói, làm sao dám đâu. Nàng hỏi, cố đội trưởng ngươi cách đó không xa hẳn là có tang thi đi, ngươi có thể hình dung một chút chúng nó bộ dáng sao. cố tự không có trần chờ mà nói hình người nhưng biện sinh thời giới tính làn da xanh trắng cơ bắp hư thối trong mắt thoát khuôn móng tay bén nhọn trên người có chứa cực cường liệt mùi hôi khí vị bọn họ hành động chậm chạp thị giác trì đột nhưng tính giác khứu giác dị thường nhanh nhạy cốt cách trình thảm bạch sắc độ cứng phi thường đại có thể so nghĩ tôi vào nước lạnh sau cao than cương còn muốn tiếp tục hình dung sao tôi vào nước lạnh cao than cương biên trường hy dương dương lông mày vẫn là như vậy có nề nếp Nàng đi đến bên cửa sổ nhìn bên ngoài, không cần ta giết qua không ít tang thi, có thể khẳng định cố đội trường ngươi hiện tại nhìn đến cùng ta trước kia nhìn đến chính là cùng hình tang thi, chính là không lâu trước đây có người phát hiện không lớn giống nhau chủng loài. Nga, chúng nó cơ bắp cũng có hư thối, nhưng trình độ so nhẹ, da thịt thượng hiện ra một loại khác thường thanh hắc sắc thái, có vẻ tương đối căng chặt hơn nữa chúng nó xương cốt là biến thành màu đen tựa như chúng độc như vậy. Nếu nói chúng ta nhìn thấy tang thi cốt cách là tôi vào nước lạnh sau cao than cương, độ cứng 10 phần mà qua giòn, như vậy tân tang thi xương cốt chính là tôi vào nước lạnh sau lại trải qua tôi lại cao than cương, cường độ cũng đại biên độ tăng lên, thậm chí có được nhất định tính dai. Ngoài ra bọn họ hành động tốc độ cũng có nhất định đề cao, hơn nữa quan trọng nhất chính là. Biên trường hy nhìn phía trước ngữ khí nhẹ nhàng mà nói, phảng phất cảm nhận được trò chuyện kia đầu tiệm xu ngưng trọng không khí, nàng biết cố tự nhất định đang nghe, hơn nữa là hết sức chăm chú. Ta trước kia bị tang thi chào thương quá, cố đội trường ta tưởng ngươi cũng bị chào thương quá, hẳn là biết miệng vết thương chảy ra huyết là bình thường màu đỏ, nhưng cái loại này tân tang thi trào ra tới miệng vết thương chảy ra huyết phát thanh phát hắc có chứa hư thối xú vị, miệng vết thương bên cạnh liên tục thối giữa chảy mù. Giang thành nơi nào đó. Một cái màu đen bó sát người đồ tác chiến nam từ trong tay phi đao vừa chuyển, cắt ra một cái tang thi yết hầu cùng chiến hữu nháy mắt ra dấu, nhanh chóng thối lui đến ven tường, tai nghe thượng đèn tín hiệu phát ra hồng quang, hắn sắc bén đôi mắt đảo qua chính ghim súng dựa vào trên xe ngắm bắn chiến hữu cánh tay thượng băng gạc nhìn kia đỏ thắm vết máu, đạm thanh nói, đúng không, xem ra tình huống không ổn. Bên kia nữ hài nhẹ nhàng cười tuy không dễ phát hiện, nhưng hắn cảm thấy là như chút được gánh nặng, rượu không ổn ta không biết ta chỉ là cảm thấy chuyện này đáng giá chú ý cố đội trường ta muốn nói nói chính là này đó, vậy trước quải Người như thế nào biết ta bị tang thi chào thương quá? Hắn bỗng nhiên ngữ điệu vừa truyền, biên trường hy có chút trệ trụ cách một khắc mới nói cái kia hòa cầu Người cũng có thể phát ra cái loại này đồ vật, kia đào không phải. ta có một vị chiến hữu có thể đối xuất thổ thường, loại này kỳ lạ năng lực thực dụng hữu hiệu ta muốn cho mỗi người đều cụ bị nhưng không có đầu mối ta đi tìm chính mình cùng chiến hữu điểm giống nhau kinh ngươi nhắc nhở mới phát hiện ta cùng hắn đều bị tang thi trảo thương quá biên trường hy thân thể cứng đờ nắm chặt xuống tay biểu thông tin mi mí môi khàn khàn mà nói cũng không phải là nhắc nhở ta chính mình cũng không biết có như vậy liên hệ đúng không bên kia thấp thấp cười hãy còn tiếp tục Trong tiểu thuyết quản cái này kêu dị năng đi, ngươi là loại nào? Biên trường hy bỗng nhiên cảm thấy ngoài cửa sổ chiều hôm nồng đậm đến phảng phất tán không khai tầm mắt cập chỗ đều là ảm đạm cùng hỗn loạn tượng trưng cho này tòa phồn hoa đô thị đã đi hướng không thể nghịch truyền suy bại Trọng sinh tới nay, nàng là lần đầu tiên như thế rõ ràng mà cảm nhận được kia hít thở không thông giống nhau có mặt khắp nơi áp lực. Ánh mặt trời ở khuôn mặt nàng thượng phản xạ ra thảm đạm mà trầm tĩnh quang mang, nàng thấp giọng nói ta muốn nói đều đã nói xong, cố đội trường bảo trọng chúng ta có duyên gặp lại. Tích, nàng chặt đứt trò chuyện nhìn phía trước từ từ phun ra một hơi. Nguyên lai like ngay từ đầu cố tự liền không phải hảo lừa gạt bất quá là cho ra một cái nho nhỏ ám chỉ. Nàng nhíu mày hồi tưởng chính mình nói qua mỗi một câu, hẳn là không có lưu lại càng nhiều sơ hở. Trợ giúp cố tự tâm ý là rõ ràng, nhưng nàng không tính toán bại lộ chính mình, cũng không tính toán cùng cố tự nhấc lên quá nhiều quan hệ. Nàng biết người này, chỉ cần cho hắn một cái cảnh kỳ, một cái đơn giản giảm sóc thời cơ, là có thể đủ đi ra bất đồng nhân sinh, nàng nếu là lại nhảy sốt ruột thượng hòa, ngược lại có vẻ âm mưu luận. Nàng nhìn xem trong tay thông tin mi trực tiếp cắt đứt nguồn điện tính cả một cái khác bổn muốn ném ra lâu ngoại, nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là toàn bộ ném vào vòng ngọc. Nhìn đến vòng ngọc nàng tâm tình bỗng nhiên hảo lên, vuốt ve nó trong lòng nghĩ ta muốn vào đi trước mắt chợt lóe, chân mềm nhũn cảm giác không trọng giống nhau, chờ nàng ý thức dần dần thu hồi, liền phát hiện trước mắt ánh sáng tốt đẹp chính mình chính ghé vào một khối trên cỏ ngây ngô mà hơi mang tự nhiên hương thơm hơi thở lao thẳng tới chóp mũi. Biên Trường hi vui vẻ, vội vàng mà đứng lên, nàng dưới chân là một mảnh mặt cỏ, phía trước cách đó không xa chính là đen nhánh thổ địa trung gian một cái tinh tế suối nước nghiêng xuyên mà qua, hai khối thổ địa ranh giới rõ ràng. Nàng rất rõ ràng, mặt cỏ tương đương với mục trường, có thể dùng để quyển dưỡng một ít động vật, đương nhiên rào chắn mấy thứ này đều phải dựa vào chính mình tự mình dựng lên. Hắc thổ địa ướt át phì nhiêu, vô luận lúa nước tiểu mạch vẫn là trái cây rau dưa, hoặc là xem xét tính thực vật, ở chỗ này đều sẽ bình thường sinh trưởng. Nông trường không có thời tiết nói đến, hơn nữa vĩnh viễn là nhiều mây gió nhẹ ban ngày, bất luận cái gì thời điểm đều có thể loại bất cứ thứ gì. Mà cập đầu gối cao dòng suối nhỏ có tự mình tiến hóa công năng, có thể uống, có thể tắm rửa, có thể nuôi dưỡng thủy sinh động thực vật đương nhiên muốn nàng trước thả xuống đi vào mầm A loại A, mới có trường. Hắc thổ địa cùng mặt cỏ hợp nhau tới vuông vức một khối, bốn phía bị mù sương sương mù bao phủ, dòng suối nhỏ đầu cùng đuôi cũng đều biến mất ở sương mù chung. Ở hắc thổ địa bên cạnh còn lập một tòa nho nhỏ nhà gỗ trên cửa có khắc kho hàng hai chữ. Biên trường hy từ suối nước thượng nhảy qua đi, đẩy ra kho hàng môn vừa thấy, quả nhiên chính mình máy xe cùng ba lô leo núi còn có dìu chữa cháy, hai tay biểu thông tin nghi đều lẳng lặng mà nằm trên mặt đất. Hơn nữa nàng biết đừng nhìn này nhà gỗ tiểu, nhưng trên thực tế nhưng chữ vật không gian cực đại, đều không phải là thị lực nhưng chắc cũng không biết là cái gì nguyên lý. Hơn nữa kho hàng thời gian yên lặng. Một chén nhiệt canh bỏ vào đi, mấy năm lúc sau lại lấy ra như cũ nóng hôi hổi. Biên trường hy nhìn này hết thầy vui mừng khôn xiết. Tuy rằng lúc này vòng ngọc nông trường cùng nàng kiếp trước trước khi chết quy mô so sánh với quả thực là lão thử cùng voi khác nhau, nhưng so với kiếp trước mới vừa phát hiện thời điểm một mảnh cằn cỗi, liền cây thảo đều không có vòng ngọc không gian, đã hào quá nhiều. Đường nông trường đạt được cũng đủ năng lượng, tiến hành thăng cấp, sương mù phạm vi liền sẽ mở rộng, nông trường diện tích cũng sẽ tùy theo biến đại, còn sẽ tùy theo xuất hiện nhà ở, kho hàng đến cuối cùng cũng sẽ truyền qua dưới nền đất đi. Tiếp trước trải qua chư vân hoa vị kia lão đồng học cũ ích tích cực nghiên cứu cùng bất kể phí tồn mà đầu nhập ở nàng trước khi chết, nông trường đã có hai tòa đại học như vậy đại, hơn nữa bên trong thời gian so với bên ngoài là 10 so 1. Các loại thu hoạch chu kỳ đoàn, sản lượng phi thường khả quan. Vân hoa căn cứ đổ ăn ít nhất có một phần ba là đến từ nàng nông trường, nếu không phải sợ bị người phát giác không ổn, chính là hoàn toàn cung ứng căn cứ 30 dư vạn người nhu cầu cũng hoàn toàn không nói chơi. Biên trường Hy hiện tại ngẫm lại liền cảm thấy chính mình ngốc đến đáng yêu thất phu vô tội hoài bích có tội đạo lý cũng đều không hiểu, nếu là nàng đem nông trường gắt gao nắm ở chính mình trong tay, không cho chư vân hoa sử dụng quyền, chư vân hoa nào dám đối chính mình xuống tay. Nhưng nói trở về, nếu không phải nàng đem nông trường cống hiến ra tới, Chư Vân Hoa lại như thế nào sẽ làm củ ích hạ đại vốn gốc nghiên cứu cùng khai phá, nông trường làm sao có thể càng tốt mà phát huy nó giá trị. Chương 18 Cứu viện, không thể lại thâm nhập Chỉ chốc lát sau, biên trường hi cảm thấy có chút ngực buồn, đầu cũng có chút vững, không kịp thế tư vội từ nông trường ra tới, bên ngoài thiên đã toàn đen, phòng xếp trong phòng đen như mực một mảnh còn hảo dị năng giả thị lực so với người bình thường muốn tốt hơn không ít còn không đến mức rũi tay không thấy 5 ngón tay. Thật là kỳ quái, nàng tiến nông trường bất quá vài phút. Nàng đột nhiên nhớ tới cái gì, lấy ra cố tự hai tay biểu khắp thời gian, phát hiện nông trường một phút bên ngoài đã vượt qua 5 phút còn nhiều. Nàng cười khổ một chút nàng đã quên nông trường thời gian cũng là cùng cấp bậc móc nối, ở đem nông trường cấp bậc đề đi lên phía trước nàng không thể lại dễ dàng đi vào, nếu không đối thân thể sẽ có không nhỏ tổn hại. Bất quá đồng dạng đương nông trường thời gian so ngoại giới chậm thời điểm, nàng ngốc tại bên trong chẳng những có thể được đến thêm vào thời gian, thân thể cũng sẽ được lợi. Bất quá muốn như thế nào mới có thể thăng cấp. nghiên cứu thăng cấp nông trường vẫn luôn là cũi công tác chư vân hoa lấy giường già phức tạp vì từ vẫn luôn không cho nàng tiếp xúc chuyện này hơn nữa cho nàng đại lượng công tác tới chi khai nàng hiện tại nghĩ đến chư vân hoa sớm đã có ý đề phòng nàng cái này nông trường chủ nhân biên trường hy khinh thường mà biểu môi cho rằng như vậy nàng cũng không biết sao thăng cấp đơn giản là yêu cầu năng lượng mà mặt thế năng lượng nơi phát ra chủ yếu có ba cái con đường một cái là giai đoạn trước ga mỏ than chờ một cái là năng lượng mặt trời phong có thể chờ một cái khác cũng là nhất phổ biến sỏ xuyên qua trước sau có độc tang thi trong đầu sản xuất tinh hạch nguồn năng lượng Tiếp trước trừ bỏ bị nghiên cứu khi còn lại thời khắc phòng ngọc vẫn luôn mang ở biên trường hy trên tay, nàng phát hiện chỉ cần không đem tinh hạch ném ở kho hàng, ném ở cái khác địa phương quá không được mấy ngày tinh hạch liền sẽ biến mất vô tung, mà nông trường sẽ tùy theo phát sinh vi diệu nhưng đáng mừng biến hóa. Cho nên, tiếp theo mục tiêu chi nhất sát tang thi, đánh tinh hạch. Biên trường hy dỗi thân rũi thân tứ chi, bụng một trận lộc cọc hảo kêu, vội mở ra mua tới đèn pin ở đầy đất đồ ăn chung tìm ăn. Cùng này hơi trước cố tự cắt đứt thông tin từ eo sườn bao đựng súng rút súng lục ra, nâng cánh tay một thương một cái, bên cạnh phía trước xạ kích đem lung lay đâm lại đây tang thi bạo đầu, đồng thời tay trái tiểu đao hóa thành đạo đạo lưu quang, mỗi lần ra tay là có thể thu hoạch một đầu tang thi. Óc vẩy ra tang thi một người tiếp một người ngã xuống, nhưng chỗ mặt chỗ vẫn cuồn cuộn không ngừng mà thoát ra tới này đó quái vật phẳng phất từng con người được mùi tanh ruồi bỏ làm người không thắng này phiền. Bóng dáng ta yểm hộ ngươi đi trộm xe, nơi này không thể lại để lại. Hắn lời còn chưa dứt, một đạo màu đen bóng dáng từ phía sau kiến trúc vụt ra đi, trong khoảnh khắc đi tới đường phố đối diện một chiếc kim màu xám xe thương vụ biên, dùng một cái thật dài dây thép thăm tiến cửa sổ xe. Xe thương vụ bên kia đột nhiên phát ra một cái miệng đầy mạo hoàng dịch tang thi, bóng dáng mí mắt cũng chưa nâng, một cái cô đọng hòa cầu đem tang thi oanh ngã xuống đất. Ngay sau đó bóng dáng cậy ra cửa xe chui vào đi kiểm tra rồi một phen Lại mân mê vài cái thực mau xe liền khởi động lên, đánh cái cong đâm phiên vài cái tang thi chạy đến bên này. Cố tự đầu cũng không quay lại, mang những người đó lên xe. khâu phong, người tới khai này chiếc. Cố tự mấy người phía sau lầu hai ầm ầm ầm chạy xuống tới hảo những người này. Đi đầu chính là một cái văn nhã tuấn nhã nâng thương thanh niên nam từ cùng một cái 18-9 tuổi tuổi trẻ học sinh. Bọn họ phía sau là ba cái nam học sinh cùng mười mấy già trẻ nam nữ. Không khó coi ra, những cái đó nam nữ phân thành hai cái tập thể, phân biệt là trong đó hai cái nam học sinh người nhà. Làm sao vậy đây là muốn đi đâu? Trời đã tối rồi chúng ta vẫn là lưu lại nơi này đi. Những người này hoảng loạn hoảng sợ, nhìn đến nhiều như vậy số lượng cùng ghê tờm tang thi, từng cái đều có chút lung lay sắp đổ đi không nổi. Tuấn Nhã thanh niên đó là khâu phong, hắn lạnh lùng quay đầu lại nhìn thoáng qua bọn họ ánh mắt sát khí khiến cho bọn hắn rốt cuộc nói không ra lời. Hắn nhìn nhìn hiện có hai chiếc xe, một chiếc là 8 người tòa xe thương vụ, một chiếc là khâu vân dựa vào 6 người tòa Việt Dã, hắn tay một lóng tay. Triệu Thành cập người nhà đi xe thương vụ, quách từ càng cùng người nhà của ngươi ngồi xe Việt Dã, động tác mau. Không ai dám có dị nghị phân biệt lên xe, Triệu Thành một nhà hơn nữa bản nhân có 6 cá nhân, quách từ càng bên kia là 7 người, trên cơ bản đem xe chen đầy, Khâu Phong đối bên người kia 18 9 tuổi nam học sinh nói: "A Bồi, các ngươi hai cái cũng đi xe thương vụ." Cố Bồi gật gật đầu. mang theo dư lại cái kia độc thân một người nam đồng học nhanh chóng lên xe khâu phong gặp người đều ngồi xong chính mình liền nhảy lên xe việt dã phát động lên khâu vân từ xe việt dã thượng tránh ra dùng bị thương cánh tay bưng súng ngắm sắc mặt ửng hồng thờ hồn hền như nghiêu liệt liệt mắng mẹ nó người vị liền như vậy có lực hấp dẫn này quái vật sát một cái tới hai cái này muốn giết đến khi nào viên đạn mau không nhiều lắm khi nói chuyện hắn lại tễ hai đầu tang thi hiệu suất như cũ cực cao Cố tự nhìn hắn một cái, khâu vân, người cũng lên xe, đi xe thương vụ. Lại đối một cái khác một cái đang ở dùng ống thép đấm đánh tang thi, hơn nữa thỉnh thoảng phát ra đống hoàng thù ép tới những cái đó tang thi bỏ không dậy nổi đại hán nói. Lão võ, đi xe Việt giã giúp khâu phong. Được rồi, đại hán hào khí địa đảo, vừa đánh vừa lui, nhảy lên xe Việt giã một phen đóng cửa xe thay đổi đem mini súng tự động dò ra cửa sổ. Hai chiếc xe trước sau thúc đẩy cường hãn bền chắc chút xe việt giã ở phía trước mở đường, xe thương vụ theo ở phía sau, cửa xe mở rộng ra, khâu vân kêu lên, lão đại mau lên đây. Cố tự chờ xe chân chính nhắc tới tốc xác nhận mặt sau tới tang thi sẽ không đối này sinh ra uy hiếp khi mới cất bước chạy gấp nhẹ nhàng nhảy giống như một con chim én nhẹ giật phi thường mà lên xe, phanh một tiếng cửa xe hoạt thưởng. Tám người xe tễ 11 cá nhân, không gian nhỏ hẹp đan chéo đồng loạt tiếng thở dốc có thể nghe được người lỗ tai đau. Trên ghế điều khiển bóng dáng thấp giọng hỏi, hướng bên kia khai. Cố tự trầm mặc dây lát. Bọn họ lúc này đã ở trung tâm thành phố bên cạnh vốn đã tìm được địa phương chuẩn bị thu chỉnh. Ngày mai lại đi tìm cố bồi cái thứ ba đồng học người nhà. Nhưng mà ai ngờ đã quét sạch quá một lần đường phố đột nhiên lại thoát ra như vậy nhiều tang thi. vào đêm sau tang thi khứu giác thính giác sẽ cường rất nhiều này hắn phía trước liền đã nhìn ra nhưng hôm nay tang thi so với ngày hôm qua tựa hồ lại khó chơi không ít phảng phất nhưng biện trong đó tiến hóa dấu vết hay là tang thi muốn bắt đầu biến cường nữ hài kia nói ở hắn trong đầu xoay quanh kiểu mới tang thi sao trung tâm thành phố không thể lại thâm nhập hắn nhìn ngoài xe chiều hôm dần dần dày trầm thấp mà mở miệng hướng phía bắc chạy cái kia tân quy hoạch khu phương hướng mau rời khỏi nội thành. bóng dáng không có bất luận cái gì dị nghị, thông qua đồng hồ thông tin nghi đội nội kênh về phía trước mặt xe Việt Dã truyền lại tin tức. Khâu Vân nhưng thật ra mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc, nhìn Cố Bồi liếc mắt một cái, Cố Bồi cúi đầu không nói một lời, hắn cái kia còn không có tìm được người nhà đồng học lập tức trắng mặt hoảng nói, Cố đội trưởng lại đối Cố Bồi nói. Đây là muốn lui lại sao? Không tìm nhà ta người sao? A Bồi ngươi giúp ta nói một câu a, ta các ngươi lại giúp giúp ta đi, lại giúp giúp ta đi. Hắn quả thực muốn khóc ra tới, chương 19 nghĩa vụ, đã nói là phải làm nhĩ. Cố bồi ngầm đầu nhìn hắn ca ca kiên nghị trầm mặc phía sau lưng trong lòng thập phần áy náy. Hắn biết nếu không phải bởi vì hắn ca ca cùng các chiến hữu sớm đã có thể đi càng an toàn địa phương, mà không phải mạo sinh mệnh nguy hiểm ở thị nội đâu truyền. Bọn họ tìm tới đồ an toàn phân cho hắn cùng các bạn học này đó giúp không được gì người khâu vân ca còn vì bảo hộ bọn họ bị thương. Hắn cũng nhìn ra được tới tình huống càng ngày càng không lạc quan, hiện tại còn đi thành phố nguy hiểm rất lớn, hắn như thế nào có thể yêu cầu ca ca bọn họ lại đi mạo hiểm. Chính là Trần Hải Đào hắn, hắn thật sự thực đáng thương, muốn hắn như thế nào cự tuyệt. Bọn họ bốn cái nam sinh là một cái thẩm, thường ngày xưng huynh gọi để cảm tình cực hảo thấy Trần Hải Đào nóng nảy, trên xe triệu thành nhịn không được mở miệng, Hải Đào ngươi đừng vội, bọn họ nhất định sẽ giúp ngươi tìm được người nhà. Chính là quân nhân còn không phải là phải vì chúng ta nhân dân phục vụ sao? Bọn họ khẳng định là trước đêm chúng ta đưa đến an toàn địa phương đi, quay đầu lại lại giúp ngươi, đừng hoảng a Triệu thành bên người một vị bác gái phòng trừng là mẹ nó nói như vậy. Những người khác đều vẻ mặt nhận đồng bộ dáng. Khâu Vân nhướng mày, cười như không cười, bất qua hắn nhìn xem cố tự, không có ra tiếng. Cố bồi nghe những người này đương nhiên miệng lưỡi cầm nắm tay, truyền qua đi nhíu mày nhìn bọn họ các ngươi đang nói cái gì. Cái gì vì các ngươi phục vụ? Ta ca cứu các ngươi chẳng lẽ đều là hẳn là? Hắn đột nhiên nhớ tới, trừ bỏ mới vừa cứu ra bọn họ kia hội, bọn họ mang ơn đội nghĩa nói một cái sọt lời hay, lúc sau liền ngại này sợ kia, nhìn đến tang thi chỉ biết trốn kêu khóc kêu, một cái không chiếu cố đến bọn họ liền đầy mình bực tức. Hắn bỗng nhiên phát giác ca ca bọn họ nỗ lực cùng trả giá như thế không đáng giá, những người này căn bản không có phát ra từ nội tâm cảm kích ngược lại cảm thấy vốn nên như thế giống nhau. kia bác gái khóe miệng một viết muốn phản bác bên cạnh một cái nam kéo kéo nàng, lúc này mới từ bỏ. Triệu thành vội cười làm lành, a bồi ngươi đừng nóng giận ta mẹ bộc tuệch, nàng cũng là tin tưởng các ngươi mới có thể nói như vậy. Chúng ta biết ngươi ca mấy cái đều là người tốt, cố bồi không phải ngu ngốc đương nhiên nghe được ra hắn lời nói có lệ lấy lòng, duy độc không có thiệt tình cảm ơn. Hắn hỏi, triệu thành ngươi có phải hay không cũng cảm thấy ta ca cứu ra người nhà ngươi là quân nhân nghĩa vụ, là cần thiết. người không thấy được trường học lão sư bảo an chạy trốn so với ai khác đều mau sao còn có làng đại học cảnh sát bọn họ trước hết đi tạp cửa hàng đoạt đồ vật triệu thành mẹ lẩm bẩm nói như thế nào không phải nghĩa vụ chúng ta như vậy nhiều thuế cũng không phải là bạch sao người nói nhiều như vậy còn không phải là muốn chúng ta cảm kích ngươi sao chúng ta cảm kích phi thường cảm kích được chưa chờ an toàn muốn bao nhiêu tiền các ngươi nói nàng bĩu môi nói nữa các ngươi này có thương có người Lợi hại như vậy không phải nên giúp chúng ta này đó kẻ yếu sao Đứa nhỏ này đều sinh viên tư tưởng tố chất học được chạy đi đâu Cố bồi tức giận đến đầy mặt đỏ bừng Ngươi một cái tối om hỏng súng trước hắn một bước đỉnh đến kia bác gái chắn Khâu Vân nhếch miệng bĩ bĩ mà cười nói cùng loại người này nói nhảm cái gì Trực tiếp một phát súng bắn chết không phải được rồi Hắn mắt lé liếc trợn mắt há hốc mồm liên can người cảm kích sao cũng không cần tiền tới còn trực tiếp đem mệnh trả lại cho chúng ta nhiều đơn giản còn có thể sớm một chút tỉnh ra không bị tới cấp lão từ 5 năm năm kia bác gái sợ tới mức mặt không còn chút máu những người khác nhắm thẳng bên cạnh xúc ngươi ngươi như thế nào có thể như vậy nhưng đừng sằng bậy khâu vân cố tự rốt cuộc lên tiếng khâu vân bĩu môi tu hồi thương dựa vào cửa sổ thượng không nói lời nào cố bồi môi giật giật hổ thẹn mà thật sâu cúi đầu ca thực xin lỗi không có việc gì coi như mua cái giáo huấn." Cố Tự nói, "Về sau so muốn xem rõ ràng, không phải ai đều có thể bang, cũng không phải ai đều hiếm lạ ngươi trợ giúp, không chỉ có muốn xem chính mình năng lực còn muốn xem đối tượng." Hắn hơi hơi mỉm cười, duỗi tay lại đây xoa xoa đệ đệ uể oải đầu cười nói, "Bất quá người khác như thế nào đều không thể trở thành ngươi lùi bước lý do, người nếu đáp ứng rồi muốn giúp bọn hắn tìm về người nhà, Nam Tử Hán liền phải đã nói là phải làm, ngày mai ca bồi ngươi đi một chuyến trung tâm thành phố." Hắn quét mắt Trần Hải Đào, người cũng cùng nhau đi, không ngươi chúng ta cũng tìm không thấy địa phương. Trần Hải Đào thấp thỏm hỏi, liền chúng ta ba người. Ngại không đủ, lão đại, khâu vân lập tức ngồi thẳng. Này sao được, bọn họ hai cái đều không để dùng, quá nguy hiểm ít nhất cũng muốn mang lên ta. Bóng dáng cũng biểu đạt ra không tán đồng ánh mắt. Cố thực cười vỗ vỗ khâu vân bị thương cánh tay, làm cho hắn nghe răng hút không khí, hảo hảo dưỡng thương đi, các ngươi bốn cái phải bảo vệ mười mấy người cho rằng thực nhẹ nhàng. Nói trở về, miệng vết thương có hay không cái gì đặc biệt cảm giác. Cảm giác giống như có cái gì muốn từ bên trong chui ra tới giống nhau, toàn thân đều đau, hơn nữa ta trên người thiêu đến lợi hại, đầu choáng váng hôn, ta sẽ không muốn biến thành cái loại này quái vật đi. Hắn tự diễu, cố tự sắc mặt một túc, đừng nói bậy. Hào hào nghỉ ngơi, trong chốc lát ta có lời cùng các ngươi nói. Đã là nửa đêm bóng đêm lành lạnh trời cao không biết khi nào treo một loan lưỡi hái trạng huyết nguyệt, nhà nhạt huyết quang sái lạc xuống dưới, làm người thế lung thượng một tầng đáng sợ bóng ma. Bất đồng với nội thành tang thi khắp nơi du đắng, vùng ngoại thành chỉ có đường phố cùng khu nhà phố có thể nhìn đến nhiều một chút tang thi, khu công nghiệp kho hàng phụ cận cũng chỉ có thể ngẫu nhiên nhìn đến lẻ loi mấy đầu còn chưa tới gần đã bị gác đêm người xử lý. Đồng đảo kho hàng chung một tòa, đêm nay thủ nửa đêm trước chính là Thành Hải Tuấn cùng cái kia có lực lượng biến dị Chu Đức bọn họ một cái cầm đem giao xẻ dư hấu, một cái cầm đem đại thiết trùy, vừa mới hợp lực giết một đầu nữ tính tang Thi. Thành Hải Tuấn thở phì phò hỏi, Chu Đức người có hay không cảm thấy đêm nay tang Thi sức lực đặc biệt đại? Hắn thiếu chút nữa đã bị nàng một móng vuốt đánh bay, hắn nhìn xem mu bàn tay bị tang Thi móng tay cọ chảy ra chính ra bên ngoài mạo huyết một đạo vết chảy. Hùng hăng nhíu mày, nếu không phải hắn phản ứng mau, chỉ sợ này chỉ tay liền giữ không nổi kia móng tay quả thực so dao giết heo còn nhanh. Chu Đức rất có cảm giác thành tựu, hắn rõ ràng cảm giác được chính mình sức lực là người khác vài lần, đại gia cũng đều như vậy cho rằng, những cái đó sùng bái hâm mộ ánh mắt làm hắn cả người sảng khoái. Vừa rồi sát tang thi trên cơ bản đều là hắn một người xuất lực tuy rằng cũng cảm thấy này đầu tang thi giống như lợi hại một chút nhưng thừa nhận không phải có vẻ chính mình không còn dùng được. Hắn không thèm để ý mà nói, phải không ta đảo không cảm thấy. Thành hải tuấn mày khó hiểu, không đơn thuần chỉ là là cảm thấy tang thi sức lực lớn, hơn nữa bọn họ giống như trở nên phi thường táo bạo, đã có 4 năm đầu lại đây muốn công kích người sống sót, trước hai cái buổi tối cũng không phải là như vậy. Hắn không cấm nhớ tới biên trường hy đi phía trước lời nói, ta cảm giác thực bất an, giống như có chuyện gì muốn đã xảy ra từ ngày mai bắt đầu ngươi gặp được tang thi cẩn thận điểm, không cần vội vã xông lên đi trước nhìn xem người khác như thế nào làm. Rốt cuộc sẽ phát sinh chuyện gì? Thành Hải Tuấn ngẩng đầu nhìn trên bầu trời huyết nguyệt cũng cảm thấy thật sâu bất an. Mà giờ phút này, kho hàng mặt trái, ba bóng người lén lút mà ghé vào cùng nhau. Cái gì? Vòng Ngọc không có bắt được, các ngươi làm việc như thế nào? Họ biên hôn mê đến như vậy chồng các ngươi còn lấy nàng không có cách. Chương 20 dị biến, có độc tang thì đến. Đối mặt đối phương chất vấn, Vương Diễm không cam lòng nói, vốn dĩ đã bắt được tay, ai biết sẽ bị kia cô gái đoạt lại đi. Cũng trách ngươi, ban ngày không dám tới, bằng không ta đem vòng tay trước cho ngươi nàng lại kiêu ngạo cũng vô dụng. Người nhỏ khinh thường nói, tàng cái vòng tay đều tàng không được, vương tiểu thư thật là có bản lĩnh. Nếu các ngươi không bắt được đồ vật nói tốt thù lao cũng chỉ có thể tính. Hắn xoay người phải đi, vương diễm vội vội vàng kéo hắn ta chính là có xuất lực, nếu không phải ngươi hôm nay mới xuất hiện nói muốn cái gì vòng tay, sớm một hai ngày tới sự tình cũng dễ làm nhiều. Tóm lại là ngươi sai, ngươi đã nói muốn đem về sau sinh tồn kỹ xảo nói cho ta, ngươi không thể đổi ý. Nguyên lai like hôm nay buổi sáng vương diễm hướng trương dục văn oán giận muốn mang lên biên trường hy cái này trói buộc thời điểm, vừa lúc bị người nam nhân này nghe được hắn vội vàng hỏi cái này biên trường hy hay không là hắn muốn tìm cái kia, sau đó lại nói muốn muốn biên trường hy trên người mang theo dương chi ngọc vòng tay, nói là kia vòng tay vốn là hắn một cái bằng hữu là bị biên trường hy mạnh mẽ cướp đi. vòng tay nguyên bản là ai vương diễm cùng trương dục văn không để bụng hấp dẫn bọn họ chính là người nam nhân này nói hắn biết thế giới này là vì cái gì sẽ biến thành như vậy còn biết về sau muốn như thế nào làm mới có thể quá thượng hảo nhật từ dù sao biên trường hy nửa chết nửa sống từ trên người nàng lấy cái vòng tay cũng không phiền toái mà thấy trực tiếp tin tức ai không nghĩ muốn hai người liền đáp ứng rồi đáng tiếc vòng tay là trộm được nhưng người này ban ngày không thấy bóng dáng một hai phải chờ đến buổi tối lại đến kết quả sao ai đều đã biết Vương Diễm từ trước đến nay là không chịu có hại chủ, dù sao nàng là đã xuất lực, đều do người này chính mình sớm một chút không tới, cho nên kia thù lao vẫn là phải cho cần thiết. Nam nhân lạnh lùng cười, trong tay bỗng dưng rút ra một phen tiểu đao tới, rít căm căm mà quơ quơ, Vương Diễm hô nhỏ một tiếng sợ tới mức lùi về tay. Vẫn luôn đứng ở mặt sau Trương Dục văn thấy đao khóe mắt căng thẳng, chạy nhanh tiến lên một bước cười nói, bằng hữu đừng nóng giận, Vương Diễm chỉ là quá sốt ruột ngươi đừng trách nàng. Bất quá nói trở về, chúng ta đồng đội đều ở kho hàng, chỉ cần kêu một tiếng lập tức là có thể lao tới, bằng hữu nếu là trộm mà tới, chắc là không muốn làm người nhìn thấy ngươi, hà tất làm cho như vậy ninh đâu. Muốn nói Trương Dục Văn cũng là có can đảm có tâm cơ, nhân ra đều lượng suất đao hắn vẫn như cũng nghĩ muốn đào điểm chỗ tốt lại đây, thay đổi vương diễm, bị hù hai hà cũng liền lùi về đi. hắn giả cười nói dù sao chính là một phần tin tức mà thôi lại không phải cái gì bảo bối cho liền không có bằng hữu xem ở chúng ta vất vả một hồi như thế nào cũng đắc ý tự ý tứ không phải về sau không nói được đại gia còn muốn giao tiếp coi như giao cái bằng hữu hắn nhìn đối phương giấu ở mũ lưỡi chai bóng ma hạ mặt thử địa đạo lùi một bước nói người muốn biên trường hy vọng tay hẳn là không chỉ là bởi vì kia vòng tay là người bằng hữu đi rốt cuộc đều mà thế ai còn để ý cái này Có thể hay không là bởi vì kia vòng tay có cái gì huyền cơ đâu. Vương Diệm ánh mắt sáng lên, vội phụ họa nói chính là chính là. Ta nói đi, như thế nào lớn như vậy phí chắc chờ còn lén lút. Hừ hừ, ngươi không cho chúng ta mà thế tin tức cũng không quan hệ ta liền đi theo biên trường hy nói có người tưởng trộm vòng tay của nàng. Nàng đắc ý mà ôm hai tay khơi màu khóe mắt. Nam nhân mặt đã thực hắc thực đen, chỉ là bóng đêm cùng mũ lưỡi chai che giấu sắc mặt của hắn, hắn liền như vậy đứng thẳng, nắm tiểu đao vẫn không nhúc nhích như là ở tự hỏi. Trường Dục Văn cùng Vương Diễm liếc nhau, cũng chưa nói chuyện, không thể bức thật chặt, rốt cuộc đối phương nhìn rất có cậy vào bộ dáng, không phải sau lưng có người, chính là bản thân thật là tàn nhẫn nhân vật. Âm phong thấp thấp mà gào thét cái này ban đêm hết sức âm hàn, nhìn kỹ thời không khí trung phẳng phất bay một tầng huyết vụ, hơn nữa càng ngày càng nùng, giống như có thứ gì ở trong đó đánh trống gieo hò lên. Vương Diễm xoa xoa cánh tay nhìn không hề ánh đèn mông lung bốn phía trong lòng có chút phát thấm, không kiên nhẫn mà thúc giục nói, người rốt cuộc suy xét hảo không. Lời còn chưa dứt nơi xa bỗng nhiên bộc phát ra một tiếng thê lương thét chói tay, Vương Diễm toàn bộ kinh hãi cùng trương dục văn liếc nhau, kho hàng, truyền ra tới. Tiếp theo bọn họ nghe được kho hàng thật nhiều người đều tỉnh, bọn họ kêu mắng khóc lóc chạy vội, một mảnh hỗn loạn, trong đó còn kèm theo cái gì quái vật gào giống giống nhau thanh âm. Dù sao cũng là ở mặt thế hỗn quá ba ngày người, nghe kia thanh gào giống, trong lòng chính là một cái lục bộp tang thi chạy đến kho hàng đi. Đinh! Bên cạnh người nam nhân này vừa lúc lúc này trong tay dao nhỏ rơi xuống trên mặt đất, bọn họ nghi hoặc mà xem qua đi, chỉ thấy hắn vừa rồi cầm đao từ tay cuộn lại run rẩy giống như co rút giống nhau banh đến gắt gao mà, mạch máu phồng lên, đồng thời làn da lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ phát thanh trắng bạch ra thậm chí lột da giống nhau bóc ra xuống dưới, móng tay nhanh chóng phiếm hắc thật dài, trở nên lại hậu lại thấy. Hai người xem đến trợn mắt há hốc mồm. Lại nghe được xét đánh đùng đùng một trận vang, ngơ ngác mà ngẩng đầu chỉ thấy đối phương thân thể loạn xoắn trong khoảnh khắc giống như cốt cách đất gãy lại trọng tổ toàn bộ thân hình cất cao chướng đại một vòng cơ bắp cù khởi chướng phá vật liệu may mặc biểu hiện ra đáng sợ bạo phát lực. Hai người kinh hãi không thể mà biên lắc đầu biên lùi lại, vương diễm chân mềm nhũn té ngã trên mặt đất lấy nàng góc độ này vừa lúc thấy đối phương mũ lưỡi chai mặt đoàn hắc mi, mũi ưng, biểu tình âm ngoan, người xem hoảng hốt nhưng giờ khắc này nàng chưa mắt mà thấy hắn làn da than trì, lỗ mũi ngoại phiên trong mắt bạo xuất miệng trở nên lại đại lại lạn, bén nhọn hàm răng bại lộ ra tới, tanh thủy liền theo chảy ra. Nôn Vương Diễm trong đầu trống rỗng, dạ dày ghê tởm đến muốn chết qua đi thân thể còn ở dựa vào bản năng về phía sau bò đi, bò dậy mềm như bông nghiêng ngả lảo đảo về phía nơi xa bò chạy đi. Trường Dục Văn cũng hảo không bao nhiêu, hắn hoảng loạn mà quay đầu nhìn liếc mắt một cái, nam nhân kia không, cái kia quái vật ngửa đầu mở ra răng nanh gào giống, khạc khạc kêu phát đi lên. À Trường Dục Văn hồn phi phách tán, không quan tâm mà đem phía sau Vương Diễm hướng quái vật trên người đẩy cất bước điên chạy lên. Không. À, à, à, vương Diễm kêu thảm thiết sông thẳng tận trời biên trường Hy mở to mắt lọt vào trong tầm mắt là một mảnh hát trầm nhưng bên ngoài đủ loại hết đợt này đến đợt khác tiếng thét chói tay lại càng thêm rõ ràng nàng sốc lên chăn đi chân trần trên mặt đất đi tới đi lui có chút bực bội mà xoa xoa giữa mày Tại sao lại như vậy nàng nhớ rõ kiếp trước có độc tang thi xuất hiện không có như vậy oanh động Mà thế ngày thứ ba buổi tối như ngày thường, chỉ là nửa đêm trước sau tang thi công kích so trước kia cường một chút nhiều một chút bị thương người cũng nhiều một chút. Có người thực may mắn công kích bọn họ tang thi vẫn là không có độc cho nên bọn họ tuy rằng bị thương, nhưng đó là sẽ cho bọn họ mang đến cường đại năng lực miệng vết thương. Mặt khác người bệnh liền thảm, ngày hôm sau thái dương dâng lên lúc sau, bọn họ biến thành tang thi, có độc tang thi, bọn họ đi cắn người bắt người, lại chế tạo ra tân một đám tang thi. Đại khái chỉ có mấy ngày công phu trên đời liền không còn có không độc tang thi loại đồ vật này, sở hữu tang thi đều mang theo virus, đều sẽ cảm nhiễm người. Xác thật có độc tang thi lúc ban đầu một bộ phận là không độc tang thi tiến hóa tới, mặt khác một bộ phận tắt từ người sống sót trực tiếp biến thành, nhưng biên trường hy không nhớ rõ dị biến phát sinh cái kia buổi tối có như vậy náo nhiệt. Nàng phòng chừng lúc này toàn bộ tiểu khu đều bị bừng tỉnh, này ý nghĩa rất nhiều nhân gia người bình thường ở quá ngắn thời gian nội tập thể đã xảy ra tang thi hóa, đây là cỡ nào khủng bố một sự kiện. chương 21 luyện tập rơi xuống tang thi, kỳ thật có độc tang thi tới như thế thanh thế to lớn từ nào đó góc độ tới nói chưa chắc là chuyện xấu. Nó tương đương này đây nhất kiêu ngạo tư thái tiên cao thế nhân nó đã đến. Mọi người cũng sẽ lấy ra tối cao cảnh giới đi đối đãi nó, bởi vậy có thể thực mau quan sát ra, này kiểu mới tăng thi cùng trước kia không giống nhau, bị cọ phá điểm ra liền sẽ thi hóa toi mạng, không giống kiếp trước nó vô thanh vô tức mà tới, hại thật nhiều nhân tài bị phát hiện gương mặt thật. Chính là cũng nguyên nhân chính là vì nó tới cấp lại là ở nửa đêm ngủ mơ bên trong, ngẫm lại liền biết sẽ có bao nhiêu người đột nhiên không kịp phòng ngừa mất đi tính mạng. Biên trường hy đương nhiên không phải bởi vậy yêu quốc yêu dân, nàng hiện tại thực lo lắng biên khoáng. Tiếp trước biên khoáng khỏe mạnh mà sống sắp có một năm. Thượng đề ái nói dối hảo kiếp tự nhiên không lấy hắn thế nào cho nên biên trường hy lần này cũng không có nói tỉnh hắn cái gì chính là đương lịch sử đã xảy ra thay đổi, hắn có thể hay không như Cũ Bình Yên vô sự. Còn có Trần Di Toa, nàng hiện tại có khỏe không? Còn có Bạch Hằng, bên kia đại dương hắn hiện tại thế nào? Đương nhiên còn có Cố Tự, biên trường hy còn là phi thường hy vọng hắn có thể sống được hào hào. Hiện tại biến thành tiền tam cái liên hệ không thượng sau một cái sao, vẫn là không cần liên hệ quái kỳ quái. Hơn nữa không ngừng này đó, lịch sử thay đổi thuyết minh biên trường hy kiếp trước kinh nghiệm khả năng sẽ trở thành phế vật nàng vô pháp lại biết trước mặt sau sẽ phát sinh chuyện gì, không biết có thể hay không xuất hiện nàng ngoài ý liệu đại sự kiện đại nhân vật cái này làm cho nàng cảm thấy bất an. Nhất bất an chính là nàng không biết là cái gì nhân tố tạo thành lịch sử thay đổi. Có này đó suy nghĩ, lại nghe cách vách tường chính trình diễn các loại thảm kịch biên trường hy lại vô nửa điểm buồn ngủ. Nhìn xem thời gian, 3 giờ sáng nhiều, nàng ngồi yên sẽ đến phòng khách mở ra hai ngọn đèn pin, đem trên mặt đất lung tung rối loạn thực phẩm chờ vật thu vào vòng ngọc nông trường, không cần phân loại thu vào đi lúc sau nông trường kho hàng sẽ tự động phân loại. Duy nhất không hợp người ý một chút chính là yêu cầu mang theo vòng ngọc tay trái chạm vào vật thể mới có thể đem này thu vào, biên trường hy nhớ rõ nông trường thăng cấp biến lớn đến nào đó trình độ lúc sau, chỉ cần vẫy vẫy tay tầm nhìn vật thể tất cả đều có thể thu vào đi, khi đó mới kêu thuận buồng xuôi gió. Thu xong đầy đất đồ vật nàng eo đều toan, lại đem trong phòng ngủ đại quần áo án thư trong phòng khách sofa. Bàn trà kế dựa, máy lọc nước trong phòng tắm tắm rửa đồ dùng, lực máy sấy chờ vật hết thải thu vào đi, đến nỗi trong phòng bếp khí thiên nhiên còn không có đoạn, nàng còn phải làm cơm ăn, liền trước phóng về sau thu thập. Này phòng xếp còn không có trụ hơn người, cho nên tất cả gia cụ đều là mới tinh, không lấy thật sự đáng tiếc tuy rằng về sau khả năng thu hoạch đến càng tốt nhưng biên trường hy sớm đã dưỡng thành không lãng phí từng giọt từng giọt hảo thói quen ở mặt thế, đặc biệt là lúc đầu 2-3 năm khoa học kỹ thuật còn không có đổi kịp thời điểm, bất luận cái gì tài nguyên đều là bảo bối. Dù sao nông trường kho hàng đại thật sự cũng không sợ trang. Cướp đoạt một hồi lúc sau, nhà ở thức khắc rộng mở rất nhiều, biên trường hy đứng ở trung ương đèn pin chùm tia sáng bên cạnh phía trên trần nhà thùng thùng rung động, phòng trừng trên lầu người đang ở đánh tang thi, làm cho nàng nơi này đèn treo xa xa muốn ngã. Nàng rời đi vài bước hơi hơi cúi đầu ngưng thần liễm tức đột nhiên tay vung, một đạo ngón cái phẩm chất màu lục đậm dây đằng soát địa tật bắn ra, nháy mắt câu cuốn lấy phòng khách ngoại phòng trộm cửa sổ tinh cương, một chỗ khác bị nàng triển ở trong tay. Nàng về phía sau kéo dây đằng, trước tiểu lực, sau tăng lớn lực độ, cái kia tinh cương chậm rãi uốn lượt, sau đó đinh một tiếng từ giữa đứt gãy khai. Biên trường hy nhất thời không khống chế được lùi lại hai bước mới đứng vững, ngần người vội thu hồi dây đằng cẩn thận nghiên cứu, mặt trên chỉ có chút không rõ ràng chảy ra. Nàng vui mừng khôn xiết này một đời nàng mộc hệ kiên cường dẻo dai thật nhiều, nàng hiện tại mới là nhất dai, theo lý thuyết phát ra tới dây đằng hẳn là mềm như bông, không rắn chắc cũng không mềm dẻo, càng chịu không nổi lôi kéo Tập trung nhìn vào, dây đằng hành bên trong mơ hồ có mấy cái hồng mang, dây lát tia chấp mà bơi ra biến mất, nàng lộng không rõ đây là cái gì, nhưng trong tiềm thức cảm thấy không phải chuyện xấu, liền lắc đầu vứt bỏ. Nàng lại đứng yên, mặt hướng tới tivi thường nhẹ hút khẩu khí, ngừng tụ khởi trong cơ thể dị năng, phất tay lại là lưỡng đạo mộc thứ bắn ra, leng canh hai tiếng đinh nhập vách tường, nhưng còn không có có thể làm nàng cao hứng cao hứng, kia hai chỉ một thứ lộ ở bên ngoài bộ phận chậm rãi rũ xuống tới, sau đó song song từ trên tường rơi xuống. Biên trường hy khóe miệng oai oai qua đi vừa thấy tuyết trắng vách tường mới bị đánh ra hai cái cực thiền cực thiển hố cọ lạc một tầng hôi mà thôi. tang thi xương cốt có thể so vách tường cứng rắn nhiều. Nàng buồn dầu mà nhặt lên thô to một thứ, đặt ở trong tay ước lượng, bỗng nhiên hai tay đẩy chui vào mặt tường, kết quả vách tường không bị chát xuyên, ngược lại một thứ chụp lạn còn chấn đến chính mình đầu ngón tay rút gân. Biên trường hy hậm hực mà xoa xoa ngón tay, phía sau chuyển đến một thanh âm vang lên động xoay người, lại đón nhận một đầu tang thi khủng bố đến cực điểm mặt quỷ. tuy là tố chất tâm lý không tồi nàng cũng hù nhảy dựng lại vừa thấy kia tang thi ghé vào phòng trộm ngoài cửa sổ mặt bởi vì vừa rồi thí luyện dây đằng, nàng kéo ra bức màn mở ra cửa sổ tang thi liền ghé vào kia chỗ tanh thủy chảy dòng hư thối sắc mặt dán ở ống thép đứt gãy chỗ hồng chiều phòng trong há mồm gầm rú. biên trường hy trên dưới nhìn nhìn tức khắc minh bạch chỉ sợ là trên lầu đánh tang thi khi đêm này đẩy xuống dưới này tang thi cũng lợi hại cư nhiên treo ở nàng phòng trộm cửa sổ mặt trên giống tang thi phát hiện chính mình không thể bắt được trước mặt mỹ thực táo bảo mà gãi phòng trộm cửa sổ dùng đầu đụng phải đột nhiên một chút đem đầu đâm tiên ống thép đứt gãy chỗ tập trụ nó chừng mắt đột ra không có đồng tử trong mắt máu loãng cùng tanh hoàng dịch nhầy từ trong miệng chảy ra chảy đầy đất theo gầm rú nơi nơi phun tung tuế Hai tay về phía trước tận lực tránh, phòng trộm cửa sổ bị nó làm cho run dày lên. Biên trường hy yên lặng mà nhìn chằm chằm này đầu tang thi quả nhiên là có độc tang thi bộ dáng. Tuy rằng hư thối trình độ cũng tương đối nghiêm trọng, nhưng tương đối mà nói so không độc tang thi muốn hảo chút làn da cơ bắp thượng phiếm than trì sắc thấy, móng tay lại tiêm lại hắc nước miếng cũng ẩn ẩn phát ra thanh hắc sắc há mồm phun ra khí vị trừ bỏ tanh hôi vị còn có một loại lệnh người ngực buồn khó chịu xoang mũi phát ngứa khí vị. Biên trường hy biết đó là ăn mòn khí vị, có độc tăng thi nước miếng cụ bị nhất định độc tính, hiện tại người thường tốt nhất không cần quá nhiều tiếp xúc, sẽ không cảm nhiễm thi hóa, nhưng thối giữa lở loét chóc ra cái gì đều có khả năng, dị năng giả tắc nguy hại thiểu chút. Cũng may gần tháng lúc sau, mọi người cơ bản đều sẽ đối này đó độc tố sinh ra miễn dịch. Cho nên mà thế sau hủy dung giả gì đó, sẽ không thiếu. Biên trường hy đi đến gần chỗ, nóng lòng muốn thử. đương Tăng Thi cấp bậc đi lên, bọn họ sẽ trở nên càng ngày càng chỉnh tề, có chút cao dài đặc thù Tăng Thi trừ bỏ hành vi chậm chạp, không thể nói chuyện, màu da quái dị, không có đồng từ từ từ phi nhân loại đặc thù ở ngoài chợt vừa thấy lớn lên nhân môi nhân dạng, đương nhiên, thủ đoạn cũng tùy theo đại khí cao cấp. Vẫn là câu nói kia, như thế nguyên thủy dã man Tăng Thi tương đương lệnh người hoài niệm. Quan trọng nhất chính là nàng bởi vì một hệ da giòn cùng cấp bậc lạc hậu đã thật lâu đã lâu chưa thử qua thân thủ đánh tinh hài. Nàng trước lượng ánh mắt thỏa định này, tang thi cường độ thấp chảy mù đầu tay vung, một bó màu xanh lục đồ vật gắt gao trói ở tang thi múa may hai cánh tay. mươi 22 thu hoạch đệ nhất cái bạch hạch. Tế nhận dây đằng gắt gao cuốn lấy tang thi cánh tay, tang thi dẫy dụa lên, bất đắc dĩ đầu tạp tiến tiến không được lui lui không được nó dị thường cuồng bạo phẫn nộ phòng trộm cửa sổ bị làm cho nghiêm trọng biến hình, đình ốc bắt đầu buông lỏng. Biên trường hy vội lại phát ra một cái dây đằng, đem tang thi tính cả phòng trộm cửa sổ cùng nhau trói chặt một mặt chính mình lôi kéo từ dây đằng thượng truyền đến thật lớn lôi kéo lực lệnh nàng thầm giật mình. Tiếp theo tang thi băng khai trên tay dây đằng móng tay vung lên đem biên trường hy lôi kéo dây đằng dễ dàng cắt đứt biên trường hy không hề chần chờ từ vòng ngọc lấy ra dìu chữa cháy, một dìu đi xuống tang thi đầu lăn xuống, lại tay cầm một đảo, đem vô đầu tang thi từ phòng trộm cửa sổ thượng lộng đi xuống, nửa giây sau liền nghe được bành mà một tiếng rơi xuống đất thanh, đồng thời phía dưới truyền đến vài đạo tang thi gầm rú. Dưới lầu có không ít tang thi đâu, nàng đóng lại cửa sổ kéo lên mảnh, khom lưng xem trên mặt đất đầu Trong nhà chỉ có tivi ven tường bồn hoa thượng treo hai tay đèn pin, ánh sáng đã có chút ảm đạm cho nên phòng xếp tầm nhìn không cao, nếu lúc này có người tiến vào, nhìn đến một nữ hài từ cong eo dùng dìu to lan lộn một viên ướt đẫm nửa hư thối đầu chỉ sợ sẽ sợ tới mức không nhẹ. Kế tiếp càng vì bạo lực biên trường hy tìm đúng cái gáy một vị trí, vùng lên rìu đánh xuống, hai ba hạ tạp ra một cái lỗ thủng, rào vài cách quát ra một cái ngạnh bang bang tiểu vật thể, nàng ngồi sổm xuống đi, tay trái nghiêng, phòng ngọc nông trường suối nước chảy nhỏ giọt mà từ nàng chỉ gian chảy ra, rửa sạch sẽ thinh hẻ có ngón cái một cái đốt ngón tay như vậy đại, màu trắng, đối với quang có thể thấy được rất nhiều tạp chất tính chất vẩn đục nhưng mặt ngoài bóng loáng. Quả nhiên là bạch hạch, biên trường hy thở dài. Mà thế có thể ra tinh hạch bao gồm có độc tang thi cùng biến dị động thực vật, người trước là trăm phần trăm ra, người sau liền phải xem vận khí. Bọn họ sản xuất tinh hạch bản chất là cùng loại đồ vật, phân biệt có kim hoàng sắc màu xanh lục màu lam, màu đỏ thổ hoàng sắc cùng màu trắng, trước ngũ tảng có phân biệt đối ứng kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại thuộc tính, mà màu trắng vô thuộc tính. Kỳ thật trừ bỏ này 6 loại nhan sắc còn có một loại nhan sắc bất quá, biên trường hy đôi mắt ám ám, không đề cập tới cũng thế. Loại này phân loại kỳ thật có thể thấy được vấn đề, không sai, nguyên tố hình chung ngũ hành nguyên tố dị năng giả chỉ có thể lợi dụng cùng chính mình tương đồng thuộc tính tinh hạch tới hấp thu năng lượng, tu luyện, mà mặt khác dị năng, bao gồm bình thường hình, đặc thù hình, thậm chí nguyên tố hình chung diễn sinh hệ như sấm hệ, phong hệ, băng hệ, sương mù hệ này đó, đều chỉ có thể dùng bạch hạch. Có đáng tin cậy số liệu biểu hiện, 10 cái tinh hạch chung, 9 cái là bạch hạch dư lại cái kia mới có thuộc tính, này ý nghĩa ngũ hành hệ dị năng giả nếu chỉ dựa vào chính mình, muốn sát ước chừng 50 đầu tang thi mới có thể được đến một quả phù hợp chính mình thuộc tính tinh hạch. Từ quan hệ cung cầu đi lên xem, bạch bàn cùng màu sắc rực rỡ tinh hạch địa vị cung cấp nhưng trên thực tế hai người giá trị khác biệt rất lớn, một quả có thuộc tính tinh hạch giống nhau có thể đổi một quả nửa đến hai quả bạch hạch thậm chí càng nhiều. Cực cực khổ khổ đánh tới một quả tinh hạch chính mình lại không dùng được này tuyệt đối là phi thường buồn bực sự, đặc biệt ở nhu cầu cấp bách thời điểm, nhưng biên trường hy không có loại này phiền não, nàng không dùng được không phải còn có vòng ngọc nông trường sao. Nàng thực vui vẻ mà đem trong tay tinh hạch ném vào vòng ngọc người cũng đi theo đi vào nhìn nhìn hiệu quả, đáng tiếc kia tinh hạch rơi vào dòng suối nhỏ lúc sau liền nằm bò bất động, nghiễm nhiên thành một đống đá cuội chung một viên. Biên trường Hy không dám ở nông trường nhiều ngốc thực mau ra đây, đem tăng thi tàn phá đầu ném ra cửa sổ đi, dẫn ra suối nước rửa sạch sẽ tay, sau đó sách theo đèn pin tiến phòng bếp lấy cái đại mặt bồn múc mễ, pha nước, đào rửa sạch sẽ, đào tiến nồi áp suất nấu. Cảm tạ chủ nhà còn để lại cái mới tinh nồi áp suất biên trường hy phía trước căn bản quên chuẩn bị thứ này, nếu không thật muốn xảo phụ làm khó vô điện chi suy 5.5 thăng, sinh mễ còn có gần 2 túi 40 cân, cũng đủ nấu, nàng chuẩn bị sấn hiện tại khí thiên nhiên không đoạn phòng xếp an toàn tận lực mà nhiều nấu mấy nồi cơm. Chặt đứt điện tủ lạnh chỉ có nghiêm trứng gà, vốn là chuẩn bị toàn bộ làm trứng luộc phương tiện nại đói hảo mang theo, bất quá đã có nông trường, nàng trong lòng đại định cũng chỉ nấu 10 cái còn thừa chiên trứng tráng bao, xào lạp xưởng trứng hoa, nấu nước đường trứng, vừa ra nồi liền dùng giữ tươi chén trang hảo bỏ vào nông trường kho hàng. Nàng thậm chí còn dùng không ra tới nồi ngao một nồi thơm ngào ngạt cháo, ở trong phòng bếp vội đến vui vẻ vô cùng, một bên tiếp núi trong tầm tay không có càng nhiều nguyên liệu nấu ăn. Thiên mau lượng khi phòng xếp ngoại bỗng nhiên truyền đến tiếng kêu cứu cửa chống trộm bị mạnh mẽ chụp vang, một người nam nhân kêu to cứu mạng cứu mạng mau mở mở cửa có tang thi. Biên trường Hy chính ăn trứng tráng bao xứng cơm tẻ, một bên từ thịt hộp kẹp ra một cái ướt khô bò hướng trong miệng tắc. Cái này thẻ bài khô bò cương nhiên đặc biệt ăn ngon, sa đà khẩu vị, nhai rất ngon, nàng quyết định về sau đánh cướp siêu thị khi muốn nhiều hơn mà lấy. Nàng một bên cắn, một bên tiến đến mắt mèo sau, thấy được một cái hốt hoảng chật vật nam nhân mặt, hắn một bên gõ cửa một bên quay đầu sau này xem, giống như có thứ gì ở truy hắn giống nhau. Nàng hơi hơi mị hạ mắt, này nam nhân ánh mắt lập lè, biểu tình giả dối, có vấn đề. Lại chờ một lát quả nhiên không thấy tang thi bóng dáng, biên trường hy lắc đầu trở về tiếp tục ăn cơm. Dựa, dù kỹ nữ từ cấp lão tử mở cửa, lão tử biết ngươi ở bên trong. Đại khái là diễn kịch lâu mà không có hiệu quả, ngoài cửa kia nam nhân phẫn nộ mà đạp hạ môn, biên trường hy ánh mắt lạnh lùng, bất quá vẫn là không để ý tới. Dám đi lên sử trá, định là biết này trong phòng chỉ có nàng một nữ tử, đến nỗi vì cái gì tìm tới nàng, đại khái là nấu giờ cơm chờ nổi áp suất quá vang, hơn nữa mùi hương tán phát đi ra ngoài, đối phương biết nàng nơi này có đồ ăn. Nếu là như thế này, hẳn là ở tại trên dưới lâu cùng đối diện người. Nàng nhớ tới tối hôm qua trên lầu truyền đến đánh tang thi thanh âm, sau lại kia tang thi bị đẩy xuống dưới quải đến nàng phòng trộm cửa sổ thượng, trên lầu liền không có thanh âm. Mà nghe đánh nhau khi tiếng bước chân, đánh tang thi ít nhất có hai cái, sẽ là bọn họ sao. Nàng giặt sạch chén, đem trong phòng sở hữu có giá trị đồ vật quét tiến nông trường, lúc này bên ngoài chửi rùa đã đình chỉ một hồi, thay đổi một cái có lễ tiếng đập cửa, bên trong tiểu thư quấy dày ngựa ngùng. Là cái dạng này, ta là trên lầu hộ gia đình, vừa mới sát tang thi rửa sạch hàng hiên, đói đến trước ngực dán phía sau lưng, vừa lúc trong phòng không ăn, người xem người có thể hay không phân điểm đồ ăn ra tới, không cần nhiều, một cái bánh mì một lọ thủy là được. Lần này thay đổi một người. Đồ ngốc mới tin trước sau hai người gian không có quan hệ. Rõ ràng là thảo ăn, còn muốn nhắc tới rửa sạch hàng hiên, không phải ẩn hình uy hiếp chính là tưởng tranh thủ sùng bái. Biên trường hy khịt mũi coi thường. nhưng nàng vẫn là cách môn dùng kinh ngạc ngữ khí hỏi ngươi rửa sạch hàng hiên kia hẳn là giết chết không giết tang thi đi ngươi cũng thật lợi hại quá khen chính là dựa sức trâu thôi vậy ngươi khẳng định lớn lên rất cường tráng ngươi có thể lui về phía sau làm ta nhìn xem dáng người sao ngươi đừng để ý ta ghét nhất vô dụng người vừa rồi một cái nạo loại bổ nhào vào chúng ta trước kêu cứu mạng ta không để ý tới bất quá ngươi phải có thật bản lĩnh nói ta đảo vui mở cửa làm ngươi tiến vào Audio chuyện được đăng ở truyện.com Chương 23 hồi báo thiện ý nhắc nhở. Phần túy là một cái chủ nghĩa hiện thực nữ nhân miệng lưỡi, sùng bái cường giả, đầu tư cường giả, hơn nữa vui với sựa vào cường giả. Ngoài cửa nam nhân vốn dĩ nghĩ nếu là này nữ dễ dàng mở cửa nói có thể hay không có trà, rốt cuộc nàng vừa rồi điều cũng chưa điều a văn một chút, a văn chính là kêu cứu mạng sau lại thẹn quá thành giận người, chính là nàng nếu không mở cửa chính mình thật sự phá cửa. Nhưng đối phương những lời này vừa nói Hắn tức khắc sáng tỏ, nữ nhân này không đồng tình tâm nhưng lợi ích cha, này liền dễ đối phó. Bất quá hắn lại nhìn xem thân thể của mình, tuy rằng chính mình trong một đêm sức lực bạo chứng, nhưng cơ bắp không có gì lộ rõ biến hóa, chợt liếc mắt một cái rất khó nhìn ra là cái đại lực sĩ. Nhất định phải thủ tín với nàng hống đến nàng mở cửa lại nói. Nghĩ đến cách một phiến trong môn đại lượng đồ ăn, còn có từ trời chưa sáng khi liền không ngừng bay ra nhiệt cơm mùi hương, nước miếng liền chảy ra. Nam nhân tả hữu nhìn xem, kế từ tâm tới cực mịt mờ mà cấp ngồi sổm ở cạnh cửa tuy thời mà động đồng bạn A văn sử cái ánh mắt chính mình đi đến hàng hiên bên cửa sổ, một cái dùng sức bẻ tiếp theo căn ống thép, hưng phấn mà trở lại mắt mèo trước lại hai tay một bẻ ống thép dễ như chờ bàn tay mà từ giữa bẻ gãy, hắn nói tiểu thư, người đừng nhìn ta không quá cường tráng, nhưng ta sức lực rất lớn. Biên trường hy hơi hơi nhướng mày, lại một cái lực lượng biến dị giả như vậy mặt khác một người đâu. Nếu còn có người thứ ba đâu. lo lắng quá nhiều không thú vị, chính mình không mở cửa bọn họ cũng là muốn phá cửa, mà trong phòng bị nàng cướp đoạt đến trống vắng đắng, không thể làm người nhìn đến, chính mình cũng không có hứng thú cùng bọn họ nét mực. Nàng nói, xem ra thật là kia hào, ngươi vào đi. Nàng theo thứ tự mở ra ba đạo khóa an toàn, cuối cùng một đạo mở ra, nàng hướng ra ngoài đẩy ra môn, một cái giọng nữ cấp kêu đừng khai đồng thời, có một bóng người gấp không chờ nổi mà nhào vào kẹt cửa, bái trụ khung cửa, nhanh tàn nhẫn mà muốn chen vào tới. Biên trường Hy liếc mắt một cái nhận ra đây là cầu cứu người nọ, nàng hơi hơi dơ lên khóe miệng, trong tay dìu chữa cháy dơ lên cao, dìu bối chiều hạ đột nhiên nện ở này đỉnh đầu. a văn thí cũng không phóng một cái mắt vừa lật đến đỉa. Biên trường hy một chân đá văng hắn, lắc mình ra cửa, lại chờ tay đóng cửa, đối diện cửa lực lượng dị năng giả lúc này mới phản ứng lại đây, múa may hai đoạn ống thép đã đâm tới, biên trường hy năm ngón tay một chương, một cái dây đằng cuốn lấy hắn hai chân, nàng hướng bên cạnh né tránh, hắn liền nganh diện quang ngã ở nàng đã đứng vị trí chán vừa lúc khái ở cửa trống trộm thượng dung trời vang lớn. Biên trường hy cười đến gần, đối tạp đến thất điên bát đảo hắn nói cướp bóc ta. Tiếp sau đi. Ngồi dậy một dìu vỗ xuống, nam nhân thét chói tai hai mắt vừa lật chết ngất qua đi kỳ thật biên trường hy dìu chỉ là nện ở hắn cổ bên cạnh gạch men xứ trên mặt đất. Nàng oai miệng liền điểm này can đảm cũng không biết xấu hổ ra tới hỗn. Nàng chờ đợi một lát lầu trên lầu dưới cũng chưa người trở ra, xem ra này hai người không có càng nhiều đồng lõa Nàng xoay người nhìn đối diện 304 môn. Vừa rồi kia thanh đừng khai chính là bên trong truyền ra tới, nàng nhớ rõ 304 ở một nhà bốn người, hơn nữa trước sau hai bát tang thi dáng thế bọn họ giống như cũng chưa xảy ra chuyện. Biên trường hy cảm thấy nhân gia hảo ý nhắc nhở chính mình, liền như vậy rời khỏi giống như không lớn lễ phép nàng đi lên gõ cửa, ngươi hảo, vừa rồi đa tạ các ngươi nhắc nhở. Một lát sau mới có cái nam tử trung khí không đủ cố gắng chấn định mà đắp lại, không khách khí, không khách khí, mắt mèo nhìn đến bọn họ hai người động tác, hài tử mẹ liền kêu cô nương ngươi đừng chê chúng ta nhiều chuyện liền hào. Biên trường hy chỉ chỉ trên mặt đất hai người, hai người kia chỉ là tạm thời hôn mê, bọn họ tỉnh lại khả năng sẽ giận chó đánh mèo các ngươi, hơn nữa bọn họ không cướp được ta có lẽ sẽ quấy giày phụ cận hộ gia đình các ngươi cẩn thận một chút đi. Nói xong nàng dùng chìa khóa khóa chặt 303 môn, chìa khóa hoạt vào túi tiền, kỳ thật là thu vào vòng ngọc, sau đó xoay người phải đi, cùng cục một tiếng, 304 mở ra một đạo phùng, một cái 13-14 tuổi nam hài tử dùng đại đại tràn ngập tơ máu đôi mắt nhìn biên trường hy, đại tỷ tỷ ngươi là phải đi sao? Biên trường hy gật gật đầu, nhìn ra được tới, này nam hải tử mất nước man nghiêm trọng. Không hề đã trở lại sao? Ân, vậy ngươi là muốn đi đâu? Biên trường hy không nói. Nam Hải Từ có chút khẩn trương, nói lắp nói ta, nhà của chúng ta mau không ăn không uống, ba mẹ, ba mẹ nghĩ ra đi tìm thực vật, nhưng không biết làm sao bây giờ, đại tỷ tỷ ngươi là lợi hại người, ngươi biết như thế nào đối phó những cái đó quái vật sao? Rời đi nơi này lại hẳn là đi nơi nào sao? Hắn ba mẹ chạy nhanh túm hắn một phen, đem hắn kéo đến phía sau đi, môn mở ra đến càng nhiều một ít biên trường hy nhìn đến một đôi tuổi không phải rất lớn vợ chồng. Bọn họ phía sau còn có một cái bầy tám tuổi tiểu nữ hài, mỗi người đều thập phần tiêu thủy, nhưng hài từ sắc mặt rõ ràng muốn so đại nhân tốt một chút nghĩ đến là thủy lương đều tăng cường bọn nhỏ ăn trước. Vợ chồng phía đối diện Trường Hy cúi đầu khom lưng liên tục xin lỗi, ngựa ngùng a đứa nhỏ này từ nhỏ vấn đề liền nhiều lại ái phiền toái người. Biên Trường Hy cảm thấy gia nhân này đại nhân còn không có hài từ tới chấn định cùng có dũng khí, trong lòng liền có chút không mừng, mà thế bảy năm như vậy có dúng người tuyệt đối là thấp nhất tầng cái loại này. Hơn nữa xem bọn họ quần áo, hiển nhiên không đi ra ngoài đánh quá tang thi, đều đã ngày thứ tư, không vì chính mình vì hài tử cũng nên thử đi tiếp xúc cái này tân thế giới. Chính là không có, này không chỉ là dũng cảm vấn đề, vẫn là ý thức trách nhiệm vấn đề. Bất quá nàng nhìn chằm chằm cái kia ôm búp bê Tây Dương, hai mắt lỗ chống khẩn bắt lấy phụ thân góc áo núp ở phía sau mặt hiển nhiên là sợ hãi tiểu nữ hài nhìn một hồi, trong lòng thở dài, nói, đối phó tăng thi tiền đề là không thể sợ hãi, mục tiêu là chặt bỏ đầu chướng ngại là vô luận bị cắn vẫn là bị chảo, đều sẽ bị cảm nhiễm biến thành một cái tân tang thi. Đến nỗi rời đi nơi này đi đâu, chính phủ quảng bá, làm người sống sót đi tân quy hoạch khu khi cần thiết sẽ có quân đội khai đi dẫn dắt dân chúng đi trước tô thành căn cứ. Nàng ngừng một chút nhìn Nam Hải tử nói ta kiến nghị các ngươi muốn hành động liền nhanh lên, tăng thi chỉ biết càng ngày càng nhiều, hiện tại chúng ta nơi địa phương thực mau liền sẽ trở thành một mảnh thi hài. Mà chính phủ cùng quân đội sẽ không chờ mọi người, càng không cần hy vọng xa vời sẽ có người tới cứu các ngươi. Thời đại đã thay đổi, lời này nói được Nam Hải như suy tư gì, hắn mong đợi mà nhìn nàng, đại tỷ tỷ ngươi cũng phải đi tân quy hoạch khu sao. Có thể hay không mang lên chúng ta. Biên Trường Hy lãnh đạm mà lắc đầu ta bất hòa vô năng người đồng hành. Người một nhà sắc mặt đỏ lên, Biên Trường Hy lại vô gánh nặng nghênh ngang mà đi. Như vậy một đoạn lời nói, xem như còn câu kia cảnh kỳ, nàng nhất không thích thiếu người nhân tình, mỗi khi hồi báo tổng muốn cao hơn đối phương trả giá. Còn nữa bọn họ một nhà sắc thật thảm đạm, đương thời có hàng tỷ ra hàng tỷ người như thế thê thảm tuyệt vọng. Biên Trường Hy đương nhiên không có khả năng trách trời thương dân, nhưng đã tận mắt nhìn thấy tới rồi. Hảo đi, chư vân hoa từng nói nàng tính tình lãnh đạm thủ đoạn quả quyết có thù tất báo, nhưng tổng hội lỗi thời địa chấn khởi lòng chắc ẩn thật là một cái lệnh người bất đắc dĩ khuyết điểm. Hắn phản bội lệnh nàng đồng từ mất đi càng nhiều độ ấm, nhưng tự hồ như cũ không có lau đi cái này khuyết điểm, biên trường hy ngẫm lại, như vậy cũng không có gì không tốt. Nàng sẽ ngôn ngữ đề điểm cũng tuyệt đối sẽ không đầu óc nước vào mang kia bốn người lên đường đến nỗi vì cái gì không chừa chút đồ ăn cho bọn hắn, nàng hai tay chống trơn vô pháp từ vòng ngọc lấy đồ vật là thứ nhất kia hai hôn mê huynh trong ổ hẳn là nhiều ít sẽ có điểm ăn, nam hải không năng lực lấy nói nàng cũng không thể nề hà chỉ cần nắm chắc trong đó độ chừa chút nhân tính bản thân không phải chuyện xấu. Hàng hiên không tang thi, bất quá cũng không có sát tang thi dấu vết kia lực lượng dị năng già quả thật là khoác lác Biên trường Hy từ vòng ngọc lấy ra màu đen ba lô leo núi, bên trong phóng điểm ăn giả vờ giả vịt, sau đó lại ẩn nấp mà lấy ra máy xe, trong tiểu khu du đãng tang thi không ít bất qua biên trường Hy không rảnh cùng bọn họ chua toàn, lái xe ra chung cư lâu thập phần có kỹ xảo tính mà phá vây, một hơi lao ra tiểu khu chỉ hướng cái thứ nhất mục đích địa. Trường 24 dành trước, hai đài xe bồn chở sang. Có độc tăng thi xuất hiện trước sau, đại bộ phận nguồn nước bị ô nhiễm đến lại hắc lại xuống, đồng thời cùng với khu vực tính cho đến toàn diện cắt điện nhân loại xã hội bởi vậy tiến vào một loại nguyên thủy trạng thái. Tiếp theo phần lớn cư dân trong nhà đầy bụng hao hết bị bắt sôi nổi đi ra ngoài tìm thủy kiếm ăn. Tùy theo mà đến, là các thương trường, siêu thị, kho lương bị tranh đoạt. Nhưng biên trường hy không phải hướng cái này tới. Nàng có nông trường, có sẵn đồ ăn lực hấp dẫn đại đại hạ thấp, nàng có 7 năm ánh mắt, so với nhất thời đoạt không xong đồ ăn càng vì quan trọng là hữu hạn, quan trọng tiêu hao phẩm. Một là dầu mỏ, nhị là đạn. Đạn trừ phi cướp sạch trong thành cục công an đồn công an, nếu không cơ bản rất khó làm đến, dầu mỏ liền dễ dàng đến nhiều, nàng sớm đã trên bản đồ thượng tướng các chạm xăng dầu vòng ra tới, cũng phân biệt tuyển định mấy cái có giá trị mục tiêu. Cái gọi là có giá trị, là chỉ xe bồn chở xăng, so với đem xe bình xăng thêm mãn sau đó thu thập mấy thùng du mang đi, lộng một chiếc tràn đầy xe bồn chở xăng hiển nhiên nhất lao vĩnh giật. Nhưng xe bồn chở xăng không phải xe cứu hỏa, sẽ không ở trong sân tại chỗ đợi mệnh thông thường đổ du liền đi, biên trường hy liền rất hiếm thấy đến chạm xăng dầu đỉnh có xe bồn chở xăng. Trung thạch hóa du kho chi nhánh công ty linh tinh địa phương nhưng thật ra không thiếu tên kia, nhưng kia địa phương xa lại nguy hiểm, còn không bằng đi đại hình chạm xăng dầu chạm vào vận khí. Tiếp trước biên trường Hy liền gặp được quá một chi tiểu đội, bọn họ trong đội ngũ liền hiểu rõ đài xe bồn chở xăng, một đường bán du phát tài. Vừa hỏi mới biết được nguyên lai like một cái đội viên là xe bồn chở xăng tài xế cùng hai cái đồng sự vận du khi bởi vì một chút ngoài ý muốn gần đây ngừng ở một trạm xăng dầu ai ngờ đêm đó chính là mặt thế liền du mang xe đều bảo tồn hoàn hảo. Biên trường hy đội trưởng vỗ đùi biết vậy chẳng làm bởi vì cái kia chạm xăng dầu bọn họ từng gặp thoáng qua. Biên trường hy chạy 20 em sau. Sang bên rừng xe, nhìn về phía quốc lộ bên cạnh đại hình bốn hợp trạm xăng dầu, liếc mắt một cái liền nhìn đến trong viện ngừng tam đài xe bồn chở xăng, nhẹ nhàng thở phào, may mắn còn không có bị khai đi. Lựa chọn thuê trụ tân phong tiểu khu không phải không có đạo lý, vì chính là gần quan được ban lộc. Nàng đón phong quan sát một hồi, hơi hơi nhăn lại mi. Nơi này là cũ thành nội thông hướng tân quy hoạch khu chủ nói chi nhất, phía trước chính là cao tốc quốc lộ hai bên không có quá nhiều kiến trúc thích hợp gây án, nhưng chạm xăng dầu bản thân bởi vì đại, trước công ký túc xá cửa hàng thức ăn nhanh cửa hàng tiện lợi cái gì cần có đều có, có thể nhìn đến nhà lầu du đãng không ít tang thi, trên đất trống cũng có hai đầu, nàng vô pháp đồng thời đối phó nhiều như vậy tang thi. Hiện tại mới buổi sáng 6 giờ rưỡi, lại qua một lát tất nhiên sẽ có người trải qua, khi đó liền không dễ làm. Sở cái gì tới cái gì, biên trường hy ý niệm mới lạc nàng lại đây phương hướng liền mở ra tam chiếc xe. Một chiếc là Việt dã, một chiếc là xe buýt, một chiếc là xe vận tải, biên trường hy càng xem càng cảm thấy quen mắt, không xong, này trận thế còn không phải là kia bán du làm dầu mãnh hồ tiểu đội sao. Nàng lập tức xài bước lên máy xe, dọc theo mặt cỏ sườn dốc vọt vào chạm xăng dầu. Hai đầu tăng thi gầm rú phác lại đây, nàng đem chúng nó ném ở sau người, nhảy xuống xe đem xe thu hồi tới tay trái ấn ở xe bồn chở xăng thượng, một hơi liền thu hai đài, nghĩ nghĩ cuối cùng một đài vẫn là để lại cho nhân ra đi. Đã nghe được động cơ thanh biên trường hy không ngừng lưu mà chạy tiến cửa hàng tiện lợi, cửa hàng tiện lợi vô cùng hỗn độn, kệ để hàng khuynh đảo, đồ uống bánh mì nơi nơi đều là trên mặt đất còn có khô cạn vết máu, vẫn luôn kéo dài tới bên ngoài một chiếc đại trúng tốc đăng thưởng. Biên trường hy phòng trường xe chủ nhân tiến vào lấy ăn, nhưng bị trong tiệm tang thi phát hiện cũng công kích đào vong bất lực cuối cùng ở chính mình trên xe bị cắn chết. Này cũng giải thích vì cái gì tang thi sẽ ở bên ngoài. Nàng thuận tay đem còn duy nhất lập trên kệ để hàng bánh cookie làm cùng mì ăn liền hướng nông trường dọn một bên quan sát bên ngoài động tĩnh. Hai đầu tăng thi vốn dĩ đã truy lại đây, nhưng mặt sau đoàn xe đã đến càng nhiều nhân khí làm chúng nó quyết đoán từ bỏ biên trường hy quay đầu chạy tới cửa hàng thức ăn nhanh cùng ký túc xá cũng truyền ra không kiên nhẫn tiếng hô. Dựa nhiều như vậy tăng thi, không phải nói có tam đài xe bồn chở sang sao, như thế nào chỉ có một đài. Trần Đại Binh ngươi dám lừa lão tử, ngươi có biết hay không lão tử tha nhiều ít đi ngang qua tới. Mãnh ca ta vừa rồi thấy giống như có xe máy lao xuống tới, như thế nào không thấy người. Mãnh ca hiện tại vẫn là trước đối phó này đó tang thi đi. Mồm năm miệng 10, sau đó là phân công mệnh lệnh cùng đánh nhau thanh âm. Hai người vào cửa hàng tiện lợi, biên trường hy vội trốn đến quầy thu ngân mặt sau. Mãnh ca ngươi đừng quá thất vọng rồi, có một đài xe cũng không tồi, 8 tấn sang đâu, cũng không phải là ai đều lấy được đến. Người biết cái gì? vì này tam đài xe bồn chở xăng lão tử liền siêu thị đều không cùng người đi đoạt lấy trực tiếp chạy tới ta còn tưởng dựa này dầu mỏ trần đại binh này nhãi con không được dầu mỏ liền như vậy điểm chúng ta đồ ăn cũng không nhiều lắm tân quy hoạch khu liền siêu thị cũng không hai cái một đường đi tô thành ai biết sẽ phát sinh cái gì hồ tử ngươi một hồi dẫn người trở về đoạt một ít hóa trở về mãnh ca lộn trở lại đi ân chúng ta binh chia làm hai đường ta dẫn người đi trước tân quy hoạch khu ngươi lưu lại phụ trách chúng ta vật tư Cứ như vậy ta lập tức đi an bài, đi nhanh ra cửa, tới hai người thu ăn, cửa hàng tiện lợi Trương hồ một mình đứng cười lạnh hai tiếng, đem ta lưu lại đương hậu cần chính ngươi hảo đi trước thu xếp quan hệ về sao ta không càng là muốn trông cậy vào ngươi. Thật là ý kiến hay, nhưng ngay sau đó hắn nhớ tới lưu mãnh có thể nói thần kỳ dị năng, lại một trận ủy oải oán hận nói chờ ta cũng có dị năng ta muốn ngươi đẹp. Biên trường hy nhướng mày. Tiếp trước mảnh hồ tiểu đội ở Tô Thành căn cứ cũng là rất có danh khí, bởi vì bán dầu mỏ tích cóp hạ đệ nhất thùng kim, đi căn cứ lại sớm, lại hiểu nhân tế cho nên bọn họ bắt được phát triển hoàng kim thời cơ còn thành lập mãnh hồ săn thú đoàn, rất có vài phần lực ảnh hưởng. Nhưng nghe đồn bọn họ đệ nhất người đứng thứ hai cũng chính là Lưu Mãnh cùng Trương Hổ bất hòa, săn thú đoàn cường thịnh thời kỳ Lưu Mãnh ra nhiệm vụ bỏ mình, có người liền hoài nghi là Trương Hổ hạ độc thủ, sự thật như thế nào biên Trường hy không biết, dù sao Mãnh Hổ săn thú đoàn thực mau giải tán, Trương Hổ cũng chẳng biết đi đâu. Lần này nàng đoạt xe bồn chở sang hành vi có thể hay không khiến cho hai người mâu thuẫn trước tiên bùng nổ. Cửa hàng tiện lợi ba người bắt đầu thu thập vật tư, Trương Hổ đi đến quầy Thu Ngân bên này, đột nhiên khẽ quát một tiếng ai. Biên trường hy tránh cũng không thể tránh, đành phải tiến vào nông trường. Trường hồ sợ là tăng thi, bay nhanh lui về phía sau, đợi trong chốc lát không động tĩnh kêu hai cái thu vật tư thủ hạ đi xem không có bất luận cái gì phát hiện. Trường hồ kẹp chặt mày, vừa rồi cũng là nhìn đến có người lái xe vọt vào chạm xăng dầu, sau đó liền không bóng dáng, hắn cảm thấy chính mình thị lực cảm giác vẫn là thực nhạy bén. Lần trước biên trường hy ở nông trường ngây người 5-6 phút cảm thấy hô hấp không thuận, buổi sáng một quả bạch hải tựa hồ xử nông trường đã xảy ra một ít thay đổi, nàng lúc này là ở 10 phút sau mới khó chịu lên, nhưng này cũng quá sức nàng vô pháp tra xét bên ngoài động tĩnh, vẫn luôn cắn răng trống, mãi cho đến thật sự chịu không nổi mới từ bên trong ra tới. Cửa hàng tiện lợi đã không ai, toàn bộ chạm xăng dầu cũng không thấy bóng người. Cũng đúng, nông trường mười mấy phút bên ngoài hẳn là đã qua đi hơn một giờ. Biên Trường Hy đợi thật lâu cũng không phát hiện dị thường, rốt cuộc thật cẩn thận mà từ trong tiệm ra tới. chương 25 Đại Ý, bị Trương Hổ bắt cóc Trên mặt đất đảo 4 năm cụ Tăng Thi, có khắc 5-6 đầu tang Thi ở nơi xa đường cái thượng giải rác bồi hồi, hẳn là đuổi theo lưu mảnh đám người đi ra ngoài sau đó liền ngừng ở nơi đó, như vậy xem ra chạm xăng dầu trừ bỏ nàng ứng lại vô người sống. Tang thi đầu đều còn hoàn hảo, nàng ánh mắt sáng lên, tay chân nhẹ nhàng trên mặt đất đi, dùng rìu chặt bỏ đầu, sau đó dùng tiểu đao dọc theo xương trầm đại khổng vói vào đi đào lộc, đào ra bốn cái bạch hạch cùng một quả thủy thuộc tính màu lam tinh hạch. Thu hoạch xa xì a, bạch hạch toàn ném cho nông trường tiêu hóa, lam hạch thu vào kho hàng. Nàng mọi nơi nhìn lướt qua, không ít bỏ xó xe, không lấy một chiếc giống như không thể nào nói nổi, bất quá chỉ có kia chiếc tốc đẳng phẩm chất tốt nhất, nàng qua đi vừa thấy chìa khóa còn cắm. Nàng nói câu xin lỗi, đem xe trù hợp với đầu rách nát, Âu phục xả ra tới, thủ hạ bỗng nhiên sờ đến một cái ngạnh ngạnh vật nhỏ, lấy ra tới vừa thấy, một phen màu đen điều khiển từ xa chìa khóa, lại xem lỗ khóa thượng đã treo một phen, nàng liền đem này đem thu hồi tới, dỡ xuống đệm, dọn dẹp một chút quen cử quen nẻo mà cấp bình xăng thêm mãn du, sau đó ngồi vào đi. Phát động nàng đi tới lùi lại quen thuộc một chút nhìn bị động cơ thanh dẫn lại đây tăng thi, đang muốn mới chân ga, bỗng nhiên phảng phất gặp quỷ giống nhau biểu tình đình trệ trụ. Hai cái nam nhân mở cửa xe chui vào tới, phó tòa thượng cái này một phen lạnh như băng súng lục đỉnh nàng huyệt thái dương, một tay quét khai nàng trong tầm tay tiểu đao, lái xe. Biên trường hy nghiêng mắt xem hắn, trương hổ, thằng nhãi này cư nhiên không đi, ồm cây đợi thỏ. Nàng nhấp môi, tang thi đã tới gần, nàng dẫm hạ chân ga, nắm tay sát một cái hất đuôi trôi đi, đâm phiên hai đầu bọc đánh lại đây tang thi, sử thượng quốc lộ. Hướng cũ thành nội khai. Trương hổ bị này nữ sinh kỹ thuật lái xe kinh ngạc một chút, có chút tài năng. Hắn quan sát đến nàng, đem nàng ném ở phó tòa thượng ba lô leo núi ném cho ghế sau thủ hạ, nhìn xem. Thủ hạ nhanh chóng kiểm tra rồi một phen, đều là ăn. Trương hổ lại có chút ngoài ý muốn, giống nhau vũ khí đều không có. Hắn ngắm liếc mắt một cái, bắt bao thuần sữa bò làm thủ hạ mở ra, hung hăng nuốt một mồm to trong lòng phát ra một tiếng than thở, mà thế lúc sau chính mình liền không có như vậy thống khoái mà uống qua sữa bò, lưu mãnh kia hỗn đàn quản đồ ăn quản được thực nghiêm, nhưng trời biết hắn ngầm ăn đến như thế nào mà khóe miệng lưu du. Hắn hỏi, người từ cửa hàng tiện lợi ra tới, chính là ta phía trước tìm vài biến cũng chưa nhìn đến người. Biên trường hy chuyên tâm lái xe. Hỏng súng dùng sức đỉnh một chút, xe một cái trượt nàng vội vàng ổn định tay lái, mặt vô biểu tình mà nói ta dị năng là ẩn thân. Trường hồ ánh mắt sáng lên, dị năng, người cũng có dị năng, ẩn thân, người có thể ẩn thân. Biên trường hy khinh bỉ hắn lời nói. Trường hồ đại khái cũng phát hiện chính mình biểu hiện đến quá ngu ngốc, vội thanh thanh giọng, vì cái gì muốn trốn đi. Các ngươi người nhiều, lại không giống người lương thiện, ta chỉ là muốn tìm điểm ăn, không nghĩ chọc phiền toái. Phía trước ta nhìn đến có người cưỡi xe máy vọt vào trạm xăng dầu, người kia chính là ngươi. Ngươi xe đâu, thiếu hai đài xe bồn chở xăng là chuyện như thế nào? Kia không phải ta ta vẫn luôn ở cửa hàng tiện lợi, nhìn đến có người từ đường cái trên dưới tới, nhưng là nháy mắt đã không thấy tăm hơi. Đến nỗi xe bồn chở xăng ta thật không biết ta như thế nào sẽ đi chú ý những cái đó không thể ăn đồ vật. Người nọ trông như thế nào, không thấy rõ tốc độ xe quá nhanh. Trường hồ nhìn xem ba lô leo núi đồ vật, bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, họng súng hung hăng chống biên trường hy ngạc hạ, nói dối cũng muốn giống dạng điểm. Ngươi chừng nào thì tiến cửa hàng tiện lợi, vì cái gì tang thi không có ăn ngươi? Nếu vào cửa hàng tiện lợi, vì cái gì ngươi trong bao chỉ có như vậy điểm đồ vật? Biên trường hy bị đỉnh đến lớn nhất biên độ mà ngầm đầu lên, nóng rát mà đau, nỗ lực nhìn con đường phía trước xe siêu siêu vẹo vẹo ta ở lái xe. Dừng xe. Biên Trường Hy dừng xe Trương Hồ thủ hạ xuống xe đem nàng kéo xuống tới ném vào ghế sau chính mình lái xe một lần nữa lên đường. Trương Hồ nắm khởi Biên Trường Hy tóc ngắn kéo gần, lại lần nữa lấy hỏng súng đổ nàng Thái Dương, nói thật ngươi còn dám gạt ta ta băng rồi ngươi. Băng ngươi muội Biên Trường Hy trong lòng giận dữ, đồng thời kiểm điểm chính mình sơ suất khóa. Đoạt xe bồn trở xăng là thứ nhất tuy tiện đi ra cửa hàng tiện lợi là thứ hai. Nàng xem nhẹ đối thủ kiên nhẫn cẩn thận cùng với giả hoạt cũng bởi vì chính mình là trọng sinh giả liền chắc hẳn phải vậy mà tự cho là đúng. Mặt khác nàng thực may mắn chính mình không làm trò trương hồ mặt từ nông trường thu lấy đồ vật bằng không nông trường liền bại lộ cũng không nhất định. Nàng có thể biên chính mình là không gian dị năng giả chính là chỉ sợ xe bồn chở xăng cùng máy xe muốn nguy hiểm. Nàng nhịn đau nói ta chỉ so kỵ xe máy người mau một bước tới là ẩn thân tiến cửa hàng tiện lợi ẩn thân khi tang thi phát hiện không đến ta. Vì cái gì không lấy càng ăn nhiều Bởi vì tiếp theo các ngươi liền tới rồi Ta căn bản không có thời gian trương hồ tự hồ tiếp nhận rồi cái này giải thích Hắn lại hỏi người ở tang thi trong óc đào cái gì Biên trường hy nuốt khẩu nước bọt ngửa đầu thật sự qua chán ghét Nàng nói ta đã từng xem qua có người từ tang thi trong đầu đào ra đồ vật tới Liền tưởng chính mình thử xem Là thứ gì ta cũng không rõ ràng lắm Đồ vật đâu Biên trường hy muốn rỗi tay tiền áo trên túi Trương hồ quát đừng nhúc nhích ta lấy, bắt ngươi muội, ta đều thu vào nông trường, đồ vật ra vào đều cần thiết thông qua tay trái, nàng không có biện pháp cách không lấy vật. Nàng tay trái tâm chiều sau tâm thần vừa động tam muội bạch bản tinh hạch rừng ở ghế dự thưởng. Mà Trương hồ phát hiện nàng trong túi căn bản không có đồ vật cả giận nói, đồ vật đâu. Biên trường hy cũng lộ ra kinh ngạc khẩn trương biểu tình, sao có thể? Có phải hay không rớt ở nơi nào ta túi thiền? Trương Hổ nhìn xem nàng, "Ngươi dịch khai một chút, tam muội tinh hạch hiền lộ ra tới." Trương Hổ nhìn chằm chằm không bỏ, hắn trước nay chưa thấy qua loại đồ vật này, Tang Thi trong đầu cư nhiên hội trưởng ra loại đồ vật này, nhìn giống đá quý, nhất định rất có sử dụng, "Mau, mau đưa cho ta." Hắn buông ra biên trường hy tinh tế đoan trang tinh hạch lật đi lật lại điều chỉnh ống kính nghiên cứu, lại hoài nghi mà mắt lé hỏi, "Năm đầu Tang Thi chỉ có ba cái thứ này. Có hai đầu giống như không có." Trương hồ thủ hạ liên tiếp thăm dò xem hồ ca đây là thứ gì nha. Lái xe của ngươi quản nhiều như vậy. Trường hồ đem tinh hạch thu vào chính mình túi này muốn giao cho mãnh ca nhìn xem mới biết được. Nói giống như lưu mãnh là nguyên tố phân tích nghi dường như nhưng biên trường hy biết hắn nhất định sẽ độc chiếm nàng vuốt sưng lên thái dương bàn tay chặn trong mắt lãnh quang. Xử lý này hai người. Nhìn ra này hai người đều không có dị năng, chính mình dùng dây đằng đầu tiên đoạt thương, lại bó trụ bọn họ, một đao một cái, không khó chỉ là phải đề phòng bọn họ dẫy rụa khi nháo ra tai nạn xe gộ. Nàng ngón tay nhẹ động giờ này khắc này phía trước chỗ rẽ lại xuất hiện một chiếc xe vận tải trên xe có hai người tốc đằng dừng lại kia hai người vội xuống xe lại đây, hồ ca tới rồi. Lại nhìn xem biên trường hy, hồ ca ngươi mạo hiểm chờ lâu như vậy liền vì này đàn bà. Nhìn không ra có cái gì đặc biệt sao. ân còn rất xinh đẹp nhưng thịt cũng chưa hai cân trường hồ phía đối diện trường hy cười người đừng xem thường nhân ra nàng chính là cái dị năng giả đâu dị năng giả thật sự cùng mãnh ca liếc mắt một cái có thể đôi suất thổ tường bọn họ tức khắc sùng bái hưng phấn trường hồ trong lòng hậm hực còn không phải là vài đạo thường đất đáng giá các ngươi như vậy Đuổi minh lão từ nhất định so với hắn lợi hại hơn Hắn nói, nàng cũng không phải là thường đất mà là ẩn thân, đúng không, vị này, gọi là gì tới. Tà họ Lý, Lý Hân, biên trường Hy bịa chuyện Nga, Lý Tiểu Thư A. trương Hồ quay đầu đối ba cái tiểu đệ nói, một hồi chúng ta đi tìm vật tư còn muốn nhiều dựa nhân ra đâu. Lý Tiểu Thư người sẽ hỗ trợ đi, mươi 26 tìm cha, hồng áo sơ mi nữ nhân. Nhạc mô là XS đường cái thượng một nhà đại hình siêu thị, siêu thị đại lâu chia làm lầu 4, lầu 1 là các tiến vào chiếm giữ cửa hàng, lầu 4 là hưu nhàn chỗ ăn chơi, siêu thị chiếm cứ nhị, lầu 3. Nhạc mô tả hữu là một ít đồ uống lạnh cửa hàng, cửa hàng thức ăn nhanh, bánh mọt kiểu Âu Tây cửa hàng, vật phẩm trang sức cửa hàng, cây FC cùng bò bít tết tiên sinh chiêu bài đặc biệt bắt mắt. Lúc này nhạc mua phía trước rừng xe vị thượng, chẳng những lung tung rối loạn đỗ vứt đi xe hơi, còn có vài chiếc xe tài cùng Việt dã chờ có một chiếc xe tài còn có tài xế đợi mạnh. Trên đất chống tang thi cùng nhân loại hài cốt thực mới mẻ, mấy chục đầu tang thi đổ siêu thị nhắm chặt đại môn, lại nghe bên trong truyền đến kêu đánh kêu giết thanh cũng biết không lâu trước đây có một nhóm người vọt vào đi. trương hồ thủ hạ đem xe ngừng ở góc đường bóng ma, lo lắng đề phòng mà nhìn những cái đó gào giống tang thi, hồ ca chúng ta làm sao bây giờ. Nếu không lại đổi một nhà, trường hổ mắng, đều đã thay đổi tam gia, nơi nào không phải như vậy. Thủ hạ tiểu đệ tâm nói, mắng hắn có ích lợi gì, hắn cũng hy vọng có một nhà đại siêu thị đại môn toàn bộ khai hỏa bóng người toàn vô, mặc cho bọn hắn đi vào dọn cái đủ A. Chính là từng nhà không phải ở phố xá sầm uất tang thi nhiều đến đáng sợ chính là đã có người đi vào, liền trước một nhà còn bị một đám hãn phì thanh tràng, hơi chút tới gần chút nữa nhân ra là có thể chiều ngươi dơ súng. em đi. Nơi nào tới nghiêu nhân, kia kia hổ ca chúng ta nên làm cái gì bây giờ? trương hổ hung hăng mà trừ điếu thuốc, đại đoạt không được liền đi đoạt lấy tiểu nhân ta cũng không tin tiệm tạp hóa ta còn không thể nào vào được. Lái xe đến bên kia giao lộ, biên trường hy bỗng nhiên tay một lóng tay, xem cái kia xe tải tài xế. trương hổ cùng tiểu đệ đều xem qua đi, chỉ thấy cái kia đợi mệnh tài xế là cái lão nhân, run bần bật mạo oa ở trong xe thỉnh thoảng bò đến cửa sổ xe thượng nhìn lén bên ngoài. Tài xế làm sao vậy, ai, kỳ quái, hổ ca tang thi không muốn cắn hắn Trường Hồ tập trung nhìn vào, sát nhân ra trên cổ treo một chuỗi tỏi, này đều hữu dụng Biên trường hy nhàn nhạt nói, hắn chẳng những quải tỏi, lại còn có đem tỏi đảo lạn đồ ở trên người Hắn còn còn bôi lên tang thi óc nước miếng cùng thịt vụn, lúc này mới đã lừa gạt tang thi Thủ hạ tiểu đệ nôn một tiếng, như vậy ghê tờm Trường Hồ nhìn nàng hỏi, ngươi muốn nói cái gì Biên trường Hy nói, giao lộ cửa hàng tiện lợi đã có người theo dõi, các ngươi muốn mặt khác tiền cái mục tiêu, bên này qua đi có một cái đường đi bộ, phụ cận không thiếu tiểu siêu thị, nhưng lái xe là không được, sẽ đem chung quanh tang thi dẫn lại đây, ngươi tưởng thuận lợi mà bắt được đồ vật chẳng những muốn đi bộ còn phải làm một ít chuẩn bị, bằng không đi không được vài bước liền sẽ bị tang thi phát khục. Nàng bổ sung nói, người không phải muốn ta đương cảm từ đội sao. Ta chỉ là không nghĩ bởi vì các ngươi vô chi mà toi mảng. Trương Hồ tức giận khẩu khí phóng khách khí điểm tin hay không ta hiện tại liền tễ ngươi. Nàng không sao cả mà quay mặt đi. Tuy rằng có thể làm bộ tiểu bạch hoa lệnh đối phương thả lòng cảnh giác nhưng biên trường hy biết Trương Hồ là rất nhiều nghi người, có lẽ làm bộ lạnh băng, không hợp đàn, không biết tốt xấu càng có thể giải thích nàng vì cái gì sẽ một người xuất hiện càng cụ mức độ đáng tin. Ngoài ra nàng bản thân cũng không muốn hướng hắn khoe mẽ lấy lòng, vậy không bằng lời nói lạnh nhạt suốt cuộc hắn tổng sẽ không bởi vì cái này giết chính mình. Trương Hồ tiểu đệ vội nói, Hồ ca ngươi xem, giao lộ 10 phần cửa hàng tiện lợi quả nhiên có 5-6 cá nhân đi vào cùng trong tiệm hai đầu tăng thi chiến đấu lên, trương Hồ nhíu mày, hắn như thế nào không chú ý tới những người đó. May mắn không có quá khứ, nhân ra trong tay đều cầm ra hỏa chính mình hơn nữa này nữ cũng mới năm người, đoạt bất quá không nói còn khả năng bị đẩy ra đi uy tang thi. Hắn nhìn nhìn biên trường hy, nói nói xem, muốn làm cái gì chuẩn bị. Nơi này nhưng không có tỏi. Biên trường hy trả lời chúng ta có thể lộng tới tăng thi quần áo phù thêm, hẳn là có nhất định hiệu quả. Tỏi tác dụng gần như cùng vô cái kia tài xế già sở dĩ không bị tăng thi phát hiện, một là cửa sổ xe quan vô cùng, nhị là trên người đồ tăng thi đồ vật bất qua kia đều là độc vật tài xế già không ra hai cái giờ liền phải toàn thân khởi bệnh sởi. Nàng ánh mắt quét quét ly xe so gần địa phương có hai cụ chết tăng thi tuy rằng bị đánh đến nát như, nhưng quần áo miễn cưỡng còn có thể dùng. trương hồ nhìn biên trường hy hai mắt kia hào người đi lộng tam kiện tăng thi quần áo tới thuận tiện đem bọn họ trong đầu đồ vật đào cho ta đừng chơi trá ta thương chỉ vào ngươi đâu biên trường hy liền biết hắn sẽ nói như vậy đào tổng phải có công cụ đi trương hồ đem nàng ném ở trên xe tiểu đao ném cho nàng biên trường hy ghé vào cửa sổ xe thượng tà hữu nhìn xem lại quét mắt kính chiếu hậu lặng lẽ xuống xe đi vào ánh mặt trời phía dưới cuối tháng năm ánh mặt trời có chiếu bất người độ ấm Đem trên đường phố âm khí tách ra không ít. Biên trường hy thật sâu hít vào một hơi, phun ra, giãn ra một chút tứ chi, bức nhanh đem gần nhất một khối tang thi áo ngoài lột xuống dưới tròng lên, mãnh liệt mùi hôi thối lệnh người hít thở không thông, bất quá vì bảo mệnh cũng bất chấp nhiều như vậy. Nàng đem tang thi lăn ở một bên đầu vặn lại đây, tiểu đao moi moi, lại dơ tay sờ sờ, sờ đến tinh hạch ném vào nông trường, trên mặt lại lộ ra không có thu hoạch thất vọng biểu tình. Sau đó lại thay cho một khối tang thi bảo chế đúng cách khóe mắt nhưng vẫn nhìn chằm chằm 5 mét chỗ, một chiếc xe khách đuôi xe đi lại tang thi. Nàng bất động thanh sắc mà cắt lấy tang thi trên quần áo nút thắt chộp trong tay. Hắc kia nữ ngươi đang làm cái gì đâu? Bỗng nhiên một cái kiểu giòn thanh âm vang lên, biên trường hy soát địa dương mắt, là cướp đoạt 10 phần cửa hàng tiện lợi người, một cái mặc đồ đỏ áo sơ mi nữ nhân đứng ở cửa đôi tay xoa ở trước ngực nhìn bên này, khóe môi treo lên vui sướng khi người gặp họa cười. Biên Trường Hy quay đầu, đuôi xe kia tang thi mọi nơi tìm kiếm thanh nguyên, sau đó đột nhiên phát hiện nàng, trầm thấp mà gầm rú một tiếng liền tập tĩnh lại đây. Nàng vội vói vào tang thi đầu óc trào ra tinh hạch quay đầu hướng tốc đằng chạy, ai ngờ Trương Hồ tên hỗn đàn kia đối nàng dơ thương, đừng tới đây, giết chết kia đầu tang thi. Lại đây ta liền nổ súng. Biên Trường Hy cười lạnh một tiếng, nút thắt chiều hắn ném qua đi. Trương Hồ khẽ gọi tránh né, súng hỏa, hắn thuận thế sau đào. Biên Trường Hy vẫn luôn nhìn chằm chằm súng của hắn, cướp có kia nháy mắt kịp thời trước phát ngay tại chỗ một lăn, viên đạn bắn ở xi măng mặt đất. Nàng trong tay nhiều ra một phen điều khiển từ xa chìa khóa, mở khóa kiện liền ấn hai lần tốc đằng bốn môn cùng cục vang quá toàn giải khóa, nàng dỗi tay một câu, đem bên trái lưỡng đạo môn toàn kéo ra, sau đó vòng qua xe đầu cất bước chạy như bay, truy nàng tang thi phát hiện trong xe có hai cái người sống tức khắc rời đi mục tiêu chiều trương hổ đánh tới. Phía sau truyền đến trương hồ kêu to cùng liên tục đấu súng thanh, biên trường hy khóe miệng méo một cái, phía trước đột nhiên xuất hiện hai đầu tang thi, nàng vội vàng thay đổi phương hướng, mà nhạc mua trước cửa tang thi, phụ cận ẩn nấp ở âm u tang thi đa số bị tiếng súng kinh động, như châu chấu giống nhau dũng lại đây, trộm ẩn nút thu thập vật tư người sống sót nơi nào còn chấn định được bị bức ra tới liều mạng chạy trốn, có mới vừa mở cửa xe đã bị tang thi bắt lấy, phát ra kinh thiên động địa kêu thảm thiết. Mười phần cửa hàng tiện lợi trước nữ nhân rốt cuộc cười không nổi, khiếp sợ mà nhìn một màn này, nàng đồng bạn có bốn người, một bên hướng trong bao tắc đồ vật một bên chạy ra cả kinh khẽ gọi đừng thất thần, chạy mau. Biên trường y thong dong nhanh chóng mà ở chiếc xe chung đi qua thấy kia năm người phải đi, hai mắt nhíu lại tả hữu quét quét tiểu đao chát phá thân biên một xe xe pha lê chảo ra bên trong mèo chiêu tài, dùng sức đầu hướng hồng y nữ nhân. chương 27 thu thập, không gian hệ nữ hài. Hồng y nữ nhân sợ ngây người, bên người nam nhân một phen túm quá nàng, mèo chiêu tài liền tạp lạn cửa hàng tiện lợi đại pha lê, loảng xoảng vang lớn. Nam nhân quay đầu tức giận mắng biên trường hy, ngươi điên rồi. Bệnh tâm thần A, biên trường hy chỉ nâng lên thanh âm khiển trách hồng y nữ nhân, dương hiểu văn, người cố ý làm ra động tĩnh, làm cho tang thi bạo động liền thường đơn giản như vậy mà đi rồi. Có thể tới đại thương trường phụ cận kiếm ăn có mấy cái là yếu đuối. Chạy trốn mọi người nghe xong lời này tức khắc bừng tỉnh, có mấy cái hung hãn nhất kêu lên, dựng nguyên lai like là này đàn bà chuyện xấu. Dương Hiểu Văn đúng không, chờ lão tử tránh được mệnh lại tìm ngươi tính sổ. Dương Hiểu Văn vẫn không biết phiền toái trước mắt, khiếp sợ hỏi Biên Trường Hy, ngươi như thế nào biết tên của ta. Biên Trường Hy lạnh lạnh cười, xem có tang thi vây quanh bọn họ một hàng, xoay người hướng trái ngược hướng bỏ chạy đi. Làm sao mà biết được, lại nói tiếp Dương Hiểu Văn vẫn là cái danh nhân. Tiếp trước Tô Thành trong căn cứ có mấy cái thập phần nổi danh giao tế hoa, nói được trắng ra điểm chính là các thế lực xã giao tiểu thư, so với bình thường kỹ nữ muốn cao cấp một chút nhưng đơn giản như cũng là vì một ít cường giả cùng thực quyền nhân viên cung cấp đặc thù phục vụ coi đây là chính mình tổ chức giành ích lợi. Biên gia biên vi như thế cái này Dương Hiểu Văn cũng là như thế, đồng hành là oan gia, lại đều là mỹ mạo nữ từ các nàng hai cái thuận lý thành trương mà trở thành đối thủ một mất một còn, bởi vậy biên trường hy ở biên gia kia đoạn thời gian thường nghe được Dương Hiểu Văn tên này. Nếu nói biên vi là tiểu bách hoa, mặt ngoài thanh thuần vô tội kỳ thật lạn ở bên trong, như vậy Dương Hiểu Văn chính là hoa hồng cái kia mang thứ hành cũng không có việc gì chát người vài cách đáng tiếc chỉ số thông minh không đủ, mặc dù ỷ thế hiếp người cũng luôn là tổn hại người tổn hại mình. Tựa như vừa rồi, Biên Trường Hy xác định nàng không quen biết chính mình, nhưng nàng một hai phải ra tiếng cho nàng tìm phiền toái, kết quả là còn đem chính mình đáp đi vào, quả thực là không thể nói lý. Này đó đều thôi, Biên Trường Hy sở dĩ sẽ liếc mắt một cái nhận ra Dương Hiểu Văn, là bởi vì Dương Hiểu Văn đã từng tưởng thông đồng biên khoáng, đáng tiếc biên khoáng coi thường nàng, sau lại nàng bàng thượng một người quan quân trái lại cấp biên khoáng làm khó dễ, nghe nói biên khoáng chết cùng nàng cũng có vài phần quan hệ. Biên Trường Hy tra quá nàng một đoạn thời gian, đáng tiếc còn không có biết rõ ràng, cái này kiêu ngạo ngu Xuân nữ nhân đã bị người làm, nàng đành phải đem biên khoáng thù toàn ghi tạc biên vi cùng biên gia trên đầu. Lại lần nữa nhìn thấy nàng, thật là có thù mới hận cũ tề phía trên cảm giác. Biên Trường Hy một đường chiều tang thi thiếu địa phương chạy, cảm tạ tang thi tốc độ đoàn bản, nàng phía sau tang thi càng ngày càng ít, cuối cùng một cái không thấy, dừng lại thở dốc khi nàng phát hiện đứng ở một cái đường đi bộ thượng nàng chỉ là nói bừa lừa trương hổ. Không nghĩ tới nơi này thật là có đường đi bộ. Đường đi bộ hai mặt nhiều là phục sức cửa hàng, nàng đứng ở nhập khẩu, phóng nhãn nhìn lại nhất phái suy bại hỗn độn, gió thổi qua, đầy đất xác rời bay múa, nhưng không thấy người sống cùng tang thi. Có điểm khác thường, nơi này quá an tĩnh. Nàng tả nhìn xem hiểu nhìn xem. Bồn phải rời khỏi, nghĩ nghĩ vẫn là từ nông trường lấy ra thẳng đao cột vào sau lưng, hai thanh tiểu đao cột vào đùi cùng càng chân, bối thượng bối cây bao, trên tay cầm dìu chữa cháy, toàn bộ võ trang lúc sau đi hướng gần nhất cửa hàng. Đây là một nhà bán hạt rẻ rang đường tiểu điếm mặt cửa cuốn bị cường lực kéo, nhỏ hẹp không gian liếc mắt một cái nhưng khuy toàn cảnh kệ thủy tinh ngã trên mặt đất bên trong sao tốt hạt rẻ bị đoạt không còn thừa mấy viên liền lăn xuống trên mặt đất. Biên trường Hy liếc mắt một cái thấy bên trong dựa tường đôi hai khẩu đại xà túi ra, từ khe hở chung có thể thấy được bên trong đều là hạt rẻ. Nàng thích ăn cái này, nhìn xem không tình huống, nàng đi vào lột ra túi khẩu trào ra một phen, đều là sáng bóng no đủ sinh hạt rẻ, một túi hạt rẻ một túi trùy lật không chút do dự thu vào nông trường, xoay người, một đài cắm điện hạt rẻ rang đường máy móc cũng nhận lấy, bên cạnh muối cùng đường, trang hạt rẻ túi giấy, đều là thuận tiện sự, cũng nhất nhất nhận lấy. Cách vách là ván sát con mực cùng đậu hù thúi, cũng bị cướp sạch qua, dư lại tới, ở tủ đông con mực xuyến đều ra thủy, đậu hù khối thoạt nhìn cũng không được từ bỏ. Bất quá nhà này là dùng than nướng con mực, biên trường hy ở trong ngăn tủ phát hiện tam túi nửa than củi, hơn trăm cân bộ dáng thu hồi tới, vì thế thuận tay liền đem nướng BBQ giá cũng thu. Đừng nhìn dầu mỡ đen tuyền, ở suối nước ngâm cá biệt giờ bảo đảm có thể tẩy đến bóng loáng. Nông trường suối nước so cường hiệu gột dừa tề còn linh, đồng thời lại có thể nuôi cá lại có thể dùng để uống, còn tự mang lọc năng lực cũng thật sự là thần kỳ. thu hai ba hạ biên trường hy càng thêm thuận tay lên, có loại sóc con thu thập qua mùa đông lương thực cảm giác sung sướng trông mang điểm hưng phấn tự đắc. Tiếp trước phòng ngọc khai phá qua trễ, nàng trước nay cũng chưa từng thể nghiệm quá như thế thống khoái thu thập vật tư cơ hồ là nhìn đến cái gì hữu dụng có ý tư muốn đều hướng nông trường dọn Lại nhập mấy nhà trang phục cửa hàng, đem cả trai lẫn gái lớn lớn bé bé quần áo dày đều thu không ít giang thành ít ngày nữa luôn hãm, mấy thứ này đều đem bồi tang thi hư thối, nàng cực giác đáng tiếc vô luận chính mình dùng không dùng được đến thu lại nói, bất quá đều sẽ không thu tận hơn phân nửa để lại cho khả năng đi ngang qua nơi đây người sống sót. Tiếp theo ra là đô thị Mỹ Nhân, nội tại Mỹ là một cái tiểu trọng điểm, Biên Trường Hy đang muốn đẩy môn đi vào, bỗng nhiên trong lòng hiện lên một mặt mãnh liệt mà âm lãnh nguy cơ cảm vội lắc mình tránh ở ven tường, thăm dò hướng trong nhìn. Cửa kính thượng dán một đạo một đạo ma sa cửa sổ giấy, đem tầm nhìn tua nhỏ mở ra, nhưng không ảnh hưởng nàng nhìn đến bên trong có một người nữ sinh đối với một đống chọn chọn lựa lựa, nhìn đến hợp ý, nàng tay một chảo kia đồ vật liền trống rỗng biến mất. Biên Trường Hy hơi hơi kinh ngạc, không gian hể. Nàng chính xác mà đánh giá đối phương áo lông phối hợp quần jean, thân cao 1m6 dư tuổi cùng chính mình xấp xỉ, tuy rằng đầy người vết bẩn một khuôn mặt hoa miêu giống nhau, nhưng không khó coi ra là cái xinh đẹp xinh đẹp nữ hài tử. Biên Trường hy nghi hoặc không gian hệ dị năng giả Vũ Lực giá trị cực thấp, lại là cái khan hiếm mà thực dụng dị năng, đã yêu cầu đoàn đội bảo hộ lại sát thật là đoạt tay hóa, hiếm khi có độc thân một người. Tiếp trước nàng nơi trong đội ngũ có một cái không gian hệ nữ hài tử cơ hồ chưa từng bị coi như công chúa tới phủng Trừ phi cái này không gian hệ là cái có thực lực thậm chí. Biên trường hy sờ lên chính mình tay trái vòng ngọc. Kia nữ sinh tự hồ nhận thấy được cái gì quay đầu thấy được biên trường hy lộ ra kinh hãi biểu tình luống cuống tay chân mà nắm lên một cây thanh thép phòng bị ý vị cực kỳ rõ ràng. Biên trường hy đề phòng khẽ buông lỏng đối phương là cái tay mơ nộn thật sự. Nàng đẩy cửa ra, ngươi đừng khẩn trương bỗng nhiên nàng ánh mắt một ngưng, giơ tay lên, rút ra trên đùi tiểu đao bay vụt qua đi, nữ sinh sợ tới mức ném xuống thanh thép ôm đầu thét chói tai. Nàng mới vừa nhắm mắt lại, chỉ nghe thấy tiểu đao cắt vỡ không khí, sau đó chính mình trên vai đau xót bị ném đi ra ngoài, nàng đâm phiên một loạt giá áo từ áo ngủ đôi vội vội mà bỏ dậy, trợn mắt vừa thấy, tức khắc chân liền mềm. Chỉ thấy vừa rồi còn ở cửa tóc ngắn nữ tử đã đứng ở chính mình trước người, mà đối diện là một đầu cao lớn đáng sợ bên trái thân thể béo thịt nổi lên tang thi. Nghĩ đến chính mình cùng này đầu tang thi ngốc tại một cái nhà ở thật dài thời gian, nữ sinh nghĩ mà sợ đến không thể ngất qua đi, nhất thời ngơ ngác mà ngồi dưới đất. Mà kia tang thi vẫy vẫy đầu, đem đình ở cái chán trung ương tiểu đao ném rớt kia chỗ ra thịt phá vỡ, thanh hắc sắc xương cốt vết thương lại không thâm, biên trường hy trong lòng trầm xuống, thấy tang thi trương đại miệng không tiếng động mà giống lên một chút nhấp chân nhào lên tới, vội chủ động nhảy lên, đôi tay chấp dìu hung hăng bổ vào nó giữa chán miệng vết thương. chương 28 hợp tác, chiến nhị dai tang thi. Một đao đi xuống hai bên toàn đẩy lui. Nhưng tang thi chỉ lui nửa bước biên trường hy rơi xuống đất lại nhân sàn nhà bóng loáng trực tiếp vướng ở áo ngủ đôi nữ sinh trên người nàng tật lạnh nhạt nói đừng ở chỗ này vướng bận nữ sinh lại chỉ vào tang thi môi run run ngươi xem biên trường hy cảm thấy không ổn một cổ âm hàn hơi thở bao phủ trụ cậy ót nàng cũng không quay đầu lại lôi kéo nữ sinh cút ngay các nàng nguyên lai địa phương bị hai quả cực đại băng chùy đinh trụ thậm chí có thể thấy rõ mặt trên toát ra tới nhẹ nhẹ hàn khí dị năng Này tang thi tiến hóa ra dị năng, khó trách toàn bộ phố không có khác tang thi, nguyên lai like là gia bá chủ. Biên trường hy trong lòng âm thầm kêu khổ có dị năng tang thi trí tuệ cũng có tiến bộ, so bình thường cùng giai tang thi khó đối phó đến nhiều, hơn nữa xem nó hiển nhiên đã ở hướng nhị giai tiến hóa, nàng cái này ra giòn mộc hệ liền nhất giai cũng không chân chính giết chết quá một đầu, lần này nguy rồi. tưởng là như vậy tưởng nàng trong lòng chính là một chút lùi ý cũng không có kêu nữ sinh trốn xa một chút quay đầu xem tang thi miệng mấp máy lại muốn phát ra băng chùy chạy nhanh một đạo dây đằng rời tay mà ra đem tang thi liền thân thể mang cánh tay chiền thật nhiều vòng tang thi dị năng bị đánh gãy phát ra bất mãn lộc cộc thanh hai cánh tay nhẹ nhàng một tranh liền đem dây đằng cấp tránh đoạn quả thực không cần tốn nhiều sức Nhưng trước đó, biên trường hy bắt lấy thời cơ khẽ gọi một tiếng lại nhảy lên chiều tang thi giữa chán chém một diều, lần này nàng dùng ra toàn lực trực tiếp chém tiến centimet sâu, tang thi rốt cuộc giận dữ táo bạo gầm rú tránh ra dây đằng cánh tay huy đánh vào biên trường hy trên người. Biên trường hy bị đánh vào trên tường, cọ rơi xuống tầm tầng văn ngực ngã trên mặt đất nàng chỉ cảm thấy ngũ tạng lệch vị trí váng đầu hoa mắt run dày thân thể ôm lấy bên trái xương sườn, đau đến mồ hôi lạnh đầm đìa. không cần sờ sương sườn ít nhất chặt đứt hai căn nhưng tang thi cũng không hào quá biên trường hy bị mở ra một cái chớp mắt đua suất toàn lực bắt lấy cán búa một ninh khảm ở tang thi sọ não dìu nhận trực tiếp đem này nửa bên sọ não ném đi trong đầu mùi hôi chất lòng tức khắc bay đầy trời bắn lộ ra lạn thành một đoàn đại não Tang thi bảo tẩu điên cuồng hét lên thanh cơ hồ không thể đem nóc nhà ném đi, biên trường hy gian nan mà hướng biên giác bỏ ý đồ làm chính mình trốn một hồi, nhưng Tang thi thù hận dính ở trên người nàng, đột nhiên một quay đầu, xài bước chiều nàng trộp tới. Biên trường hy trong lòng cười khổ, đang chuẩn bị trốn vào nông trường, ở một bên run bẩn bật cái kia nữ sinh bỗng nhiên la lên một tiếng, nắm lên nàng thanh thép hướng Tang thi đổ ập xuống một hồi loạn đánh. biên trường hy kinh ngạc một chút thấy tang thi bị rời đi lực chú ý quay đầu lại chào nữ sinh vội quát chạy mau a nữ sinh mở mắt ra vừa thấy mau bắt được chính mình trong mắt móng tay lại kêu điên cuồng huy động thanh thép một bên chạy trốn hai cái liền một cái trốn một cái truy, một cái thét chói tay một cái gầm rú, biên trường hy vì nữ sinh nhít một phen mồ hôi lạnh, biết nàng kiên trì không được vài giây, hít sâu một hơi, chịu đựng đau đớn ngồi dậy, lại là một cái dây đằng ra tay, lần này lại cuốn lấy tang thi huy dơ lên cánh tay trái nắm lên dìu chữa cháy toàn lực ném qua đi. Tránh ra, nữ sinh không chút nghĩ ngợi ôm đầu hướng bên cạnh một trốn. Dìu chữa cháy thế đi mãnh cực tức chặt đứt tang thi cánh tay trái hãy còn không ngừng, phá ra cửa kính vẫn luôn ở bên ngoài trên đường trượt mấy thước xa mới khó khăn lắm dừng lại. Tang thi bởi vì quán tính bị mang đến phát hục trên mặt đất. Biên trường hy khó nhịn mà cong hạ thân, một bên không dám dừng lại nói chọc chọc nó đầu óc rảo lạn nó. Đừng làm cho nó lên, Nga, Nga. Nữ sinh cuống quýt lại lần nữa nắm lên thanh thép hướng tang thi không có nửa bên sọ não địa phương chọc lại thọc lại rào chỉ đem đã hư thối đầu óc biến thành một bãi lạn thủy tang thi cũng từ lúc ban đầu nỗ lực dễ dụa dần dần không có khí lực cuối cùng vẫn không nhúc nhích mà nằm bò. Biên trường hy thất tha thất thều mà bò dậy, rút ra bối thượng thẳng đao đi đến tang thi bên cạnh nhìn nhìn, hảo có thể ngừng. Chính mình lại không nói hai lời chém về phía tang thi cổ, liên tiếp chém bảy tám hạ mới hoàn toàn chặt đứt. Nàng cũng lập tức nằm liệt trên mặt đất, sắc mặt khó coi cực kỳ, xuyễn đều hai khẩu khí, vẫn là cảm thấy xương sườn kia chỗ đau đến không được, ít hầu cũng thanh ngọt thanh ngọt giống đồ cái gì, khụ hai tiếng, phát hiện thanh âm ách. Nàng điều động dư lại không nhiều lắm mộc hệ năng lượng đi thương chỗ, mấy cái hồ hấp gian cảm giác đau đớn lực hoãn, duỗi trường cánh tay túm hai kiện áo ngủ lại đây, một kiện ném cho nữ sinh, một kiện chính mình lau mặt. Đem chính mình lau khô tang thi trên người mỗi loại đồ vật đều có độc. Nữ sinh kinh hồn chưa định ngơ ngác nhìn biên trường hy một hồi lâu, lúc này mới phát hiện chính mình đầy mặt đầy người óc một cái dùng mình chạy nhanh trà lau thật là đáng sợ thật là đáng sợ nguyên lai tang thi như vậy làm ta sợ muốn chết. Nhắc mãi một hồi cuối cùng chậm rãi bình tĩnh lại, nàng xem biên trường hy sắc mặt dị thường tái nhợt sấn đến mặt thượng vết bẩn hảo sinh chói mắt vội trống rỗng làm ra hai bình nước khoáng, một lọ cấp biên trường hy tẩy tẩy đi quan sát không được. Biên trường hy kinh ngạc liếc nhìn nàng một cái. Ta ta có cái nhìn không thấy không gian có thể trang rất nhiều đồ vật. Nàng ngượng ngùng bất an mà cười cười. Biên trường hay nhàn nhạt nói, đã nhìn ra. Cũng không chối từ, vặn ra cái chai uống trước hai khẩu, sau đó tới rồi điểm lau mặt rửa tay. Nữ sinh lại bởi vì nàng bình tĩnh mà rất kỳ quái. a một tiếng, ngươi, ngươi gặp qua người khác cũng có cái này. Ân, gặp qua, nữ sinh nhẹ nhàng thở ra âm thầm lẩm bẩm nguyên lai like thật nhiều người đều có cũng không tính hiếm lạ, như vậy cũng hảo. Sau đó cười nói, ngươi thật là lợi hại ta cùng này tăng thi ngốc tại cùng nhau lâu như vậy cũng chưa phát hiện là ngươi đã cứu ta. Ta kêu Lâm Dung Dung có thể biết được tên của ngươi sao? Biên Trường Hy, ngươi chính là Biên Trường Hy. Lâm Dung Dung vẻ mặt giật mình, ngươi nhận thức ta, ta cũng là S Đại A tuy rằng chưa thấy qua ngươi, nhưng nghe quá chuyện của ngươi. Vừa nghe là một cái trường học Lâm Dung Dung tức khắc không như vậy câu nệ từ trên xuống dưới nhìn xem Biên Trường Hy trợn to xinh đẹp ánh mắt nói. Người cùng bọn họ nói không lớn giống nhau. Cho dù ở con nhà giàu đông đảo ép đại, sẽ lêu lồng, sẽ liên tiếp nháo sự kêu chủ nhiệm lão sư phụ đạo viên vô số kém bình đau đầu không thôi người, đặc biệt là nữ học sinh, vẫn là không nhiều lắm. Biên trường hy cơ hồ là bị coi như phản diện giáo tài tới tuyên truyền, rất nhiều người ngầm nói nàng là đỡ không thượng thường buồn lầy, xã hội sâu mọt kỳ thật càng nhiều là ghen ghét nàng ra thế người tốt lại lớn lên xinh đẹp. nghiêm khắc lại nói tiếp nàng cũng bất quá là bạn trai đổi đến cần, không coi ai ra gì lại nghe nói không lớn hiếu thuận trưởng bối, nhiều lắm là phản nghịch liền cái thái muội đều không tính là. Lầm dùng dùng cũng chính là nghe một chút bát quái thẳng đến hôm nay nhìn thấy chính chủ, xem khi một thân đạm nhiên khí chất đốn giác này tất là cái thâm tàng bất lộ nữ hài, là cái rất lợi hại thả dũng cảm người. So với chính mình, so với phía trước chính mình cùng kia đội người đều phải bỏng. Biên Trường Hy đạm đạm cười, nhìn xem Lâm Dung Dung ta nhưng thật ra không nghe nói qua ngươi. Ta chỉ là cái bình thường học sinh, ad lớn hơn vạn người sao có thể mỗi người bị nghe nói qua. Lâm Dung Dung nghe nàng giọng nói khàn khàn, thanh âm cũng nhẹ nhàng, lo lắng hỏi. Ngươi không sao chứ, Biên Trường Hy lắc đầu còn hào. Từ Lâm Dung Dung biểu hiện tới xem tuy rằng không phải quá xuất sắc nhưng cũng không phải cái loại này yếu đuối vô năng kiều quý nữ, hơn nữa không hỏi Biên Trường Hy vì cái gì một người. Vì cái gì sẽ phát ra dây đằng, không phải tâm tư quá sâu chính là giáo dưỡng tốt đẹp. Biên Trường Hy ở trong đầu tìm tòi một phen, xác định chính mình kiếp trước kiếp này đều chưa từng gặp qua người này, liền lắc đầu buông ra tâm tư. Nàng ở tang thi trong óc mòi lộng một phen, quát ra một quả đồ vật lâm dung dung suýt nữa buồn nôn, ninh cái mũi lông mày tò mò hỏi Trường Hy ngươi làm cái gì? Biên Trường Hy dùng nước khoáng súc rửa sạch sẽ, một quả xanh mơn mờn tinh hạch triển lộ bộ mặt. Cương nhiên là một thuộc tính lục hạch biên trường hi ngẩn ra lúc sau mừng thầm, ngay sau đó lại cười khổ không thôi. bởi vì đây là một quả nhị giai lục hạch, tinh hạch cùng bậc chi phân chủ yếu là xem nhan sắc lớn nhỏ, còn có tinh hạch độ tinh khiết cũng chính là tạp chất nhiều ít. có kinh nghiệm người liếc mắt một cái có thể phân biệt cấp bậc lại không được, về sau có thực lực trong căn cứ đều sẽ nghiên cứu chế tạo ra chắc định tinh hạch cùng bậc dụng cụ. biên trường hy liền liếc mắt một cái nhìn ra đây là cái nhị giai. Nhưng vấn đề là nàng dị năng thức tỉnh mới một ngày, ở vào nhất giai sơ cấp nhất giai đoạn, thả nhất giai lục hạch đều không có nửa cái, này cái nhị giai năng lượng quá cao, nàng lúc này là như thế nào cũng không dám dùng. Mà tốt xấu là đối nàng thuộc tính lục hạch ném cho nông trường hấp thu kêu nàng như thế nào bỏ được, còn không bằng là cái bạch hạch cái gì đều không cần tưởng, trực tiếp cấp nông trường thăng cấp, không cần không trả về sẽ không đau lòng. Chương 29 trò chuyện, Cố Tự Nghi vấn Lầm dung dung thật sự ngạc nhiên, chỉ vào tinh hạch hỏi, này thứ gì thật xinh đẹp. Ai nha, đem lầm dung dung đã quên, biên trường hy tưởng, này tang thi cũng không phải chính mình một người đánh chết tinh hạch không thể độc chiếm. Nàng trong lòng tính toán lên, hôm nay dạng sáng, nàng được đến đệ nhất cái bạch hạch ở trạm xăng dầu lộng tới bốn cái bạch hạch một quả lam hạch đáng tiếc trong đó tam cái bạch hạch bị trương hổ hố đi. sau lại lại đào hai quả một quả bạch hạch một quả hồng hạch như vậy tính tính lên chính mình liền có nhất giai bạch hạch tam cái hồng hạch lam hạch các một quả bạch hạch không thể tính toán không biết bị nông trường tiêu hóa thành bộ dáng gì nàng tài sản cũng bất quá là hồng lam hai hạch nàng nhìn nhìn lâm dung dung thấy nàng vẻ mặt ngạc nhiên không giống làm bộ liền nói đây là tinh hạch tang thi trong đầu đều sẽ sinh ra cái này tang thi tiến hóa quá cho nên này cái là nhị giai tang thi là chúng ta cùng giết chết tinh hạch cũng nên một người một nửa nhưng cái này đối ta vừa lúc hữu dụng người kia nửa ta có không trước thiếu về sau đánh tới cái khác nhan sắc lại cho ngươi lầm dung dung nghe được cái hiểu cái không nhưng trung tâm ý tứ minh bạch vội liên tục xua tay nếu không phải ngươi ta sớm bị này ghê tởm đồ vật ăn luôn hơn nữa sát tang thi đều là ngươi xuất lực này tinh tinh hạch đúng không ta không thể muốn ngươi cầm đi Biên Trường hy cũng không làm ra vẻ, nàng đối không tín nhiệm người khách khí không đến chạy đi đâu, Lâm Dung Dung có thể nói như vậy tốt nhất, bất quá nàng cũng không muốn chiếm người tiện nghi ta đây liền trước nhận lấy, như vậy một quả nhị giai lục hạch ước chừng có thể đổi 10 cái nhất giai bạch hạch chờ ta đánh tề năm cái bạch hạch lại bồi thường ngươi. Lâm Dung Dung lập tức nói, loại đồ vật này còn phân vài loại nhan sắc, còn phân thật nhiều cùng bậc, này đều như thế nào tính, người cho ta thật dài chi thức đi, cái gì bạch hạch ta liền từ bỏ. biên trường hy trầm ngâm một chút cũng đúng bất quá lại chờ một lát đi này đường đi bộ sở dĩ không có mặt khác tang thi đại khái là bởi vì này đầu nhị giai tang thi duyên cớ hiện tại nó đã chết khác tang thi liền sẽ trở về ta kiến nghị trước nắm chặt thời gian lộng điểm thứ tốt lầm dung dung tưởng tượng cũng là hảo a chúng ta một bên làm việc một bên nói chuyện đi người đã cứu ta ta cũng không có gì bản lĩnh chỉ có một không gian người có thứ gì liền trước phóng ta này đi ngừng một chút lại bổ sung Ta không gian có 50 nhiều mét vuông bộ dáng nhưng hiện tại còn cơ hồ toàn trống không có thể phóng không ít đồ vật đâu. 50 mét vuông, kia thật là đủ lớn. Giống nhau không gian hệ ở nhất giai khi 10-20 cái mét vuông liền không sai biệt lắm. Biên trường Hy lắc đầu. Ta một người cũng không cần nhiều ít đồ vật chính mình lấy được chúng ta phân công nhau hành sự đi. À... Lâm Dung Dung thực thất vọng. Bất quá ngẫm lại hai người vừa mới nhận thức nhân ra không tín nhiệm chính mình dựa vào cái gì đem đồ vật đặt ở chính mình nơi này cũng liền không hảo nói cái gì nữa. Vậy ngươi thực sự có lấy bất động đồ vật liền kêu ta, à, còn có cái kia vạn nhất lại đụng vào đến tang ti gì đó ta kêu ngươi được không ta ta một người không đối phó được. Nàng bất giác hổ thẹn chính mình thật sự quá vô dụng. Biên trường hy nghĩ đến chính là như vậy một cái không có tự bảo vệ mình năng lực người như thế nào sẽ đơn độc hành động. Nàng xem kỹ mà nhìn nàng một cái thay đổi một người khác nàng đại khái sẽ có lệ một câu sau đó tránh ra, nhưng giống nhau đại học tương đồng tuổi tác tương tự bất lực nàng kiếp trước cũng là như thế này, sợ hãi mà đơn bạc, không biết nên tin ai lại chấp nhất mà chờ mong có người có kỳ thích có thể cứu chính mình với nước lửa. Nàng ánh mắt mềm mại một chút nghĩ nghĩ, nhảy ra nông trường kho hàng đồng hồ thức thông tin nghi kêu to không tốt đây là cái thông tin nghi chúng ta thông qua cái này liên hệ. Lâm Dung Dung mở to hai mắt thật là lợi hại bộ dáng. Ách muốn dùng như thế nào Trường Hy này đèn như thế nào sáng. Biên Trường Hy cũng ở đùa nghịch chính mình trên cổ tay đương đồng hồ điện tử dùng cái này ngẩng đầu vừa thấy Lâm Dung Dung cái kia màu đỏ đèn tín hiệu sáng. nàng ngẩn người, mạnh nhớ tới cái gì vội vàng đi đoạt lấy, mau cắt đứt. Đáng tiếc chậm một bước thông tin nghi bên kia truyền ra một cái cơ hồ không có sai lệch trầm ổn giỏi giang hơi mang quen tai giọng Nam biên tiểu thư. Biên trường hy nhìn xem biểu hiện chính trò chuyện màn hình thầm than một tiếng, cố đội trường ngươi hảo a ta không cẩn thận đụng tới ấn phím quấy dày ngươi tái kiến. Ngươi thanh âm không được tốt lại bị thương, cái gì kêu lại bị thương, cái này ngữ khí, lầm rung rung tức khắc bát quái tâm tươi tốt dựng lên lỗ tai. Biên trường hy hơi nghiêng người thể, khụ khụ tận lực làm thanh âm nghe tới bình thường, loại này thời điểm có ai có thể không bị thương. Nói được cũng là... Biên tiểu thư, ta có một vấn đề thường thỉnh giáo ngươi, không biết có không vì ta giải thích nghi hoặc có quan hệ tang thi vấn đề. Đúng là, về tang thi trong đầu xuất hiện cái loại này đồ vật. Biên trường hơi nhìn xem lâm dung dung cư nhiên cùng nàng hỏi giống nhau. Ta chỉ là cái người thường, không thể so ngươi biết nhiều hơn cái gì. Nhưng luôn là nhiều đúng không? Biên tiểu thư, ngươi đại khái không biết ngày hôm qua ngươi nhắc nhở cho chúng ta một đội người mang đến cỡ nào đại phúc âm, nếu không chúng ta đã giữ nhiều lành ít. Cố từ có chút tự diễu, ngay sau đó lại trịnh trọng nói. Ta hứa hẹn vô luận ngươi nói cái gì, sau này ta đều sẽ không suy cho cùng, cũng sẽ không cho ngươi chọc phiền toái, hơn nữa tính ta thiếu ngươi một ân tình. biên trường hi trầm mặc lâm dung dung đều có chút vì nàng sốt ruột khi nàng than nhẹ một tiếng nếu ngươi như vậy để mắt ta ta cũng không thể rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt bên kia cố tự đại hỉ đa tạ biên trường hi đối lâm dung dung ý bảo hai người bắt đầu thu thập trong tiệm còn có hảo chút là có thể mặc bởi vì biết lâm dung dung cũng muốn nghe nàng cũng không có đuổi nàng rời đi cố đội trường ngươi nếu hỏi ta vấn đề này hẳn là lộng tới rất nhiều đồ vật nhưng lộng không rõ nên như thế nào sử dụng Đúng vậy, kia đều có cái gì nhan sắc, cố tự báo ra tới, biên trường hi méo mó miệng, lợi hại, 6 loại nhan sắc tề, bọn họ nên đánh chết nhiều ít tang thi. Kỳ thật kiếp trước nàng nhớ rõ ở mặt thế 6 thiên lúc sau mới có người dần dần phát hiện tang thi trong đầu bí mật mới lưu hành lên đào tinh hạch, cố tự bọn họ có thể sớm như vậy liền khai đào, lợi hại. Không hổ là đệ nhất cường giả bất quá lấy biên trường hy nhận chi cố tự loại người này hẳn là sẽ không lấy loại này vấn đề đi thỉnh giáo người khác mà là chính mình chậm rãi cân nhắc lớn mật giả thiết tiểu tâm chứng thực mới là hắn hoàn toàn có như vậy tính dai cùng đầu óc lắc đầu nàng nói nhân tình liền tính ta muốn ngươi trong tay sở hữu màu trắng cùng màu xanh lục hạch ngươi phải đáp ứng ta liền nói cho ngươi hảo ta muốn như thế nào tặng cho ngươi biên trường hy há miệng thở dốc cũng là nga lấy không được Nàng đem một bộ miên liệu áo ngủ nhét vào trong bao, hào sảng nói, trước tồn ngươi kia. cố đội trường, mà thế dị năng phân có rất rất nhiều loại, trong đó chính yếu chiếm chủ lưu địa vị, là ngũ hành dị năng, phân biệt vì kim mộc thủy hỏa thổ năm hệ tang thi trong não sinh ra đồ vật ngươi có thể xưng là tinh hạch. Tinh hạch cũng có tương đồng thuộc tính, phân biệt đối ứng kim hoàng, lục lam, hồng, màu vàng đất năm loại nhan sắc, dư lại màu trắng đối ứng ngũ hành dị năng ở ngoài sở hữu dị năng, cho nên nó số lượng nhiều nhất Tinh hạch bên trong ẩn chứa có đại lượng năng lượng, nếu ta sở liệu không kém, về sau tiền thông lượng cùng nguồn năng lượng nơi phát ra liền toàn hệ với kia nho nhỏ tinh hạch thượng. Tinh hạch cùng dị năng giả hẳn là còn có càng quan hệ mật thiết đi. Không tồi, phi ngũ hành dị năng giả đều có thể sử dụng bạch hạch, nhưng ngũ hành dị năng giả chỉ có thể dùng tương đối ứng nhan sắc tinh hạch. Nếu dùng sai rồi cố tự hỏi Ta cũng không biết sẽ thế nào, khả năng có điểm hiệu quả, khả năng một chút không có cũng có thể bi thảm điểm nổ tan xác mà chết gì đó, ai biết được nhưng tóm lại sẽ không có nhiều ít chỗ tốt. Cố tự gật gật đầu kia hẳn là như thế nào sử dụng. Biên trường hi cười cười, ngàn vạn đừng nếm thử đi ăn, nắm ở trong tay, cảm thụ nó năng lượng, sau đó hấp thu cố đội trường, đây là muốn cá nhân chính mình thể hội, mỗi người phương pháp có lẽ nhiều ít đều có chút bất đồng chỗ. Ta hiểu được, chương 30 xin giúp đỡ. Miễn cưỡng thử một lần chi. Biên trường Hy tiếp tục nói, cố đội trường, ta cần thiết nhắc nhở ngươi một chút, dị năng cũng hảo, tang thi cũng hảo, tinh hạch cũng hảo, đều là có cùng bậc chi phân. Tuy rằng nói vượt cấp khiêu chiến, vượt cấp hấp thu tinh hạch không phải không được, nhưng sơ cấp giai đoạn dị năng giả bản thân cơ sở không bền chắc một cái lộng không hảo nguy hại cực đại, thậm chí khả năng tạo thành không thể nghịch tổn thương. Tiếp theo nàng lại chia sẻ một fan phân biệt tinh hay cùng bậc kinh nghiệm, Cố Tự không phải không có cảm kích nói: "Biên tiểu thư, thật sự quá cảm tạ ngươi, ngươi có thể để cho chúng ta thiếu đi rất nhiều đường vòng." "Không cần cảm tạ, giao dịch mà thôi." Biên Trường Hi hỏi: "Đúng rồi, ngươi như thế nào biết ta họ Biên? Ta hỏi qua ngươi đội trưởng." "Ta đội trưởng?" Biên Trường Hi ngẫm lại, hẳn là Thành Hải Tuấn, Cố Tự liền Thành Hải Tuấn tên đều phải hỏi, đương nhiên cũng muốn biết tên nàng. "Đây là cái phải mọi việc trong lòng hiểu rõ người." Nàng một cái ý tưởng còn không có rơi xuống đất, bên kia bỗng nhiên nhớ tới sao động thanh âm, cãi cọ ồn ào, có người kích động, có người kêu, còn có người chửi ầm lên, sau đó hình như là cố tự che lại thông tin nghi, hắn thấp thấp mà nói gì đó, khẩu khí có chút cấp bách, sau một lúc lâu, hắn thanh âm một lần nữa truyền đến, biên tiểu thư tinh hay còn có khác tác dụng sao? Tỉ như nói, trị liệu, biên trường hy đuôi lông mày hơi chọn các ngươi có người bị thương. Ta một cái chiến hữu bị tang thi bắt vẫn luôn sốt cao không lùi còn nghiến răng gầm nhẹ, hôn mê chung thậm chí sẽ bạo khởi tập kích người. Biên trường hy trong lòng dùng mình, cố tự như là minh bạch nàng suy nghĩ cái gì, ngay sau đó giải thích miệng vết thương là bình thường, cũng không có thối giữa dấu vết ta cùng mặt khác. Hai cái chiến hữu được đến dị năng khi cũng từng có quá một đoạn không khỏe cho nên chúng ta khởi điểm không có quá để ý, nhưng hắn vẫn luôn không thanh tình. Biên trường hy cũng nghiêm túc lên, hắn là khi nào bị trào thương. Miệng vết thương thực thiền, chính hắn không nhắc tới quá, đột nhiên liền ngã xuống, suy tính lên hẳn là tối hôm qua nửa đêm trước sau. Nửa đêm trước sau, biên trường hy nhẹ hít một hơi, nàng cuối cùng minh bạch cố tự vì cái gì vội vã biết rõ ràng tinh hạch huyền bí, hắn là tưởng từ giữa tìm ra cứu chiến hữu phương pháp. Người cái này chiến hữu như thế nào, cố tự vội hỏi. Đêm qua nửa đêm, đúng là tang thi đầu độc thời khắc ta cũng không biết như thế nào giải thích người chiến hữu miệng vết thương mặc dù là bình thường, nhưng cũng có khả năng đã cảm nhiễm virus. Biên trường hy sắc mặt nghiêm túc địa đào. Hắn có phải hay không đã có một ít tang thi bệnh trạng. Một trận dồn dập tiếng bước chân, sau đó một mảnh tĩnh mịch duy dư trầm trọng hô hấp cùng đứt quãng dã thú giống lên một tiếng. Biên trường hy gặp qua vô số sinh ly từ biệt giờ phút này lại cảm giác vạn phần áp lực. Nàng nỗ lực hồi tưởng kiếp trước ký ức, không có biện pháp kiếp trước nàng tình cảnh cực kỳ không xong, có thể sống sót chính là vạn hạnh, không có quá nhiều chú ý người bên cạnh, vẫn là sau lại cùng cú ít hỗn chín, mới từ cái kia nghiên cứu cùng nhân nơi đó được biết một ít mà thế giai đoạn trước sự. Nàng thật sự không nhớ rõ có hay không cùng cố từ cái kia chiến hữu giống nhau tình huống. Nhưng nàng biết bị có độc tang thi trảo thương cắn thương người, cũng không đều sẽ chết sẽ thi hóa cố nhịn qua sau đó đạt được đặc thù năng lực ví dụ cũng có chỉ là quá ít quá ít. Lầm dung dung không biết khi nào thò qua tới, nhỏ giọng hỏi, không có biện pháp khác sao. Biên trường hy lắc đầu, đối cố tự nói, người cũng đừng quá sớm từ bỏ, giống nhau thi hóa đều sẽ thực mau, giống người chiến hữu như vậy dày vò kéo dài, chỉ có thể thuyết minh hắn không máy móc khỏe mạnh bộ phận đang ở cùng virus đối kháng, có lẽ hắn có thể đỉnh đến qua đi. Trong giây lát nàng nhớ tới một sự kiện. A một tiếng, đúng rồi, người bên kia có hay không mộc hệ người. Cố Từ cũng có thần thái, muốn mộc hệ làm cái gì. Một bên đối người khác nói. Khâu Vân, đi hỏi. Đã từng có cái lợi hại không phải, người chiến hữu đấu tranh quá trình người khác thương mà không giúp gì được, nhưng xét đến cùng là hắn tự thân tiềm năng ở đối kháng virus, mà mộc hệ giàu có sinh mệnh lực trời sinh cụ bị chữa khỏi công năng, nếu có một cái mộc hệ dị năng giả vì hắn chữa trị khung máy móc, hắn phần thắng rất có thể sẽ cao một chút. Biên trường hy thiếu chút nữa nói lỡ miệng, nàng thầm mắng chính mình đi theo hạt hang say. Nhưng rốt cuộc có điểm quan tâm. Trải qua quá mặt thế bảy năm người, đối nhân thế tràn ngập coi thường, nhưng đồng thời lại so người bình thường càng hiểu được sinh mệnh yếu ớt cùng chân quý cái loại này ở sinh từ bên cạnh mệnh dũ một đường là lúc bị cứu giúp trở về cảm giác vô luận là đương sự vẫn là người đứng xem đều không thể ngôn nói. Phảng phất trời cao ban ân, phảng phất sinh mệnh kỳ tích. Biên Trường hy đã từng dùng chính mình chữa khỏi hình mộc hệ cứu rất nhiều lâm nguy thương hoạn, cái loại này cảm giác thành tựu làm người hạnh phúc lại phong phú toàn bộ nội tâm đều là quang minh thẳng đến nàng dị năng bị hao tổn đình trệ từ mỗi người tôn kính thiên sứ áo trắng biến thành nghìn bài một điệu văn phòng công tác giả Lâm Dung rung lắc lắc nàng, nguyên lai cố tự đã trầm trọng mà nói bọn họ bên kia không có mộc hệ dị năng giả vận khí quá kém. Biên Trường hy thở dài, cố thực tiếp theo câu lại là Biên tiểu thư, ngươi là mộc hệ đi. Biên Trường Hy sửng sốt, ngươi vừa rồi muốn lục hạch, ta còn muốn bạch hạch đâu. Biên Trường Hy nói thầm cố thực tư duy luôn nhảy đến nhanh như vậy, làm nàng nói chuyện đều phải thật cẩn thận. Ta bị thương, dị năng cũng mau hao hết hiệu quả khả năng không được tốt đương nhiên ngươi nếu là không có khắc xin giúp đỡ đối tượng ta có thể tận lực thử một lần, kết quả không thể bảo đảm. Bất quá hiện tại vấn đề là ta như thế nào đến ngươi nơi đó đi a? Thông tin nghi có hệ thống định vị ta biết ngươi tọa độ, ly ta này không xa ta đi tiếp ngươi có thể chứ? Biên trường hy cắt đứt thông tin, bất đắc dĩ mà nhìn trong tay thông tin nghi. Lầm Dung Dung tiểu tâm hỏi, ngươi không nghĩ đi. Biên trường hy thở dài, ta là không có nắm chắc. Kiếp trước nàng gặp qua một cái mộc hệ cường giả phụ trợ một cái mau thi hóa người truyền hào, nhưng vị kia mộc hệ lúc ấy ít nhất có lục dai, so nàng kiếp trước cường thịnh thời kỳ liền nhược một chút nơi nào là nàng giờ phút này có thể bằng được. Một khi không thành công, nàng chẳng lẽ không phải đắc tội quá mức cố tự? Nàng không muốn ôm nhân ra thua to chân, nhưng cũng tuyệt đối tuyệt đối không nghĩ bị hắn ghi hận. Ai quả nhiên người tốt không thể làm. lâm dung dung cũng đi theo có điểm rối rắm Nàng nói, mau thu thập đồ vật đi, hắn thực mau liền sẽ tới, người muốn hay không đi theo. Có thể chứ, lâm dung dung kinh hỉ hỏi, sau đó lập tức nói. Ta đầy động tác nhanh lên, ta đi đối diện thu cái kia bách hóa thương trường hẳn là có không ít thứ tốt. Biên trường hy xem nàng cấp liệt liệt bóng dáng, bỗng nhiên cảm thấy cô nương này cũng rất thú vị ít nhất không giống như là không có hảo ý. Biên trường hy sờ sờ trên cổ tay trái vòng ngọc xả miếng vải đem này từng vòng triền lên, lại hệ ở trên cổ tay phòng ngừa rơi xuống còn đem này dịch ở ống tay áo. Cùng người tiếp xúc nàng sợ nhất chính là vòng ngọc nông trường cái này bảo bối bại lộ, nếu là lại bị cố tự nhìn ra cái gì tới ai thật là đau đầu. Nàng ấn xương sườn ra cửa, nhìn quét một vòng, lúc này buổi chiều 3 giờ nửa ánh mặt trời rất tốt chiếu vào trên mặt nàng lại thập phần tái nhợt. Nàng híp mắt nhìn đến đường đi bộ đuôi có một nhà quy mô không nhỏ tiệm trái cây cất bước đi đến. mươi 31 đích thân đến, phải hào hảo biểu hiện. Nhà này tiệm trái cây cấp bậc pha cao từ mới tinh mặt tiền cửa hàng, bóng loáng gạch chỉnh tề kệ để hàng liền có thể nhìn ra, loại này trong tiệm mặt giống nhau sẽ có tương đối xa hoa trái cây. Đáng tiếc nó cũng không có chạy thoát bị người cướp sạch kết cục trái cây nhóm đông linh tây lạc lăn được đến chỗ đều là còn bị người dẫm đến nát như trong không khí tràn ngập hư thối khí vị cùng nhàn nhạt lên men rượu khí. Biên trường hy có chút đáng tiếc mà thế trái cây phi thường khó được cơ hồ là quý tộc đồ ăn. Bất quá đối nàng tới nói này đó hư thối trái cây cũng là hiếm lạ, chỉ cần có hạt giống liền ý nghĩa không lâu lúc sau bọn họ sẽ ở chính mình nông trường mọc ra mỹ vị nhiều nước quà từ. nàng liếc mắt một cái nhìn lại đại chúng như quả táo hương lê thánh nữ quả chuối quả cam táo xanh chờ so có cấp bậc như cherry sầu riêng sơn trúc sơn trà kỳ dị quả du đào nho đỏ chờ hơn phân nửa đều là nhập khẩu hóa nàng mỗi loại đều chọn so hoàn hảo thu mấy cách chuối sầu riêng này đó không biết như thế nào loại nhưng cũng thu một ít chuẩn bị chôn đến trong đất thử xem có lẽ liền cho nàng trồng ra đâu Một vòng thu thập xuống dưới, nàng tâm tình đại sướng, trái cây này một khối không cần lo lắng, dư lại chính là rau dưa cùng lương thực, còn có gà vịt dê bò cùng thủy sản, ngô quả hải tốt nhất cũng lộng điểm. Từ từ tính tính thời gian động thực vật sắp biến dị cần thiết nắm chặt chút nàng nhưng không muốn ăn biến dị lúc sau đồ vật. Nếu muốn giấu giếm nông trường tồn tại, biên trường hy liền không thể có đại động tác nàng lại đi dạo mấy nhà cửa hàng, ở một cái dương bao trong tiệm lộng điểm kéo dương ba lô thu vào vòng ngọc lại cho chính mình đổi hai cái lớn hơn nữa bao, một cái như cũ phóng nguyên lai like ăn, một cái trang quần áo đồ dùng sinh hoạt linh tinh tuy rằng phiền toái, nhưng nếu muốn trang vô không gian giả liền phải trang đến giống. Sau đó ở một nhà sao thủy ra xe, nàng trộm đạo mà thu hào chút chăn thảm lông bốn kiện bộ coi trọng một chương dựa vô trong hắc bạch sao nhau giường lớn, nhẫn nhịn, làm tặc tựa mà nhìn sang bên ngoài, lặng lẽ thu vào trong túi. Nàng thở dài cùng người đồng hành chính là phiền toái. Ra tới khi Lâm Dung Dung cũng cùng chết cậu giống nhau ở kéo hai cái đùi đi rồi, nàng không gian là dị năng, dùng một lần sử dụng nhiều liền nối nghiệp vô lực choáng váng đầu ghê tờm, biên trường hy vội kêu nàng nghỉ ngơi, mệt quá mức trong chốc lát nhưng ảnh hưởng hành động. Hai người ở bậc thang ngồi xuống, phơi sắp mất đi độ ấm ánh mặt trời, biên trường hy từ trong bao lấy ra thuần sữa bò cùng bánh mì gặm. tẩm bộ ôn nhuận chất lòng trải qua thực quản quả thực là loại hưởng thụ, nàng thích như vậy lao động lúc sau nhàn ngồi ăn ăn uống uống cảm giác, làm việc và nghỉ ngơi kết hợp chặt lòng có độ làm người cảm thấy chính mình là tồn tại mà không phải một mặt chết lặng. Nếu là ánh mặt trời lại ấm áp chút nàng phòng trường sẽ ngô qua đi. Lầm dung dung xem đến hai dạng tỏa ánh sáng, trường hy, người ăn cỡ nào ta dùng mặt khác đồ vật cùng ngươi đổi được không? Biên trường hy sừng sốt ngươi không ăn. Lầm dùng Dung chua sót mà cười cười ta trời chưa sáng liền từ trong đội ngũ chạy ra tới, chỉ lo được với trốn đông trốn tây, hảo may mắn mới tìm được này không tang thi địa phương, đến bây giờ một cái bánh mì sớm ăn xong rồi cũng liền dư lại hai bình thủy. Biên trường hy đem bao đầy cho nàng, chính mình lấy, đừng khách khí, vừa rồi cùng ta trò chuyện người ở cách đó không xa nhạc mua kia siêu thị đại, khẳng định có ăn. Lầm Dung Dung đại hỉ, ngượng ngùng mà cười cười liền đi bái bao. Biên trường hy hỏi, vì cái gì sẽ chạy ra tới? lâm dung dung thủ hạ một đốn khai bình cháo bát bảo ụ cục mà uống xong non nửa ăn đến hai má phình phình sờ sờ khóe miệng xúc động mà nói ta không phải có không gian sao kỳ thật chúng ta trong đội ngũ có cái nữ đồng học đã có không gian nàng thực chịu coi trọng đâu chờ đến ta phát hiện chính mình cũng có không gian liền tưởng nói cho đại gia cùng nhau cao hứng cao hứng chính là nàng rũ xuống đôi mắt ảm đạm mà quấy cháo bát bảo Ta đi tìm đội trưởng, lại nghe bọn họ mấy cái đang nói muốn chặt chẽ cột lại cái kia nữ sinh, có người đề nghị làm đội trưởng cái kia cái kia nàng, nàng thành đội trưởng nữ nhân liền khăng khăng một mực. Còn có người nói kia nữ sinh quá tự cho là đúng, không gian cũng không lớn, về sau gặp được khác không gian hệ liền đem nàng đá ra đội ngũ. Ghê tờm đã chết những người này, lầm dung dung phẫn nhiên lên. Khi nữ sinh là ta cùng lớp đồng học người biết không ta liền đi nhắc nhở nàng ai biết nàng còn rất là tự đắc ta hỏi nàng nếu là lại ra một cái có không gian làm sao bây giờ. Nàng cương nhiên nàng dùng mình một cái như thế nào cũng vô pháp thường tượng cái loại này âm ngoan tàn khốc biểu tình sẽ ở ngày thường như vậy dịu dàng văn tĩnh đồng học trên mặt nhìn đến. Biên trường hy hiểu rõ cho nên người liền thoát ly bọn họ. Lầm dung rung gật đầu kỳ thật ta vốn dĩ liền có tâm ly khai, bọn họ quá độc ác trong đội ngũ cái nào hơi chút nhược một ít liền dùng sức khi dễ, đem bọn họ đương mồi uy tang thi. Cái nào cường chút liền nịnh bợ đến không được chính là trong mắt lại tất cả đều là ghen ghét cùng không cam lòng, trong bụng thường tất cả đều là hư chiêu. Nàng thương cảm mà nói, thế đạo thay đổi, nhân tâm cũng thay đổi, nhưng ngươi nói như thế nào trở nên nhanh như vậy đâu. Ta chỉ có cái không gian, cái khác cái gì cũng sẽ không, không trốn còn có thể thế nào. kỳ thật nỗ lực sờ soạng nói không gian hệ cũng có thể làm ra nào đó kỹ năng tới, tỷ như thuấn di như vậy chạy trốn thần kỹ tỷ như không gian cấp loại này khủng bố sát chiêu chỉ là xác suất rất nhỏ. bất quá những lời này biên trường hy sẽ không theo cái mới nhận thức người ta nói. biên trường hy hủy đi bao đồ quê mùa đùi gà cho nàng ăn cái này, nại đói. Nàng chính mình gặm cái cánh gà, bỗng nhiên nói, trang làm không có không gian đi, một hồi nhi tới người kêu cố tự ta cùng hắn cũng không thân, người có thể giả dạng làm không có không gian, sau đó xem tình huống lại quyết định bảo không bại lộ. Như vậy hào sao, chính mình quyết định a cũng không đơn thuần chỉ là là gạt bọn họ kia siêu thị khẳng định còn có không ít người. Nói cho hết lời thông tin nghi tích tích mà vang lên, biên trường hy tiếp khởi cố tự thanh âm truyền ra tới chúng ta tới rồi. hào Biên Trường Hy gặm xuống cuối cùng một ngụm bánh mì uống cạn sữa bò, vỗ vỗ tay đứng lên, Lâm Dung Dung cắn răng nói, hảo ta trang. Biên Trường Hy đem phóng quần áo cái kia bao sách cho nàng, không kịp mặt khác chuẩn bị trước dùng cái này. Lâm Dung Dung mới tiếp nhận đường đi bộ chỗ ngoặt liền xuất hiện lưỡng đạo thân ảnh. đi ở phía trước người tứ chi thon dài nện bước vững vàng, ngũ quan anh tuấn bức người, bị phơi đến hơi hiện màu đồng cổ làn da rất con nam nhân vị, ánh mắt thực chính khí nhưng lộ ra một tia lạnh lùng, lệnh người cảm giác đây là một cái sắc bén thâm trầm không được tốt chọc nam nhân. Lâm Dung Dung thấp thấp cảm thán, khí chàng á chúng ta trường học cái gì soái ca giáo thảo một giây biến cha. Biên Trường hi híp mắt xem ra người thật ở kiếp trước trừ bỏ một hai năm đi một chuyến đằng dương căn cứ còn lại thời điểm đều không thấy được người này có khi đi cũng nhìn không tới càng nhiều thời điểm đều là hắn bị vây quanh bóng dáng lạnh bút mà hữu lực với muôn vàn người chung lại cô tuyệt đến giống như di thế độc lập. Biên trường hy áp xuống trong lòng kích động cảm xúc khóe miệng hơi hơi nhếch lên hiện giờ cô tự chưa khởi bước mà chính mình có dị năng có không gian có kinh nghiệm hơn nữa trước mắt vẫn là hắn xin giúp đỡ chính mình này có tính không phong thủy thay phiên truyền. Thay đổi từ trước đánh chết nàng đều không thể tưởng được hai người tái kiến sẽ là cái dạng này tình hình, nhân sinh kỳ ngộ thật sự khốc chết ly kỳ. Nàng ổn định tâm thần ngẩng đầu cố tự đã lớn chạy bộ đến trước mặt thu hồi thương, bốn mắt nhìn nhau, hắn ngăm đen trong mắt quyết không phải thấy xa đông lạnh, mà là mang theo nhà nhạt ý cười thực thích đáng mà đem kia phân bức thiết che giấu có vẻ thân thiện mà khiêm tốn, biên tiểu thư thực cảm tạ người ở chỗ này chờ ta là cố tự giới thiệu một chút vị này chính là ta chiến hữu khâu vân. Câu vân, năm đó kia chàng phản bội chủ mưu, biên trường hy ánh mắt rời về phía mặt sau cái kia tuấn tiếu thanh niên, hắn thu liệm chính mình bị thương, ở có thể là chính mình chiến hữu ân nhân cứu mạng người trước mặt cho dù là tìm tòi nghiên cứu ánh mắt cũng khắc chế đến cực hảo, lễ phép mà kích động mà chào hỏi. Biên trường hy, vị này chính là ta đồng học lâm dung dung. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi thôi. Nàng vừa thấy này hai người biểu tình liền biết bọn họ có bao nhiêu cấp bằng không tuyệt không sẽ như vậy, nho nhã lễ độ tiểu ý lấy lòng giống nhau, lệnh nàng mới lạ đến nỗi đều có điểm thụ sủng nhược kinh. ân liền hướng điểm này, nàng đợi lát nữa cũng muốn hào hảo biểu hiện. chương 32 tới, bất thiện đám người. Cố thử cũng không vô nghĩa, sách lên trên mặt đất biên trường hy bao bối thượng tay một quán bốn cái lục hạch đưa cho nàng, có thuộc tính tinh hạch sản xuất xuất thiếu chúng ta một cái tiểu đội cũng chỉ được đến bốn cái lục hạch. Biên trường hy nhìn kia nhàn nhạt màu xanh lục mắt sáng rực lên, bốn cái đã rất nhiều. Này thuyết minh mới một ngày, bọn họ một cái tiểu đội ước chừng cậy hai trăm đầu tang thi đầu. Nàng không chút nào làm ra vẻ mà tiếp nhận tam cái thu vào túi, một quả niết ở trong tay cùng nhị dai tang thi đánh một hồi, đừng nhìn chỉ phát ra hai lần dây đằng, nhưng tiêu hao dị năng lại phi thường đại, nàng muốn ở đi nhạc mua trên đường liền khôi phục một bộ phận dị năng cho nên kêu cố tự đem tinh hạch mang lại đây. Cố tự liền thấy nàng nắm tay rượu khởi nhàn nhạt lục mang, sắc mặt cũng trong chớp mắt đẹp không ít trong lòng hơi khởi gợn sóng. Nàng động tác phi thường thuần thục, chúng ta đi thôi. cố tự đi đầu, khâu vân cản phía sau, hai người đều bưng súng tự động, một thân túc sát trung gian hai nữ sinh song song đi. Khâu vân vốn cũng tưởng bối lâm rung rung bao, bất quá bị lễ phép cự tuyệt nàng nhưng không có bị thương không cần bị đặc thù chiếu cố. Trên đường tang thi nhiều sao, biên trường hy hỏi. Nơi này qua đi còn hành, siêu thị phụ cận liền nhiều. Cố thực quan sát đến bốn phía, yên tâm, này đó quái vật còn khiêng không được một viên đạn, chỉ cần số lượng không nhiều lắm liền không có việc gì. Có thương chính là hảo A, biên trường hy không nói chuyện nữa, nỗ lực hấp thu tinh hạch năng lượng hơn nữa dẫn đường chúng nó chữa trị chính mình thân thể, xương sườn đau đớn trở nên càng ngày càng nhẹ. Từ đường đi bộ đi ra ngoài là có thể nhìn đến tang thi, khởi điểm chỉ là một hai đầu, càng đi chúng nó số lượng cũng càng nhiều, quải quá mấy cái phố nhìn đến nhạc mua khi tang thi liền lấy mấy chục thượng trăm đầu tới đếm hết một tổ ong như người được mùi thanh ruồi bọ nảy lên tới, thật sự gọi người có chút kinh hãi, lâm dung dung liền sợ tới mức sắc mặt trắng bạch. Cố tự khâu vân hai người không ngừng xả kích cơ bản là một thương thấy hiệu quả trang ống giảm thanh súng tự động mấy không tiếng động vang, sở chỉ chỗ liền có tang thi ngã xuống. Đi mau. Bốn người nhanh hơn bước chân, đi ngang qua một chỗ thời điểm biên Trường Hy cố ý quay đầu nhìn xung quanh một chút, chỉ thấy tiện nghi Trương Hồ kia chiếc tốc đằng xe đã không thấy, nhưng thật ra mặt sau xe tải lớn còn dừng lại, trên chỗ ngồi đảo hai cụ không ra hình người hài cốt nói vậy chính là Trương Hồ hai cái tiểu đề. Trương Hồ tránh thoát một kiếp không chết. Nàng bỗng nhiên phát hiện Tăng Thi trong đàn có cái cùng trương hổ trang điểm rất giống tang Thi, nó trên tay thậm chí còn gắt gao thủ sẵn một khẩu súng lục tanh hoàng răng nanh tuôn ra trường hư thối miệng rộng giữ tợn mà phát lại đây. Phó, cố tự một thương đem nó bạo đầu, biên trường hy mắt lạnh nhìn, này Tăng Thi định là trương hổ không thể nghi ngờ, mãnh hổ săn thú đoàn phó lãnh đạo cương nhiên ở mặt thế ngày thứ tư liền đã chết nàng có chút không chân thật cảm giác. Nhưng nàng tuyệt không sẽ ái náy, nếu không phải trương hổ không biết sống chết đánh nàng, chủ ý, nàng cũng không đến mức ăn miếng trả miếng, trên tay có thương còn biến thành tang thi, cũng chỉ có thể thuyết minh hắn thật sự vô dụng quái được ai. Chỉ là cái kia đài xế tiểu đệ hẳn là lái xe chạy thoát. Bốn người cơ hồ là chạy vội vọt tới siêu thị hạ. Một đám tang thi vốn dĩ ở phá cửa, nhưng người được bốn người khí vị thức khắc rời đi mục tiêu, gào giống mà phát lại đây, số lượng nhiều đến người ra đầu tê dại cố tự cùng khâu vân nổ súng đều khai bất qua tới, đằng ra một tay phóng đãng dị năng. Cố tự là hòa cầu, khâu vân còn lại là lưỡi dao gió, dọc theo đường đi vô dụng dị năng, tất cả đều thích góp ở cái này thời khắc. Biên trường hy vừa thấy không ổn, vội hướng cố tự kêu cho ta khẩu súng. Cố tự hỏi cũng không hỏi, từ bên hông bao đựng súng rút ra súng lục ném cho nàng, biên trường hy lôi kéo bảo hiểm, rỗi thẳng cánh tay phanh phanh phanh liên kích đem bước cho gần nhất mấy cái tang thi đập nát đầu chất lỏng vẩy ra, đồng dạng một thương một cái. khâu vân oa oa kêu, nhìn không ra tới là cái hảo thủ A. Siêu thị lầu hai cửa sổ ném xuống điều dây thừng, một thanh niên nam từ kêu to, mau lên đây. Đại môn phá hỏng, chúng ta ra vào đều từ lầu hai quá. Cố tự kêu, bốn người dịch qua đi. Các người trước đi lên, tuy nói là lầu 2, nhưng đại siêu thị lầu 2 ít nói có 78m mét cao, pha lê vách tường thật là bóng loáng, sát thật không ai ở mặt trên tiếp ứng là không thể đi lên. Biên trường hy xoay người đem mặt sau mấy cái tang thi đánh chết, vừa lúc súng lục đánh hụt nàng chạy tới kéo kéo dây thừng tiếp đón Lâm Dung Dung, người trước đi lên. Chính là, còn không mau, Lâm Dung Dung vội bắt lấy dây thừng, mặt trên người ta nói, nắm chặt. Hai điều thiết cánh tay phủi đi, ba lượng hạ đem lâm dung dung kéo đi lên, đem nàng ôm vào cửa sổ, lại vội đem dây thừng ném xuống tới. Cố từ cùng khâu vân liền ở biên trường hy phía sau ngăn cản tang thi, nàng chút nào không lãng phí thời gian, dây thừng ở trên bàn tay vòng hai vòng ngửa đầu kêu có thể. Vừa dứt lời thân mình liền một nhẹ, nàng hai chân dẫm lên mặt thường phối hợp, bất quá hai dây liền phàn tới rồi cửa sổ thanh niên nâng nàng cánh tay nhắc tới, cũng nhẹ nhàng đem nàng lộng tiến vào. Tiếp theo là khâu vân chính mình theo dây thường nhảy đi lên, như con khỉ giống nhau mau lẹ mà cố tự một người ở dưới cơ hồ bị vây quanh thanh niên gầm lên một tiếng, phất tay một đoàn cực đại đống đất nện xuống đi, tạp đổ vài cái tang thi, khâu vân nhảy vào cửa sổ xoay người vài đạo lưỡi dao gió đưa đi xuống, cũng thu hoạch mấy cái thang thi, lão đại, mau. cố tự sắc mặt thúc lãnh cánh tay vung lên một loạt hỏa tuyến đem trước mặt tang thi bức lui một bước nhỏ xoay người uốn gối nhảy thân hình giống như mãnh hổ lên núi giữa không trung túm chặt dây thừng lại đặng tường mượn lực nhất cử liền nhảy lên bệ cửa sổ ở bên cửa sổ xem mấy người vội lui ra phía sau làm hắn tiến vào biên trường hy cùng lâm dung dung liếc nhau này mấy cái đều là nghiêu nhân a thấy mọi người đều không có việc gì thanh niên hắc hắc cười các ngươi trở về đến thật là nhanh vị này chính là biên tiểu thư đi ngươi hảo ta kêu võ đại lang biên trường hi cùng hắn bắt tay ngươi hảo cái này võ đại lang tên túng người cũng khờ nhưng kỳ thật là cái khôn khéo nhân vật vẫn luôn là cố tự tuyệt đối người ủng hộ chính là mặt thế một năm mà chết vào khâu vân phản loạn làm cố tự hoài niệm cả đời vị kia biên trường hi biết hắn sau đó lại giới thiệu lâm dung dung một bên nói chuyện một bên đại gia bước nhanh ở đi nơi này là một cái thông đạo phía trước không xa chính là siêu thị lầu hai nhập khẩu cố tự hỏi bóng dáng thế nào còn như vậy võ đại lang trầm thấp mà nói giống như càng nghiêm trọng phát cuồng lên sức lực lại tăng trưởng ta đem hắn trói đến kín mít nhưng xuống dưới như vậy sẽ cũng không biết khâu phong cùng a bồi đỉnh không đỉnh được cố từ cùng khâu vân sắc mặt đều là trầm xuống khâu vân vội la lên ta đi trước nhìn xem võ đại lang vội nói lão đại ta cũng đi trước một bước hai người một trước một sau cùng trận gió giống nhau quát đến không ảnh phía sau không khí còn một đường đánh toàn hào tốc độ kinh người Cầu phong cùng ta đệ đệ không dị năng cho nên bọn họ mới như vậy lo lắng. Cố tự giải thích nói. Bọn họ ở lầu ba cùng ta tới. Nếu không phải muốn chiếu cố hai nữ sinh, hắn giờ phút này cũng muốn bay lên tới. Siêu thị lầu hai chỉnh tầng đều là thực phẩm khu. Lúc này một mảnh hỗn độn phân tán ngồi hào chút người sống sót. Liếc mắt một cái nhìn lại có người đang nói chuyện thiên có người ở ăn ngấu nghiến, Ít nhất có bốn năm chục người từng cái ngừng trên tay động tác nhìn qua thần sắc khác nhau. Có mấy cái mắt lộ hung quang. Biên trường Hy vốn đang kỳ quái cố thự bọn họ vì cái gì muốn tới lầu ba đi, mặt trên nhưng không ăn, nhưng nhìn đến những người này nàng liền đã hiểu, không phải bị bước đi lên, chính là sợ những người này nhân cơ hội đối cái kia bóng dáng bất lợi, hoặc là hai người kiêm cụ. chương 33 trị liệu, năng lượng đại tiêu hao. Thông qua đã đình chỉ vận hành tự động sườn núi trên đường lầu ba còn chưa đi vài bước liền nghe thấy võ đại lang bọn họ ở hô to trong đó hỗn loạn một loại cổ quái tiếng hô cùng loại với dã thú cái loại này thanh âm thanh thanh thê lương gọi người lông tóc dựng đứng. Cố tự trong mắt hiện lên một mặt vẻ đau xót đang muốn cấp biên trường hy đánh cái sự phòng châm, biên trường hy đi nhanh vài bước phòng qua chỗ ngoặt liền thấy một góc võ đại lang cùng khâu vân kiềm chế một cái phát cuồng thân ảnh, bọn họ bên người kể để hàng cùng hàng hóa đảo đến lung tung rối loạn bởi vậy đảo không chờ ngại tầm mắt. Biên trường hy thấy rõ ràng cái kia phát cuồng người. cũng là một thanh niên khuôn mặt bình phàm lại cao lại gầy lúc này làn da trắng bệch phát thanh hai chỉ chồng mắt sung huyết bạo khuôn trong đó không hề tiêu cự chỉ dư một mảnh thô bạo thật không có quá nhiều hư thối thi hóa dấu hiệu biên trường hy càng đi càng gần phát hiện đối phương làn da thượng có từng cái hắc màu xám điểm nhỏ giống như mốc đốm da thịt sụp cười không cười nhìn kỹ cổ cùng mờ u bàn tay có mấy chỗ ở rễ ruột khi bị quát xé vỡ vài tia miếng thịt liền như vậy treo phi thường làm cho người ta sợ hãi Mà hắn đôi mắt huyết sắc dưới mơ hồ có thể thấy được không rõ màu vàng vật chất có ngôi đầu dấu hiệu, hắn hàm răng, móng tay cũng có chút không thích hợp. Biên trường hy trong lòng một cái lột bột, xác thật đang ở thi hóa chung. Hắn bên người mấy người đồng loạt kích động vội vàng mà ngẩng đầu xem biên trường hy. Biên tiểu thư, biên tiểu thư, biên trường hy thức khắc sâu sắc cảm giác áp lực nàng chưa bao giờ đã làm loại sự tình này uổng có kiến thức cũng vô dụng. do dự một phen, duỗi tay một đạo dây đằng cuốn lấy cái này kêu bóng dáng người bị thương, giống như trước cho người ta chữa thương giống nhau đem năng lượng truyền vận qua đi. Mộc hệ năng lượng ôn dưỡng mềm dẻo mà hơi mang mắt lạnh, giống như cây cối giống nhau. Trời sinh có chứa cường đại sinh mệnh lực, biên trường hi lập tức cảm nhận được năng lượng bị bóng dáng bị hao tổn tổ chức hấp thu qua đi. Bóng dáng bản thân cũng ngừng lại một chút, đại gia còn không có tới cao hứng. Biên trường hi bỗng nhiên cảm giác gặp được lực cản, dây đằng phanh nổ tung, nàng cũng bị đẩy lui. Theo sát ở phía sau cố thực kịp thời đỡ nàng một chút nhìn làm ẩm ý đến càng thêm lợi hại bóng dáng hỏi thế nào. Biên trường hy tự hồ sờ đến một chút cái gì, nàng trầm tư một lát thấp giọng nói ta dị năng có thể chữa trị thân thể hắn, nhưng một loại quỷ dị âm trầm lực lượng cản trở ta ta suy đoán kia cùng virus có quan hệ. Nàng ngẩn đầu nói theo ta được biết thi hóa trong quá trình người sẽ không dẫy dụa đến lợi hại như vậy, này chỉ có thể thuyết minh hắn ý chí ở cùng virus đấu tranh. Nàng nhìn giống như điên khùng, mỗi khi có cắn người bắt người hành động rồi lại sinh sôi dừng lại bóng dáng. Người xem, hắn ở chống cự virus đối hắn chỉ huy. Nhưng mà người khung máy móc năng lực cùng ý thức cũng không đồng bộ cho nên hắn còn ở dãy ruộng thân thể lại trước xuất hiện vấn đề chờ khung máy móc công năng đánh mất hắn cũng không sai biệt lắm. Cái này lĩnh ngộ là biên trường hy vừa rồi chính mình cảm nhận được cùng kiếp trước vị kia mộc hệ cường giả theo như lời gần như nhất trí, biên trường hy trong lòng rất con nắm chắc nhưng là kế tiếp phát triển nàng lại đánh giá liêu không đến. Nàng ngẩn đầu đối cố tự nói ta còn là cái kia ý tưởng chỉ thân thể hắn, cho hắn năng lượng, còn lại giao cho chính hắn, nhưng vấn đề là hắn thân thể khôi phục lại, liền rất khả năng phát cuồng đến càng thêm lợi hại các ngươi khiêm được sao. Cố Tự tiểu đội, diệt trừ cái này bóng dáng, còn có ba người có dị năng, hai cái người thường chỉ có thể sang bên chạm biên trường hy chính mình cùng Lâm Dung Dung cũng giúp không được vội, phía dưới còn có không ít lòng mang ý xấu người tình thế pha hiểm. Cố Tự cùng mấy cái chiến hữu liếc nhau, cơ hồ không có do dự chiếu ngươi nói làm. Vậy các người ấn hắn, bại lộ ra hắn bị tang thi làm ra tới miệng vết thương. Hắn kêu khâu phong cùng cố bồi còn có lâm dung dung đều lui đến rất xa, chính mình thay cho khâu vân, làm hắn đề phòng phía dưới người, chính mình cùng lực lớn như man nghiêu võ đại lang cùng nhau ngăn chặn bóng dáng, làm này mặt chiều hạ nằm bò, gáy có một đạo hẹp hẹp miệng vết thương, bất quá đã hướng chỗ sâu trong hư thối đi vào. Biên trường hy lời nói không nói nhiều, nửa quỷ ở bên cạnh một tay đem tiêu hóa đến nhan sắc còn dư lại một nửa thâm tinh hạch ấn ở miệng vết thương thượng điều khiển năng lượng hướng miệng vết thương toàn, lại lần nữa ngộ trở nàng khẽ quát một tiếng điều động toàn thân dị năng một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm tiến lên. Bóng dáng run rẩy lên, ngay sau đó đó là càng vì mãnh liệt hữu lực tránh động trong miệng phát ra giống giống tiếng kêu. Biên Trường Hy cảm thấy trong cơ thể năng lượng bị hấp thu qua đi, trong khoảnh khắc liền phải tiêu tan sạch sẽ, vội thu hồi tới, chỉ đem tinh hạch năng lượng bước qua đi, một tay kia bắt một quả tân hạch chuẩn bị. Cơ hồ chỉ là nửa phút thời gian, cũ hạch băng mà vỡ thành một đống bột mịn, Biên Trường Hy cùng cố tự đều là cả kinh, lấy loại này tốc độ bốn cái tinh hạch căn bản chịu đựng không nổi bao lâu. Biên Trường Hy vội đem tân hạch đè ở miệng vết thương thưởng, ba phút qua đi tinh hạch lại ảm đạm dập nát. Nàng không nói một lời mà phóng thượng đệ tam cái tiếp theo là đệ thứ cái. Tình hạch tiêu hao đến mau, nhưng hiệu quả cũng là thực lộ rõ, bóng dáng ra thịt chiếu ra tới than trì sắc chậm rãi biến mất mốc đống cũng rút đi cho đến không thấy, mềm xốp ra thịt bắt đầu thu liễm căng chặt tỏa sáng ra ánh sáng, mà bóng dáng trong miệng tiếng hô cũng không hề là cái loại này giả thu quái vật giống nhau tiếng vang, mà là người bình thường hò hét gầm rú. Cố từ cùng võ đại lang hai người thêm vào cảm thụ chính là bóng dáng sức lực từng điểm từng điểm càng ngày càng cường Bọn họ cơ hồ là toàn thân đều áp đi lên, đem này tay chân toàn bộ chặt chẽ khóa chặt ba người phân cao thấp so đến mặt đỏ tai hồng. Để thứ cái căng đến so lâu tựa hồ bóng dáng thân thể đối năng lượng nhu cầu su với bão hòa, hấp thu năng lượng tốc độ trở nên càng ngày càng chậm. Thời gian một phút một giây mà qua đi, màn đêm buông xuống, toàn bộ siêu thị không có nguồn điện vốn là ánh sáng ảm đạm, lúc này cơ hồ là tối om một mảnh. Lầu hai lầu ba đều an tĩnh đến gần như tĩnh mịch, chỉ nghe thấy siêu thị bên ngoài tang thi gào giống cùng tông cửa thanh càng thêm mà rõ ràng nhiệt liệt mỗi một chút chỉnh đống lâu đều tựa hồ vì này chấn động. Biên trường hy duy trì tư thế toàn thân cứng đờ, hồ hấp càng thấy rồn rập nàng cảm giác chính mình không chỉ là ở chữa khỏi bóng dáng thân thể, một hệ năng lượng tiến vào hắn thân thể sau, một bộ phận dùng cho trị liệu càng nhiều lại là bị một khác cổ thế lực dây dưa trụ. Nàng cảm thấy đối phương nho nhỏ. Hắc hắc giống như hạt mè giống nhau rậm rạp, xuất quỷ nhập thần, xảo trá đa đoan. Chúng nó tầm ăn lên bóng dáng thân thể, cắn nuốt hắn không máy móc nguồn năng lượng, cũng nỗ lực đem chính mình dung hợp tiến hắn mỗi một tế bào tựa như từng cái có trí tuệ có công lực tả ác tinh linh, ở trong đó khai cương khoách thổ, mà đương biên trường hy năng lượng tham gia lúc sau, bọn họ liền thay đổi đầu mô cùng nàng dây dưa. Đây là tang thi virus. Nàng thậm chí có một loại cảm giác một khi chính mình hơi có vô ý, đối phương liền sẽ theo một hệ năng lượng chui vào thân thể của mình, sau đó giống ký sinh trùng giống nhau bốn phía sinh sôi nảy nở, bốn phía phá hư. Biên trường hy vì ý nghĩ của chính mình đánh một cái dùng mình càng thêm thật cẩn thận. Nàng tận lực tránh cho cùng vài thứ kia chính diện tiếp xúc bởi vì nàng phát hiện bóng dáng trong cơ thể có khác một cổ lực lượng ở đối phó chúng nó, mà chính mình cần phải làm là cấp bóng dáng chi viện. Nàng khống chế được oánh màu xanh lục năng lượng tà lé hữu trốn, phát ra từng điều tế như lông tóc dòng nước ở bóng dáng trong cơ thể giao liên thành võng, nếu không phải nàng có kiếp trước kinh nghiệm tuyệt đối làm không được như vậy tinh tế không có thể. Nhưng cho dù làm được nàng cũng cảm giác được thân thể của mình khó có thể chống đỡ, điểm chết người chính là nàng cảm giác trên tay tinh hạch mau dùng hết. Đệ thứ cái lục hạch dùng hết nàng liền không năng lượng. Mặc dù sống lại một đời, nàng cũng không có biện pháp càng thuộc tính lợi dụng khác tinh hạch. trong lúc cấp thiết nàng đột nhiên nhớ tới chính mình còn có một quả nhị giai lục hạch phần một tới đây là hết chuyện audio được đăng ở cổ Úc đọc truyện com